t r ư ơ n g ba trăm năm mươi chín nguyên khí thần cây t r ư ơ n g ba trăm năm mươi chín nguyên khí thần cây hệ thống ta muốn chỉ định rút thưởng thẩm dục đối với hệ thống h ô đốt chỉ định rút thưởng công năng mở ra sau một khắc mười cái phần thưởng xuất hiện tại thẩm dục trước mặt mỗi kiện phần thưởng phía dưới đều có đơn giản giới thiệu thẩm dục chăm chú quan sát một lần sinh ra một loại cảm giác đều u ố n a hệ thống hiện tại đẳng cấp ngang nhau thế nhưng là thánh vương cấp phần thưởng đối với hiện tại thẩm dục tới nói tự nhiên đều là độ tốt bất quá mười cái phần thưởng bên trong không có nguyên khí cây hệ thống đổi mới bên dưới phần thưởng nếu là chỉ định rút thưởng tự nhiên là muốn q u ấ t chúng ngưỡng mộ trong lòng phần thưởng cho nên phần thưởng là có thể đổi mới hình ảnh biến đổi hoàn toàn mới mười kiện phần thưởng xuất hiện vẫn không có nguyên khí cây giống con nhưng lại xuất hiện nguyên khí thần cây giống con xem hết sau khi giới thiệu thẩm dục không khỏi biểu lộ vui mừng nguyên khí này thần thụ cùng nguyên khí cây là cùng thuộc tính bảo vật chỉ bất quá công năng càng thêm cương đại nguyên khí cây chỉ có thể đem ánh nắng chuyển hóa là m nguyên khí nói cách khác tại ban đêm nguyên khí cây là không làm việc nhưng nguyên khí thần cây không chỉ có thể đem ánh nắng chuyển hóa là nguyên khí còn có thể đem ánh trăng tinh thần chi quăng đều chuyển hóa là nguyên khí nói cách khác nguyên khí thần cây có thể toàn bộ ngày mười hai canh giờ làm việc thứ yếu nguyên khí thần cây chuyển hóa nguyên khí số lượng là nguyên khí cây gấp mười lần hơn nữa còn có thể đem nguyên khí phóng thích đến phương v i ê n bằng i ả m trừ ngoài ra nguyên khí thần cây tuổi thọ đạt đến mười b ằ n năm đồ tốt a thẩm dục xem hết nguyên khí thần cây sau khi giới thiệu liền chuẩn bị m u a n ó bất quá chỉ định rút thưởng chỉ có năm mươi sát xuất thành công đương nhiên nếu như đặt thêm một trăm ư c trăm phần trăm thành công muốn hay không đánh cược một lần thẩm d ụ quyết định thử một chút dù sao lần thứ nhất chỉ định rút thưởng thất bại còn có thể tiến hành lần thứ hai năm mươi xác suất thành công dù là lần thứ nhất thất bại lần thứ hai cũng thất thành hệ thống chỉ định rút ra nguyên khí thần cây giống con đốt rút ra bắt đầu đốt chúc mừng ký chủ c ấ t c h ú n g nguyên khí thần cây giống tí nhất túi quá tuyệt vời thẩm dục thầm quát một tiếng lựa chọn nhận lấy một túi nguyên khí cây giống con liền xuất hiện tại hệ thống trong không gian thẩm dục đem hạt giống lấy ra không ngoài sở liệu hạt giống số lượng là một nghìn mai lúc này hắn liền lấy ra một viên nhỏ lên một giọt máu tươi của hắn sau đó liền đem nguyên khí thần cây tại nhà mình sân nhỏ trồng trọt xuống dưới không đến ba phút nguyên khí thần cây liền trưởng thành đến cao một thước cũng bắt đầu đại lượng p h u n ra lên nguyên khí đến sau đó một đoạn thời gian thẩm dục lần lượt đem một nghìn khoản nguyên khí thần cây đều trồng trọt xuống dưới tiền tuyến bên kia cũng là liên tiếp có tin tức tốt chuyển đến chu quốc hoàn toàn không phải đại phượng quốc đối thủ cương n ự c thành trì liên tiếp luân hãm không đến một tháng thời gian chu quốc cương n ự c đã nhanh luân hãm một phần ba mà đại phượng bên này triều thần đã tại thương nghị các loại cướp đoạt chu quốc sau liền đem đại phượng vương triều tấn thăng làm đại phượng hoàng triều biết được tin tức này nữ đế không có ngăn cản nhưng cũng không có trợ giúp dù sao lúc này nàng không thích hợp tham dự vào dù sao chu quốc đô còn không có hoàn toàn cầm xuống cha hôm nay ngươi nên mang bọn ta đi ra ngoài chơi đúng vậy a cha chúng ta lúc nào xuất phát ta một đôi dáng dấp hết sức xinh đẹp đáng yêu s o n g b à o thai nữ đồng nệm bước chân ngắn nhỏ hướng thẩm dục đánh tới chính là thẩm dục đại nữ nhi cùng nhị nữ nhi thẩm ly cùng thẩm giao tại các nàng sau lưng còn đi theo mẹ của các nàng lý linh nhi năm năm trôi qua lý linh nhi dung mạo không có bất kỳ biến hóa nào nhưng khí chất lại phát sinh nhất định biến hóa đương nhiên tu vi của nàng tại trong mấy năm này cũng có mười phần tiến bộ đã đạt tới thần cảnh n h ị trọng nhưng ở nữ nhân của hắn bên trong tu vi cao nhất hay là ngao thanh sương tu vi đã đạt tới thần cảnh cựu trọng thẩm dục đưa tay ôm lấy một đôi s o n g bảo thai nữ nhi sờ lên các nàng cái đầu nhỏ làm sao còn sợ cha nói chuyện không tính toán gì hết à, trước chờ đã mà chờ các ngươi đại ca cùng nhị đệ tới sau chúng ta liền xuất phát s o n g bảo thai đại ca tự nhiên là s ở hạo bây giờ đại phượng vương triều thái tử đừng nhìn tiểu tử này tuổi tác không lớn nhưng tu vi lại không yếu bây giờ đã bước vào nguyên đáng cảnh nhưng thực lực lại không thể so với nguyên thần cảnh yếu về phần nhị đệ thì là thẩm trạch vẫn như cũng là nữ đế sinh bất quá lần này lại là đi theo thẩm dục họ nhưng vẫn là nuôi dưỡng ở hoàng cung tiểu tử này tư chất so sở hạo còn phải mạnh hơn một bậc bây giờ tu vi đã đạt tới khí hải cựu trọng nhiều nhất mấy tháng liền có thể bước vào nguyên đáng cảnh về phần song bảo thai nữ nhi tư chất cũng khá xuất chúng đương nhiên các nàng là thẩm dục nữ nhi coi như tư chất không được hắn cũng có thể để các nàng có được đ ỉ n h cấp tư chất đồng dạng đạt đến khí hải cảnh bất quá tương đối nhi tử tới nói đối với nữ nhi quản lý cũng không nghiêm ngặt tăng thêm các nàng tầm tư chơi bởi tương đối nặng tu vi ngược lại không bằng t h ầ m trạch tỉ tỉ t h ầ m ly khí hải cảnh thất trọng muộn u ộ i t h ầ m giao khí hải cảnh lục trọng cùng hai cái nữ nhi chơi một hồi nữ đế liền mang theo hai đứa con trải đến đại nhi t ử sở hạo một bộ bộ dáng nghiêm túc nhìn như cái tiểu đại nhân ngược lại là t h ầ m trạch nhảy nhảy nhót nhót một đôi trong mắt loại chuyển xem xét cũng không phải là an phận hạng người g i a hỏa này so với lúc trước sở hạo còn muốn nghịch ngậm ba ngày hai đầu đều chuẩn ra hoàng cung phu thân phu thân tốt sở hạo cùng thẩm trạch ư ớ n g thẩm dục t à o không cần đa lễ thẩm dục khoát khoắt t sau đó hắn tiếp tục nói nếu người đều đến đông đủ chúng ta liền xuất phát trung miên tình cùng ngao thanh sương đều là tu lệ cùng bởi vậy hai nữ đều không có sinh con về phần ngu tuyết bánh thì là công việc điên cuồng trong một năm có thể có ba tháng về thẩm phủ ở cũng không tệ bất quá những năm này trấn yêu ti tại nàn g xuất linh g i ớ i cũng là càng ngày càng mạnh đã trở thành một cái cực độ kinh khủng bạo lực cơ cấu có thể làm cho đám quan chức đàm luận trấn yêu ti biến sắc bởi vì bây giờ trấn yêu ti không chỉ nhằm vào yêu tộc làm ác người tu hành liền ngay cả tham quan ô lại đều muốn quản nếu như đổi lại những người khác làm hoàng đế chắc chắn cho chấn không phép sẽ y ê bởi vậy đối với n g ngu tuyết oánh nữ đế cũng là mọi phần tín nhiệm rất nhanh một chi đội xe từ thẩm phụ xuất phát lái về phía thiên kinh thành bên ngoài bây giờ thiên kinh thành đã tiến hành hai vòng xây dựng thêm quy mô của nó cũng viễn siêu lúc đầu kinh thành chủ yếu là thiên kinh thành bên này tu hành hoàn cảnh càng ngày càng tốt tràn b a o đại lượng người tu hành tuy nói các đại đạo thành đều có người tu hành cư xá nhưng một tòa cư xá cũng liền mấy ngàn p h ò n g x ế p căn bản là dung nạp không có bao nhiêu người không bằng trực tiếp tới thiên kinh người trên thực tế chạy tới thiên kinh thành không chỉ là đại phượng vương triều người tu hành còn có đến từ quốc gia khác dù cho thiên kinh thành mua phòng điều kiện mượn phần h ạ khắc nhưng vẫn như cũ để các quốc gia những người tu hành chạy theo như vịt thiên kinh thành biến hóa để nguyên trụ cư dân cùng vòng thứ nhất xây dựng thêm cư dân từng cái kiếm lớn bọn hắn chỉ cần cho thuê một gian căn phòng nhỏ ra ngoài một năm tùy tiện đều có thể kiếm lời mấy ngàn lượng mà tùy tiện một bộ nhà dân giá cả đều đạt đến mấy chục vạn lượng chỉ cần những cư dân kia nguyện ý bán đi phòng ở tiến về địa phương khác hoàn toàn có thể không lo ăn uống cả một đời đương nhiên là m người như vậy dù sao cũng là số ít bởi vì hơi có chút kiến thức đ ề u biết sau này thiên kinh thành phòng ở sẽ chỉ càng ngày càng đắt đỏ hiện tại bán về sau khẳng định hối hận chương ba trăm sáu mươi kem chút luân hãm mang theo bốn cái hải tử chơi một ngày bốn cái hải tử đều phi thường hài lòng liền ngay cả sở hạo nghiêm túc trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nhiều mấy phần tính trẻ con dáng tươi cười đêm đó ngu tuyết bánh hiếm thấy về tới thẩm phủ thế là thẩm dục đi trong phòng của nàng đi ngủ tiểu thẩm cho ta một đứa bé đi ngu tuyết bánh dội ra hai tay móc tại thẩm dục trên cổ đạo làm sao không sợ mang thai chậm trễ công việc của ngươi thẩm dục cười trêu ghẹo nói cũng may đây không phải hiện đại thế giới đổi lại hiện đại thế giới gặp gỡ loại công việc này cùng l ã o bà tình cảm vợ chồng khẳng định đạt được vấn đề mà đây là phong kiến thế giới h u ề n nguyễn thẩm dục nhiều nữ nhân sẽ không bởi vì n g u tuyết ánh bề bộn u nhiều việc làm việc mà sinh ra tâm tình bất mãn n g u tuyết ánh nói hiện tại cảnh nội tội phạm đều bị thanh trừ đến không sai biệt lắm đ á m quan chức cũng không dám tùy tiện tham ô phạm tội chuyện còn lại giao cho người phía dưới đi làm là được chuyện gì đều muốn ta đi làm người phía dưới làm sao lập là công đến lúc đó nói không chừng đối với ta cái chấn này yêu hầu cũng sẽ có ý kiến đúng rồi bây giờ n g u tuyết ánh cũng là thần cảnh cường giả so lý linh nhi mạnh hơn một chút thần cảnh tăng trọng đã ngươi muốn hải tử vậy liền nhiều trong nhà ở vài ngày ta đã nghỉ ngơi nửa tháng có thể hay không mang thai liền nhìn tiểu thẩm ngươi có hay không năng lực kia ngu tuyết bánh tò gan t r e o c h ọ n g nói xem thường ta đúng không thẩm dục trực tiếp đem ngu tuyết bánh chặn ngang ô m lấy tại tiếng cười của nàng bên trong hướng giường đi đến đêm k i a trong ngủ mê thẩm dục đột nhiên nghe được bên thai chuyển đến một đạo tràn ngập thanh â m của hoặc đến đến tới đi thẩm dục trong lòng giật mình lập tức khôi phục thanh tỉnh mà cái kia tràn ngập thanh â m của hoặc cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa thẩm dục cảm giác toàn bộ triển khai cũng không có phát hiện gì thường lập tức thẩm dục sầm ặ n lại hắn bây giờ thế nhưng là thánh nhân cảnh c ự trọng cảm giác cường đại đến đáng sợ nhưng hắn lại không phát hiện chút gì chỉ có thể nói phát ra mê hoặc thanh â m người còn mạnh hơn hắn hắn vô ý thức nghĩ đến cái kia không biết tồn tại kinh khủng mẹ nó đến tăng cao tu vi thẩm dục t h ẩ m nghĩ lúc này hắn liền lấy ra thời không chi tháp cũng kích hoạt lên tầng thứ ba sau đó dậm chân tiến v à o xếp bằng ở thời không chi tháp tầng thứ ba thẩm dục điều ra hệ thống giới diện điểm giết chóc rất dư dả may mắn mà có những k h ô i lỗi kia những năm này bận đột nguyên bản hắn còn không muốn tăng lên tới đại thánh cảnh bởi vì cho đến bây giờ hắn cũng chỉ có thể tại đại phượng quốc bên trong hoạt động trải qua năm năm nguyên khí tẩm bổ đại phượng quốc cảnh nội hư không cường độ đã kiên cố rất nhiều lần nhưng ở đại phượng quốc bên ngoài thẩm dục chỉ cần nhân thân liền sẽ tạo thành hư không sụp đổ bởi vậy hắn lo lắng nếu như hắn tăng lên tới đại thánh cảnh chỉ sợ cũng chỉ có thể ở thẩm phủ bên trong hoạt động nhưng bây giờ cái kia không biết tồn tại kinh khủng bắt đầu gây sự hắn liền không thể không tăng lên bên dưới tu vi ánh mắt khóa chặt tu vi cột phía sau dấu cộng sau đó nhẹ nhàng điểm một cái điểm z chóc bị trừ đi một trăm sáu mươi ước tiếp lấy hệ thống bắt đầu tăng lên thẩm dục tu vi tại hắn nhìn soi mói trong cơ thể hắn xuất hiện một cái điểm nhỏ điểm nhỏ này không ngừng bành trướng co bảo kinh lịch vô số lần sau đột nhiên bạo tạc tiếp lấy một phương tiên điệu tại bạo tạc bên trong sinh ra đối với cái này thẩm dục cũng chẳng suy nghĩ gì nữa bởi vì hắn đã sớm biết đại thánh cảnh là chuyện gì xảy ra mới đản sinh thiên điệu rất nhỏ chỉ có phương viên trăm mét sau đó hệ thống bắt đầu là vùng thiên điệu này rót vào năng lượng mới đản sinh thiên điệu bắt đầu cao tốc quyết trương phương viên một dặm phương viên mười dặm phương viên trăm dặm thằng đến đạt tới phạm vi ngàn dặm mới đình chỉ quyết trương tiếp l ấ y trong thiên địa bắt đầu sinh ra thế giới chi lực những thế giới chi lực này không ngừng hiện lên cuối cùng ở trong trời đất hóa thành một phương đầm nước nhỏ đầm nước cái k i a nước thì là thế giới chi lực mỗi một dọn đều có được vô tận lực lượng có thể trọng thương thánh nhân cảnh t i ể u trọng đột phá thành công thẩm dục trên mặt lộ ra dáng tươi cười đồng thời hắn biết hắn có thể ở bên ngoài tự do hoạt động bởi vì thánh nhân cảnh là đem thiên địa vĩ lực vi về tự thân cho nên sẽ đối với ngoại giới tạo thành áp lực t h ậ lớn nhưng là đạt tới đại thánh cảnh sau tất cả năng lượng đều kiềm chế ở bên trong thiên địa năng lượng đều kiềm chế đương nhiên sẽ không lại với bên ngoài thế giới tạo thành bất luận cái gì áp lực mắt nhìn điểm r i ế t chóc còn thừa lại 2.585 g h ì ư i l m ớ c nhiều còn có thể tiếp tục tăng lên thế là thẩm dục tiêu hao 320 r ư ớ c điểm r i ế t chóc đem tu vi tăng lên tới đại thánh cảnh tăng trọng thăng liền lưỡng t r ọ n g sau nội thiên địa lại khuyết trương hai lần đặt đến phương viên và dặm trang phục lộng lẫy thế giới chi lực đầm nước cũng làm lớn ra mấy lần bên trong thế giới chi lực cũng tăng lên mấy lần mắt liếc tu vi cột dấu cộng vẫn như c ũ lóe lên thẩm dục tiếp tục cờ l ạ n thêm điểm tiếp tục tăng lên lần này điểm vết chóc bị trừ đi ba trăm hai mươi ức một hơi đem tu vi tăng lên tới đại thánh cảnh lục trọng lần nữa tiêu hao chín trăm sáu mươi ức điểm vết chóc dấu cộng vẫn như cũ lóe lên thẩm dục lần nữa điểm xuống lần này điểm vết chóc bị trừ đi sáu trăm bốn mươi ức còn thừa lại sáu trăm sáu mươi năm ức ra mặt khi thẩm dục từ thời không chi tháp đi ra tu vi của hắn đã đạt tới đại thánh cảnh thất trọng hắn lần này đột phá mặc dù tốn mất không ít thời gian nhưng phía ngoài thời gian trôi qua cũng không lâu vẫn như cũ ở vào đêm kia cảm giác mở ra dốc vào hư không dọc theo hư không trong tường c á c trùng động xâm nhập rất nhanh cảm giác của hắn liền đến đến trùng động cuối cùng hắn nhìn thấy một cái màu đen tiểu kén cái này kén chỉ lớn chừng quả đấm nhưng cái kia thông qua trùng động c h ả y vào nguyên khí đều bị nó cho hấp thu thẩm dục chăm chú quan sát phát hiện cái này màu đen kén rất không bình thường tâm niệm vừa động thẩm dục đối với màu đen tiểu kén sử dụng nhìn rõ chi nhãn sau đó tin tức của nó ngay tại thẩm dục trong đầu hiện ra đi ra xem hết đoạn tin tức này thẩm dục lại là giật mình bởi vì cái này kén đen lại là đại đế phong ấn nhưng phong ấn này bị một cỗ tả áp năng lượng cho xâm nhiễm xâm nhiễm độ đã đạt tới sáu mươi lăm một khi xâm nhiễm độ đạt tới tám mươi đồ vật bên trong liền có thể cưỡng ép đánh vỡ phong ấn nhất thời thẩm dục hồi tưởng lại xanh ngũ thập thất ký ức đối phương tại trên cổ tịch nhìn thấy một đoạn ghi chép nói mấy cái đại đế liên thủ đem một cái cái thế ma đầu phong ấn tại vùng thiên địa này lúc trước thẩm dục còn ôm lấy chất vấn nhưng ở nhìn thấy phong ấn này sau hắn đã tin tưởng mấy phần đồng thời hắn cũng có chút hiếu kỳ trong phong ấn này phong ấn đến cùng là cái thứ gì đến làm cho các đại đế bỏ qua phía đông đại lục một phần ba cương vực làm đại giới đem nó phong ấn tại nơi này ngay tại thẩm dục dự định thu hồi cảm giác lúc một bóng người hư hạo đột nhiên xuất hiện tại phong ấn bên ngoài đây là một nữ tử bị lực vô tận nữ tử nhìn một chút thẩm dục đều có một loại sắp luân hãm cảm giác cái này khiến hắn nghĩ tới một cái tử bị ma tiểu ca ca có thể hay không cầu ngươi một sự kiện thư ảnh mở miệng xuất thẩm dục không có trả lời trực tiếp thu hồi cảm giác quá kinh khủng thẩm dục trên mặt rất là trầm trọng nếu như cảm giác của hắn tiếp tục lưu lại ở nơi đó nói không chừng hắn sẽ đáp ứng đối phương yêu cầu đây rốt cuộc là cái thứ gì vì sao sức hấp dẫn lớn như vậy thẩm dục trong đầu vô ý thức hồi tưởng lại bộ dáng của đối phương lập tức lại là một trận tim đập thình thịch mẹ nó quá tà môn thẩm dục lập tức gây mất hồi ức trung điệp phun ra một n g ụ m c h ọ c khí đối phương mặc dù rất xinh đẹp nhưng hắn hai đời thấy qua mỹ nữ cũng rất nhiều cho nên thẩm dục cho là hắn không phải là bị dung mạo của đối phương hấp dẫn mà là đến từ trên người đối phương m ỹ hoặc khí tước mà lại đối phương hiện lộ còn b ẹ n b ẹ n cái h ư ảnh nếu như là bản thể đâu thẩm dục rất là hoài nghi nếu như nhìn thấy đối phương bản thể chỉ sợ chỉ cần một giây hắn liền phải l u n hãm t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi mốt đại thánh c ử u trọng t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi mốt đại thánh c ử u trọng rất nhanh thẩm dục liền hoàn toàn tỉnh táo lại suy tư đối phương dẫn dụ hắn nguyên nhân vùng tiên địa này sở dĩ nguyên khí s ắ p khô kiệt đó là bị phong ấn hút đi đại lượng nguyên khí mà phong ấn hấp thu nguyên khí thì là vì phong ấn cái kia mị ma bây giờ phong ấn bị mị ma xâm nhiễm phần trăm sáu mươi lăm nếu phương thế giới này nguyên khí hoàn toàn khô kiệt vậy có phải hay không liền không cách nào lại cho phong ấn cung cấp năng lượng đến lúc đó mị ma liền có khả năng đánh vỡ phong ấn thoát khốn mà ra nhưng hết lần này tới lần khác hắn làm ra nguyên khí cây cùng nguyên khí thần tây ra đời đại lượng nguyên khí phong ấn lại có năng lượng rất b ả o nghĩ tới đây thẩm dục đã cơ bản minh bạch bị ma dẫn dụ hắn nguyên nhân hơn phân nửa là muốn để hắn gây mất cho phong ấn nguyên khí vì cái gì nàng không tự mình làm đâu thẩm dục sinh ra một vấn đề đối phương nếu như xuất thủ phá hủy nguyên khí cây hoặc là nguyên khí thần cây cũng có thể gây mất phong ấn nguyên khí rất có thể là đối phương làm không được cho nên chỉ có thể dẫn dụ hắn người bồi tăng này nghĩ tới đây thẩm dục không khỏi nhẹ nhàng thở ra bị ma rất mạnh nhưng ở bị phong ấn trạng thái thủ đoạn có hạn nàng có thể lợi dụng cũng chính là nàng bị hoặc thủ đoạn v ề p h ầ n mị hoặc người khác phá hủy nguyên khí cây hoặc là nguyên khí thần cây thẩm dục cũng không lo lắng hắn tại mỗi g ố c nguyên khí cây cùng nguyên khí thần cây chung quanh đều bố trí thủ đoạn phòng ngự hắn bố trí thủ đoạn đừng bảo là thần cảnh liền xem như thần vương cảnh đều không thể phá hủy mà ở bên trong trong thiên địa trừ hắn ra mạnh nhất cũng liền thần cảnh t cựu trọng lại nói chỉ cần hắn không ngừng ra tăng vùng thiên địa này nguyên khí chắc hẳn phong ấn cũng sẽ đạt được tăng cường hắn cũng không cần thiết rời đi nội thiên địa đại thánh cảnh thất trọng ở bên ngoài thiên địa cũng là cự đầu giống như tồn tại. tại thất đại thánh địa đều có tư cách đảm nhiệm thái th mắt nhìn còn sót lại hơn sáu mươi tỷ điểm d i ế t chóc thẩm dục cảm thấy đến dùng sức kiếm lấy điểm d i ế t chóc nội thiên điệu bên trong yêu thú cùng độc trùng đều bị khôi lỗi của hắn giết đến không sai biệt lắm cho nên thẩm dục quyết định đem đám khôi lỗi triệu hồi sau đó đưa bọn hắn đi ngoại thiên điệu kiếm lấy điểm d i ế t chóc đám khôi lỗi đều không có linh hồn đương nhiên sẽ không đánh lên tiêu ký lén qua đi ngoại thiên điệu chỉ cần k i ê m tốn một chút liền sẽ không bị phát hiện sáng sớm hôm sau thẩm dục mang theo đám khôi lỗi đi tới lượng giới sơn tâm niệm vừa động hắn liền đem ngăn cản vách tường thế giới cho xé mở một cái l sau đó để đám khôi lỗi thuận lỗ hổng này chui ra đi các loại những khôi lỗi này chui ra về phía sau thẩm dục liền đem xé mở lỗ hổng cho một lần nữa bổ khuyết bên trên sau đó một đoạn thời gian thẩm dục đều tại cùng n g u tuyết đánh tạo ra con người trải qua năm ngày cố gắng n g u tuyết đánh rốt cục mang bầu tin tức này chuyển ra thẩm phủ trên dưới đều là một trận cao hứng sau đó trung nguyên tình tìm đi lên biểu thị nàng cũng nghĩ sinh con thế là thẩm dục lại đang bên trong phòng của nàng ở mấy ngày trung nguyên tình chỉ dùng ba ngày liền mang bầu hai tử tin vui chuyển ra sau thẩm lâm thị cao hứng nhất lão nhân thôi hy vọng nhất chính là gia tộc t h ị vượng tại thẩm dục đội vàng sinh con thời điểm tiến vào ngoại thiên địa đám khôi lỗi đều đang ra sức đánh giết yêu thú cùng độc trùng không thể không nói ngoại thiên địa nguyên khí dồi dào đản sinh yêu thú cùng độc trùng tương đối nhiều cho nên tại đám khôi lỗi cố gắng bên dưới mỗi ngày thẩm dục đều có thể thu hoạch hơn một tỷ điểm giết chóc một tháng xu ố n g tới có thể thu hoạch ba bốn trăm ứ c đủ để tiến hành ba bốn lần rút thưởng đối với cái này thẩm dục vẫn tương đối hài lòng còn có tiền tuyến bên kia cũng là dị thường thuận lợi đại quân đơn giản thế như chẻ tre đánh cho t r u quốc quân đội liên tục bại lùi thậm chí tiền tuyến các tướng quân đều thả ra c ù n g thoại muốn tại ba tháng bên trong hủy diệt trung quốc hoàn toàn đánh không lại trung quốc thì không ngừng phái ra sứ đoàn đến đại phượng quốc bên này đàm phán hy vọng đại phượng quốc có thể lui binh bọn hắn cũng nguyện ý bỏ ra khá lớn đại giới nhưng mặc kệ là nữ đế hay là triều thần cũng không nguyện ý tiếp nhận bởi vì có thể đoán được chỉ cần đánh xuống trung quốc toàn cảnh nữ đế liền sẽ đem vương triều tấn thăng làm hoàng triều trong n é y mắt đáng khôi lỗi rời đi một tháng thẩm dục điểm giết chóc tăng trưởng bốn ức điểm giết chóc một lần nữa phá trăm tỷ đạt tới một n g h ì i a mặt t u vi cột phía sau dấu cộng lại xuất hiện thế là thẩm dục tiến vào một lần thời không chi thác chờ hắn sau khi ra ngoài tu vi tăng lên tới đại thánh cảnh b ắ t trọng mà điểm giết chóc xuống tới bốn trăm hai mươi bảy ước ra mặt thẩm dục câm t h ẩ m g ậ t gật đầu nhiều nhất một tháng tu vi của hắn liền có thể tăng lên chí ít đại t h á n h c ử u trọng lại nói chu quốc bên kia đại bộ phận lãnh thổ đã l u ô n hãm đại phượng quốc quân đội không tiếp tục đi tiến đánh mặt k h ắ c cương vực mà là thẳng đến chu quốc kinh thành sau năm ngày chu quốc hoàng đế mang theo hoàng hậu cùng thái tử ra khỏi thành đầu hàng chu quốc hoàng đế đầu hàng cũng là bị buộc bất đắc dĩ nếu như hắn không chủ động đầu hàng đoán chừng dưới trướng hắn đám đại thần liền phải cột hắn đi đầu hàng đã như vậy không bằng chủ động điểm bất quá đang tiếp thụ sau khi hắn đầu hàng đại phượng quốc bên này phát hiện đại chu hoàng đế âm thầm đem hắn mấy vị hoàng tử cùng công chúa cho bí mật đưa tiễn biết được tin tức nữ đế tịnh không để ý chỉ là mấy cái vong quốc hoàng tử cùng công chúa lại có thể nhấc lên sóng gió gì sau đó đại phượng quốc đám quan chức liền điên cùng công việc lưu bù lên bọn hắn muốn đem chu quốc mau chóng đặt vào đại phượng quốc trong công chế dạng này đại phượng vương triều cũng có thể mau chóng tấn thăng làm hoàng triều vì cái gì tất cả mọi người như vậy hứng thú với đem vương triều tấn thăng làm hoàng triều đâu có hai đại nguyên nhân sau khi tấn thăng bọn hắn liền có thể cùng lớn n g u đại tần hai đại hoàng triều bình khởi bình t o ọ n thứ yếu thân là vương triều quan biên tại vương triều tấn thăng lúc thân là quan viên bọn hắn cũng có thể được khí vận g i a t r ỉ đại lựa quan viên bị phái nhập trung quốc tăng thêm quân đội phối hợp trung quốc toàn cảnh cũng dần dần rơi vào đại phượng quốc khống chế hay là chọn lựa biện pháp cũ kê biên tài sản thế ra cùng địa chủ làm nhiều việc gác cả nhà chém chết thanh danh tốt đến giao ra một nửa tiền tài hoa điện dù sao thanh danh tốt không nhất định là thật tốt cũng có thể là giả vờ đem ruộng đồng phân cho bách tính sau tăng thêm đại phượng quốc bên này liệu mạng tuyên truyền dân chúng cũng dần dần quy tâm không sai biệt lắm đi qua một tháng chu quốc liền hoàn toàn đặt vào đại phượng vương triều cương v ự c nhi nữ đế cũng chuẩn bị tế thiên đem vương triều thăng làm hoàng triều về phần thẩm dục bên này hắn lần nữa tiến nhập thời không chi thác thứ hai tháng đáng khôi lỗi càng thêm ra sức cho hắn sáng tạo ra năm trăm bốn mươi ba ước điểm giết chóc thu nhập điểm giết chóc tổng số đạt tới chín trăm bảy mươi ước ra mặt đang tiêu hao 640 ư ơ lúc điểm giết chóc sau thẩm dục tu vi thành công tấn thăng đ ạ i thánh cảnh cựu trọng điểm giết chóc còn thừa lại 330 ư ơ lúc ra mặt đương nhiên cái này hai tháng bên trong thẩm dục cũng không có nhẳng lỗi hắn di thực không ít nguyên khí cây cùng nguyên khí thần cây ra ngoài khiến cho đại phượng cảnh nội nguyên khí nồng độ càng ngày càng tăng theo đ ạ i lượng nguyên khí xuất hiện thư không tầng đạt được ra cố không nói liền ngay cả ngưng kết đại đạo cũng bắt đầu hòa tan bây giờ mỗi đầu đại đạo đều bị sương mù bao v â những sương mù này đều là đại đạo chi lực biến h à n h bởi vậy những cái kia đạt tới bán thần cảnh người tu hành đều ngạc nhiên phát hiện bọn hắn bình cảnh tại b u n g l ỏ n g nói không chừng tại không lâu tương lai bọn hắn đều có thể đột phá đến thần cảnh hoàng cung trong ngự hoa b i ê n thẩm dục cùng nữ đế ngay tại đánh cờ người của ta nhận được tin tức lớn ngu hoàng hướng cùng đại tần hoàng hướng ngưng chiến nữ đế đạo ế đ có thể không đình chiến sao thẩm dục cười nói đại phượng phát triển được quá nhanh kiến quốc mới không đến mười năm liền đã chiếm đoạt hai cái vương triều bọn hắn tiếp tục đánh xuống cũng sợ bị thôn tính cái kia phu quân ngươi cảm thấy lần này chúng ta tấn thăng làm hoàng triều muốn hay không thông chi một chút bọn hắn nữ đế cười xấu xa nói chương ba trăm sáu mươi hai nháy mắt trải qua chương ba trăm sáu mươi hai nháy mắt trải qua tại đại phượng vương triều văn võ quan v i ê n đồng tâm hiệp lực phía dưới tế thiên nghi thức công tác chuẩn bị rất nhanh liền làm xong nữ đế cũng tuyên bố sẽ tại sau một tháng tiến hành tế thiên nghi thức đem đại phượng vương triều thăng làm đại phượng hoàng triều sau đó đại lượng thư mời đi theo đưa ra đồng thời nữ đế còn cho cả nước quan viên hạ trị để các nơi bộ phận quan v i ê n có thể tới thiên kinh thành xem lễ theo cách tế thiên nghi thức càng ngày càng gần từ các nơi các quốc gia hội tụ đến thiên kinh thành người cũng càng ngày càng nhiều trong lúc nhất thời thiên kinh thành bên trong khách sạn cơ hồ đều đều đã chật cứng người không ít nhà dân cũng đi theo thuê ra ngoài khiến cho thiên kinh thành thương nhân cùng bách tính đều hung hăng kiếm lời một bút và hôm nay trong kinh thành nguyên khí quả nhiên như là trong truyền thuyết đồng dạng thật là nồng nặc một cái đội xe mới vừa tiến vào tiên h kinh thành đội xe trong xe ngựa liền có cái hơn mười tuổi ra mặt thiếu nữ hoảng sợ nói nghe được thập tang mọi kinh hô tô giao quang cũng âm thầm khiếp sợ không thôi hôm nay kinh thành nguyên khí nồng độ đã siêu việt tinh thần điện phải biết tinh thần điện thế nhưng là đại ngô hoàng triều bên trong tông môn định cấp liền xem như nàng hoàng t r i ề u này công chúa lúc trước gia nhập tinh thần điện đều muốn kinh lịch từng bước một khảo hạch mới lấy gia nhập nhưng bây giờ liền xem như thiên kinh thành bách tính bình thường đều có thể hưởng thụ được so tinh thần điện còn tốt tu hành hoàn cảnh nhất thời nội tâm của nàng không khỏi sinh ra mấy phần t r ê n l ệ c ả m giác mà lại nàng biết ở trên trời trong kinh thành có không ít tu hành cư xá bên trong nguyên khí nồng độ còn muốn cao hơn trừ tu hành cư xá bên ngoài còn có một tòa tu hành biệt thự bên trong nguyên khí nồng độ càng là vượn quá tưởng tượng rất nhanh đội xe này liền tiến vào thiên kinh thành cũ nhập vào ở một tòa cỡ lớn trong phụ đệ tòa phủ đệ này là bọn hắn phái người sớm đến mua dưới mặc dù thiên kinh thành giá phòng đắt đỏ nhưng lấy đại n g u hoàng t r i ề u tài lực muốn mua xuống một tòa phủ đệ vẫn tương đối nhẹ nhõm dàn xếp lại sau thái tử tô mậu đem tô giao quan gọi tới thân ngồi lúc trước thẩm tiên sinh tại vu tộc trong bí cảnh cứu được ngươi một mạng không như trên cửa b á i phòng bên dưới tô mậu giọng mang đề nghị nói ra thái tử thẩm tiên sinh lúc trước bất quá là tiện tay mà làm nói không chừng hắn hiện tại đã quên ta là ai ta đi bãi phòng hắn chưa chắc sẽ có được tiếp kiến tô giao quan cười khổ nói thử một chút tôi vạn nhất hắn chịu tiếp kiến ngươi đi tô mậu chưa từ bỏ ý định giật dây nói ngươi cũng biết các loại đại phượng vương triều tấn thăng hoàng triều sau nói không chừng liền sẽ tiến đánh chúng ta đại ngu nếu như có thể cùng thẩm tiên sinh giao hảo có hắn tắc hợp hai nước chúng ta nói không chừng có thể thành lập hữu hảo quan hệ nghe thái tử tô mậu vừa nói như vậy tô giao quang liền không có cách nào cự tuyệt nàng chính là đại ngu hoàng triều công chúa vì toàn bộ quốc gia có chỗ bỏ ra cũng là nên thế là nàng nói ta cái này p h ả i người đi thẩm phủ đưa b à i thiếp điểm ấy thất muội cũng không cần quan tâm ta đã sai người sắp xếp xong xuôi tô mậu mỉm cười nói hay là thái tử nghĩ đến chú đáo tô giao quang có chút im lặng nói thất bội không cần khách khí như vậy gọi ta tam ca là được tô mậu giọng mang thân cận đạo c h ạ m vào tối thẩm phụ thẩm dục ngay tại nghề sơ tuyết báo cáo thẩm dục sáu cái tiếp thân nha hoàn phân công minh xác xuân nha cùng đông nhi chủ yếu phụ trách hầu hạ thẩm dục sơ tuyết cùng bắt đầu thấy đôi tỷ bội này phụ trách quản lý trong phụ sự vụ khương hy nguyệt cùng khương nhược nguyệt thì phụ trách quản lý thẩm gia sinh ý nguyên bản thẩm dục cũng không có dự định làm ăn nhưng nữ đế lại ban cho thẩm gia không ít sản nghiệm còn có trung nguyên tình cùng ngu tuyết á n h tại đến thẩm phụ sau cũng đều mang đến không ít đồ cưới đối với mình nữ nhân thẩm dục từ trước đến nay sẽ không hẹn hòi mà lại đối với mình nữ nhân hắn cũng không phân chia lớn nhỏ mỗi tháng đều sẽ cho bọn hắn cấp cho một trăm không không lựa bạc cùng thắng lệ để các nàng dùng để làm sinh hoạt chi tiêu chủ yếu là thẩm dục trong nhẫn chữ vật vàng bạc đã sớm trồng chất thành núi đặt ở chỗ đó cũng vô dụng không bằng đưa cho nữ nhân của mình đi tiêu trở lại chuyện chính công tử cái này đại ngu hoàng c h i ế u thất công chúa tô giao quang ngươi muốn gặp sao trong khoảng thời gian này hướng thẩm phủ ném thiếp m ờ i người thực sự quá nhiều sơ tuyết mỗi đêm đều sẽ đem ném thiếp m ờ i người thống kê xong chưng cầu thẩm dục ý kiến nhìn xem phải chẳng tiếp kiến người nào đối với cái này tô giao quang thẩm dục hay là có ấn tượng phải biết lúc trước cái này thất công chúa thế nhưng là muốn mời chào nữ đến đâu về sau tại vu tộc trong bí cảnh hắn đã cứu đối phương một mạng không thấy thẩm dục bác bỏ đạo hai người mặc dù từng có tiếp xúc mấy lần nhưng không có bất kỳ giao tình lại nói lấy nữ đế r a tâm sớm muộn cũng sẽ đối với đại n g u hoàng triều khai chiến hắn biết tô giao quang tới bãi phòng hơn phân nửa không phải là vì b i ệ c tư cho nên không bằng không thấy các loại sơ tuyết miệng xong ném tiếp người sau thẩm dục nói bắt đầu từ hôm nay bất luận kẻ nào ném tiếp đều cự tuyệt bây giờ muốn định vợ người của hắn quá nhiều cùng bỏ ra chút thời gian đi gặp không cần thiết người không bằng nằm phơi mặt trời một chút tốt công tử sơ tuyết gật gật đầu các loại sơ tuyết sau khi rời đi thẩm dục điều ra bảng hệ thống nguyên bản chỉ còn lại có ba trăm ba mươi lúc ra mặt điểm r ấ t chóc tại trải qua đám khôi lỗi một tháng bận rộn lại khôi phục được tám trăm tám mươi bảy lúc ra mặt tu vi cột phía sau dấu cộng cũng không có xuất hiện dựa theo di vạn thêm điểm quy luật kỳ thật sáu trăm bốn mươi ước cũng đủ để thêm điểm đến thánh vương cảnh nhưng là đâu thẩm dục bây giờ còn không có có tu luyện thánh vương cấp công pháp cho nên chỉ có thể cưỡng ép thêm điểm mà tám trăm tám mươi bảy ước hiển nhiên không đủ để cưỡng ép thêm điểm bởi vậy dấu cộng không có xuất hiện cho nên đến rút thưởng a vì trực tiếp quất chúng thánh vương cấp c ô pháp thẩm dục quyết định sử dụng chỉ định rút thưởng hệ thống ta muốn chỉ định rút thưởng đốt chỉ định rút thưởng công năng mở ra lập tức mười cái phần thưởng xuất hiện tại thẩm dục trước mắt hắn phi tốc xem một lần phát hiện mười cái phần thưởng bên trong lại có ba bộ thánh vương cấp công pháp chỉ cần hắn lựa chọn các thêm hắn liền có thể cầm xuống ba bộ trong công pháp bất luận cái gì một bộ cái này ba bộ công pháp phân biệt gọi trường sinh kinh sát na kinh hư không kinh căn cứ công pháp giới thiệu trường sinh kinh chính là sinh mệnh hệ công pháp tu luyện bộ công pháp kia sau tuổi thọ muốn lớn ở hệ khác sát na kinh thì là thời gian hệ hư không kinh chính là không gian hệ trường sinh kinh trực tiếp bị thẩm dục cho gật đi bộ công pháp kia mặc dù có thể gia tăng thọ nguyên nhưng ở chiến đấu phương diện liền yếu đi một chút thẩm dục bây giờ vẫn chưa tới ba mươi tuổi càng có hệ thống cái này bởi g tồn tại muốn cảm nhận được tuổi thọ cực h ạ n rất khó cho nên hãng căn bản cũng không khả năng là thọ nguyên không đủ lo lắng tự nhiên đến bài trừ trường sinh kinh thời gian cùng không gian hệ công pháp đều rất mạnh cả hai đều có các ưu thế cho nên thoáng chốc trước thẩm dục lựa chọn sát na kinh hệ thống chỉ định rút ra sát na kinh đốt chúc mừng ký chủ q ấ t chúng sát na kinh xin hỏi phải trang nhận lấy nghe được thông báo thẩm dục nhẹ nhàng thở ra thành công liền tốt tiết kiệm một trăm ư c nhận lấy thẩm dục đạo sau một khắc một cái chùm sáng xuất hiện tại hệ thống không gian thẩm dục đem n ó lấy ra dung hợp dung hợp thành công sau s á t na kinh liền đạt đến nhập môn cấp độ nguyên lai muốn đột phá đến thánh vương cảnh đến sáng tạo đạo thuộc về mình a thẩm dục tự lẩm bẩm chương ba trăm sáu mươi ba lần nữa đột phá chương ba trăm sáu mươi ba lần nữa đột phá đổi lại những người khác coi như biết làm như thế nào đột phá đến thánh vương cảnh đều được hao phí vô tận t ế nguyện đi lĩnh hội đạo của chính mình lại sáng tạo đạo của chính mình nhưng thẩm dục không cần b ắ càng càng như nhưng trong lúc đó khẳng định sẽ hao phí đại lượng hy hữu tài nguyên bất quá hắn sẽ không như thế làm hắn không phải không khổ tìm khổ cả người cũng sẽ không vì chứng minh chính mình chạy tới chơi bựa lung tung sau một khắc thẩm dục móc ra thời không chi thác mở ra tầng thứ ba sau liền bước vào trong đó t u vi cột phía sau dấu cộng đã xuất hiện mang theo vài phần kích động tâm lý thẩm dục hướng dấu cộng nhẹ nhàng điểm một cái điểm giết chóc lúc này bị trừ đi sáu trăm bốn mươi ước theo s á t lấy hệ thống tăng lên cũng đi theo đến tại hệ thống điều khiển bên dưới thẩm dục thuận lợi ngưng tụ ra một đầu thời gian đại đạo mới sinh đại đạo hoàn toàn không cách nào cùng giữa thiên địa thiên đạo đánh đồng thậm chí chỉ có dài một m ba mươi cm rộng nhưng ở dung nhập nội thiên địa sau hãn toàn bộ nội thiên địa liền bắt đầu điên cuồng k u y ế t trương cường hóa đồng thời trang phục lộng lây thế giới chi lực đầm nước cũng biến thành một phương hồ nước bên trong thế giới chi lực tại lây dính đại đạo khí tức sau cũng đi theo phát sinh thuế biến theo s á t lấy nội tiên h địa phản hồi đến thẩm dục thánh cu cũng bị cấp tốc cường hòa lấy ước chừng đi qua hơn nửa năm hệ thống v í lực thối lui thẩm dục cũng chính thức bước vào thánh vương cảnh hắn tùy ý mở rộng thân thể lại cảm giác mình thể n ộ i mỗi một tấc đều ẩn chứa vô tận bí lực hắn dù là suy nghĩ khé động liền có thể đánh rét một tôn thần cảnh đây chính là thánh vương cảnh chỗ kinh khủng sau một khắc thẩm d ụ bước ra thời không chi tháp phía ngoài thời gian còn chưa qua một ngày một bước phóng ra thẩm dục đi tới một gốc nguyên khí thần trước đây hướng nó nhấn một ngón tay sau một khắc nguyên khí thần cây bị thời gian đại đạo c h i lực b a o quả tiếp lấy liền g ặ p được nguyên khí thần cây bắt đầu căng gọt đứng lên nhưng tất cả thời gian đại đạo c h i lực bị tiêu hao sạch sẽ gốc này nguyên khí thần cây trực tiếp nhiều ba năm tụ linh trở nên càng phát ra tráng kiện cùng cao lớn đồng thời phun ra nguyên khí cũng đi theo tăng gấp bội lập tức thẩm dục há miệng hút vào thẩm phủ bên trong tất cả nguyên khí đều bị hắn quét sạch không còn những nguyên khí này bị đặt vào nội thiên địa bị chuyển hóa làm một sợi thế giới chi lực nguyên khí tiêu tán trực tiếp kinh động đến toàn bộ thẩm phụ x o á t x o á t x o á t bóng người lấp lóe ngao thanh sương trung nguyên tình lý linh nhi cùng ngu tuyết o á n h lần lượt xuất hiện tại thẩm dục bên người không có việc gì thẩm dục cười k h o á t khoác tay là ta đem nguyên khí hấp thu nghe vậy tứ nữ đều nhẹ nhàng thở ra đông nhiên ngao thanh sương nghĩ tới điều gì ngươi sẽ không phải lại đột phá đi thẩm dục cười nhẹ gật gật đầu vừa đột phá đến thánh vương cảnh thánh vương cảnh tứ nữ cùng nhau kinh hô nhất là ngao thanh sương nhìn về phía thẩm dục lúc liền như là nhìn về phía quái vật nhà mình cái này tiểu phu quân vẫn chưa tới ba mươi tuổi đi thế mà đã đột phá đến thánh vương cảnh phải biết cho dù ở ngoại thiên địa thánh vương cảnh đã là thánh địa tri chủ tồn tại nếu như nàng không có nhớ lầm bọn hắn đông hy thánh địa thánh chủ cũng liền thánh vương cảnh n h ị trọng tại bảy đại thánh chủ bên trong nhất là mạnh nhất thiên yêu thánh chủ cũng bất quá thánh vương cảnh t ă n g trọng nhưng những thánh chủ này cái nào không phải tu luyện vài vạn năm tồn tại nếu như lại cho thẩm dục thời gian mấy chục năm hắn chẳng phải là muốn trở thành chuẩn đế cảnh tồ chúc mừng phu quân đột phá đến thánh vương cảnh chúng ta là không phải nên tổ chức cái tiệc ăn mừng lý linh nhi đầy mắt sùng bái nhìn xem thẩm dục mặc dù nàng đã là hai đứa bé mẫu thân nhưng nàng đối với thẩm dục sùng bái chưa từng có giảm bớt qua ngược lại theo thời gian trôi qua nàng đối với thẩm dục sùng bái càng ngày càng đ ậ m tiệc ăn mừng có thể tổ chức nhưng ta tu vi đột phá sự t ì n h không cần hướng người khác tiết lộ thẩm dục đạo biết phu quân đêm đó thẩm phụ thượng hạ đều trở nên cực kỳ náo nhiệt mỗi cái hạ nhân cũng thu được chủ gia ban thưởng sáng sớm hôm sau thẩm dục tại nhà mình trong n ư đường câu cá h ô m q u a bị hắn hấp thu không còn nguyên khí trải qua nguyên khí cây cùng nguyên khí thần cây phun r a đã khôi phục rất nhiều không thể không nói thánh vương cảnh đối với nguyên khí phun r a nuốt vào số lượng thực sự quá lớn đơn giản tới nói nguyên khí đã không đủ để trèo chống thánh vương cảnh cường g i ả t u hành phải cần các loại hy hi hữu thiên tài địa b ả o cùng thiên địa kỳ vật căn cứ thẩm dục phỏng đoán nếu như hắn chỉ dựa vào phun r a nuốt vào nguyên khí tu luyện dù là có rất nhiều nguyên khí cây cùng nguyên khí thần cây cung cấp nguyên khí hắn cũng phải hao phí mấy trăm năm thời gian mới có thể tăng lên tới thánh vương cảnh n h ị trọng c ũ may hắn là cái vụ abi hắn không cần nguyên khí cũng không cần thiên tài địa b ả o cùng thiên địa kỳ vật chỉ cần có điểm giết chóc là hắn có thể tăng cao tu vi sau một khắc thẩm dục ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu ánh mắt của hắn xuyên thấu thế giới bình t h ư ớ n g rơi vào trong tinh không ở thế giới xung quanh có được đại lượng tinh thần ánh mắt của hắn thậm chí có thể trực tiếp rơi vào trên những ngôi sao này trên những ngôi sao này cũng không có sinh mệnh tồn tại khắp nơi đều là khai thác vết tích rất hiển nhiên thế giới xung quanh trên tinh thần tài nguyên đều đã bị trước kia cường giả cho khai thác không còn muốn thu hoạch được tài nguyên liền phải tiến về chỗ càng sâu tinh không vất quá lấy hắn thánh vương cảnh cảm giác cũng chỉ có thể cảm ứng được thế giới xung quanh tinh thần tình huống muốn cảm ứng được càng nhiều tinh thần liền phải tự mình bước vào tinh không thu hồi ánh mắt thẩm dục nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc ở bên ngoài thiên địa trừ các đại thánh địa thánh chủ bên ngoài mặt khác thánh vương cảnh gần như không sẽ xuất hiện tại thế nhân trước mặt tại tự mình cảm nhận được thánh vương tu hành khó khăn sau thẩm dục suy đoán những n à y thánh vương cùng chuẩn đế đại đế hơn phân nửa đều tiến nhập sâu trong tinh không đương nhiên cũng không bài trừ tại thất đại thánh, địa bên trong có chấn giữ thánh vương cảnh cường dạ hoặc là chuẩn đế đây cũng là hắn không nguyện ý tiết lộ thánh vương tu vi nguyên nhân dù sao hắn không đến ba mươi tuổi đã đột phá đến thánh vương tin tức chuyển đến ngoại t h i ê n địa sợ rằng sẽ lọt vào tất h đại thánh địa vây quét nguyên nhân rất đơn giản hắn tu luyện quá nhanh thu hồi suy nghĩ thẩm dục đ i ề u ra bảng hệ thống còn thừa lại hơn một trăm triệu điểm giết chóc có cần phải tới một lần rút thưởng đâu nghĩ nghĩ thẩm dục vẫn cảm thấy đến một phát hệ thống ta muốn rút thưởng đốt rút thưởng công năng mở ra đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được thánh vương cấp võ ký thượng thương tri thủ xin hỏi phải trăng nhận lấy nhận lấy lập tức hệ thống trong không gian nhiều một cái trùng sáng thẩm dục lấy ra dung hợp sau thượng thương tri thủ liền đạt đến nhập môn trạng thái rất mạnh một môn võ kỹ thẩm dục â m thầm g ậ t gật đầu dù cho võ kỹ mới nhập môn cấp độ hắn đều có thể bột phát ra tự thân hai lần vi năng thế là thẩm dục mở ra thêm điểm tại hao phí hai mươi ước sau thượng thương tri thủ đạt tới viên mãn có thể bột phát ra gấp mười lần vi năng về phần điểm giết chóc còn thừa lại mười bảy ứ c nguyên bản hôm qua chỉ còn lại có một trăm mười bảy ư c ra mặt bất quá đám khôi lội ở bên ngoài thiên đ i ệ lại cho hắn kiếm lời hai mươi ư c xem như san bằng tăng lên thượng thương c h i thủ tiêu hao chương ba trăm sáu mươi b ố ám sát nữ đế chương ba trăm sáu mươi b ố ám sát nữ đế mấy ngày thời gian thoáng một cái đã qua đi tới tế thiên đại điện hợp lý ngày tế đàn đã sớm dựng tốt tế đàn bốn phía phòng vệ cũng bị nữ đế vũ lâm quân chỗ tiếp quản trừ ngoài ra còn điều tập trấn yêu ti thiên võ tư các loại bạo lực bộ môn đến hiệp trợ hôm nay tế thiên đại điện không cho sơ thất dù là một chút sai lầm cũng không thể xuất hiện lão chu các loại chuyện này đi qua chúng ta nhưng phải nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian sau đó đi tiêu sái tiêu tán trương tân hạ giọng nói có thẩm dục cùng mưu tuyết đ á n h chiếu cố chu dịch cùng trương tân chức vị cùng tu vi đều tăng lên rất nhanh bây giờ hai người đều đã bước vào pháp tướng cảnh chu dịch pháp tướng cảnh tứ trọng trương tân pháp tướng cảnh tăng trọng tại t r ấ n yêu ti bên trong hai người cũng là ngồi ở vị trí cao đều trở thành thực q u y ề n trấn yêu s ứ thời gian trôi qua đ á m quan chức cùng quý khách lần lượt ra trận thẩm dục hôm nay cũng tới dù sao nữ đế cũng là hắn nữ nhân vương t r i ề u tấn thăng đại sự như vậy hắn nhất định phải duy trì tại cửa vào thẩm dục gặp bị một đám trong quân tướng lĩnh chỗ bao vây lấy thẩm uy lão đệ vừa nhìn thấy thẩm dục thẩm huy cũng nhanh chạy bộ đi qua ta nói l a o đại ngươi lúc nào tìm cho ta cái tàu t ử a mẫu thân thế nhưng là tại bên thai ta để rất nhiều lần thẩm d n g có chút im lặng nói nếu như ngươi lại không tìm vợ mà ta coi như để nữ đế đem ngươi đ i ề u ra quân đội bởi vì thẩm huy nhiều lần lập kỳ công bây giờ đã được phong làm dị tình vương phong hào chiến vương xem như đại phượng vương triều cái thứ nhất dị tình vương về phần đồng dạng lập xuống không ít công lao tiết cử lại chỉ có thể dừng b ư ớ c với đất nước công đối với cái này tiết cử cũng không có bất luận cái gì bất mãn dù sao thẩm huy thế nhưng là thẩm tiên sinh đại ca phong làm gì tính vương còn không phải đương nhiên nhưng thẩm huy duy nhất để cho người ta lên án chính là đến bây giờ cũng còn không có cưới vợ thậm chí tiếp đều không có nạn một cái cái này có thể để thẩm lâm thị thao nát tâm mà lại thẩm lâm thị còn cho hắn chọn lựa mấy cái thích hợp quan lại nhà quyền quý nữ nhi có thể thẩm huy một cái cũng không chọn vì thế thẩm huy còn cố ý trốn đến trong quân doanh để thẩm lâm thị vừa tức vừa một b ự c không có cách nào phía dưới chỉ có thể ở thẩm dục trước mặt l à n đại để hắn tranh thủ thời gian giúp đại ca giải quyết cưới vợ sự tỉnh đ ư n g a lão đệ nghe được thẩm dục muốn đem hắn điều ra quân đội uy hiếp thẩm huy trong lòng không khỏi hoảng hốt n g ư ơ i dù sao cũng phải cho ta cái lý do không phải vậy m â u thân bên kia ta cũng không tốt r a o nộp ngươi ngược lại là trốn vào quân đội ta hướng chỗ nào tránh thẩm dục tức giận thẩm huy có chút nhăn nhó nói nếu không các loại tế thiên đại đ i ể n sau khi kết thúc chúng ta trò chuyện tiếp có biến thẩm dục lập tức ý thức được đông nhiên trong lòng của hắn một cái lộ buộc nhà mình đại ca sẽ không phải ưa thích năm đi nghĩ tới đây hắn cũng không lo được đại ca tư ẩn lập tức thi triển khống hôn thuật phục chế một phần của hắn ký ức、đi. c á bây giờ nô quốc hoàng đế hoàng hậu phi tử hoàng tử công chúa đều bị nhốt ở trên trời trong kinh thành mặc dù bảo vệ tính mạng nhưng cũng đã mất đi tự do thẩm huy ưa thích cái kia vong quốc công chúa là ngô quốc hoàng đế cái thứ sáu nữ nhi bởi vì thẩm huy là phá diệt ngô quốc kẻ cầm đầu một trong hắn dù cho ưa thích đối phương cũng không dám biểu lộ tâm ý nhìn đến đây thẩm dục cách không cho nhị cậu hạ đạt một cái mệnh lệnh để hắn đi kiểm tra ngô quốc lục công chủ nội t ì n h mới đầu nhị cậu là không có tư chất tu hành nhưng bây giờ nhị cậu tu vi của nó đã đạt tới phát tướng cảnh thẩm dục trên đường đi cùng thẩm huy cười cười nói nói, đi tới khán đài mặc dù hắn không có bất kỳ cái gì chức q n nhưng hắn chỗ ngồi lại là hàng trước nhất có thể cùng hắn đặt song song cũng chỉ có thẩm h u đây là thẩm vi là hắn thân đại ca tình mục giới nếu không không ai có tư cách cùng hắn đặt song song không đến nửa cách giờ tất cả xem lễ nhân viên đều đến đông đủ cân nhắc cho tới hôm nay thế nhưng là chính mình nữ nhân tốt đẹp thời gian thẩm dục cảm giác bao phủ toàn trường a thật là có vấn đề thẩm dục tại xem lễ khách quý bên trong phát hiện bốn cái có vấn đề tồn tại tại vũ lâm quân bên trong cũng phát hiện sáu cái có vấn đề tồn tại nhìn rõ chi nhãn mở ra mười người thân phận tin tức cũng tại thẩm dục trong đầu bảy biện ra đến mười người này có sáu cái đều là thiên đạo người của tổ chức nguyên bản thẩm dục coi là t i ê n đạo tổ chức đã bỏ đi không nghĩ tới đối phương đã vụ trộm sắp xếp người ẩn nút tiến đến còn ẩn nút đến sâu như vậy liền lấy vũ lâm trong quân sáu người tới nói nắm giữ một cái thần vương cảnh lục trọng còn lại toàn bộ đều là thần cảnh cựu trọng trên người bọn họ đều mang theo đặc thù phụ lục đem bọn hắn khí tức cho che đậy đứng lên về phần trên khán đài bốn người thì không phải vậy t i ê n đạo người của tổ chức mà là đến từ hai cái đế triều người bởi vì cái gọi là người không lo xa tất có phiền t ầ n cái này lưỡng đại đế hướng cương vực cùng binh sĩ đều xa so với đại phượng vương triều mạnh nhưng là đại phượng vương triều phát triển quá nhanh chỉ là năm sáu năm liền muốn tấn thăng hoàng triều cái tiêu tiếp qua mấy chục năm chẳng phải là muốn tấn thăng đế triều đây chẳng phải là sẽ uy hiếp được bọn hắn cho nên đại n g u y ê n đế triều cùng đại nguyên đế triều không hẹn mà cùng riêng phần mình phái ra hai cái tử sĩ đến ám sát nữ đế bất quá so sánh thiên đạo tổ chức cái này lưỡng đại đế hướng phái ra tử sĩ cũng quá nhiều cũng chỉ là pháp tướng cảnh phải biết hiện tại nữ đế cũng là thần cảnh cường giả đương nhiên nữ đế ẩn tàng đến tương đối tốt tất cả mọi người cho là nàng chỉ là pháp tướng cảnh sau một khắc thẩm dục liền xuất thủ sáu cái thiên đạo tổ chức thành viên cùng lưỡng đại đến hướng phái tới tử sĩ toàn bộ bị hắn vô thành vô tức k h ô n g chế l i ê n liên đối ở bên cạnh hắn thẩm vi đều không có phát hiện thẩm dục xuất thủ qua thời gian lần nữa đi qua nửa khắc đồng hồ nữ đế rốt cục mang người đến hôm nay nữ đế người mặc một thân long bảo màu đen dáng vẻ ưu mỹ uy nghiêm toàn thân trên giới đều tản m á t ra một cỗ nồng đậm đế vương chi khí khi đi ngang qua khán đài lúc nữ đế quay đầu hướng thẩm dục xem ra hướng hắn cười cười thẩm dục gật đầu đáp lại sau đó nữ đế tiếp tục hướng tế đàn chỗ cao trẹo lên đi tại tế h đàn tầng cao nhất có một tòa cao hai m và chân đỉnh đồng đây là chuyên môn dùng để tế tự thượng thiên đại lượng tế phẩm bày ra tại đỉnh đồng b ộ t phía nữ đế quay người mặt hướng đám người vịnh tụng tế tử vịnh tụng hoàn tất sau hắn liền đem tế tử ném vào trong đỉnh đồng tiêu hủy t r o n tuyên bố đại phượng vương triều chính thức tấn t h ă n g đại phượng hoàng triều ngang một đạo tiếng long â m từ trên bầu trời chuyển đến theo s á t lấy một đạo màu vàng tiểu long thân ảnh xuất hiện trên hư không khí vận kim long trời cao chiếu cô ta đại p ư ợ n g a đại p ư ợ n g quan biên đầu tiên là trong lòng r u lên lập tức đại hỉ khí vận kim long đến trải qua nhiều năm ấp h ủ mới có thể sinh ra liền như là trước đó đại diết quốc hao phí nhiều năm như vậy khí vận kim long đều không có hoàn toàn sinh ra liền xem như hoàng triều cũng không có khả năng tại kiến quốc liền sinh ra khí vận kim long nhưng đại phượng mới vừa v ậ n tấn thăng hoàng triều vừa ra đời khí vận kim long cái này làm sao không để đáng quan chức phân chấn nữ đế nhìn thấy khí vận kim long xuất hiện cũng thật cao hứng sau hai canh giờ thế thiên nghi thức xong đẹp kết thúc thẩm dục vung tay lên bị hắn khống chế mười người toàn bộ bị thu hút hút tiểu thế giới chương ba trăm sáu mươi lăm cho thẩm huy làm mối chương ba trăm sáu mươi lăm cho thẩm huy làm mối thẩm dục phất tay lấy đi mười người một màn ở đây rất nhiều người đều chú ý tới lập tức vũ lâm quân thống lĩnh sắc mặt biến hóa thần sắc khẩn trương chạy đến thẩm dục trước mặt thẩm tiên sinh sáu người kêu phải chăng có vấn đề thẩm dục gật gật đầu hoàn toàn chính xác có vấn đề đạt được thẩm dục xác nhận sau vị này nữ thống lĩnh đạt được sắc mặt lập tức trở nên phi thường k h ó coi trong ánh mắt cũng nhiều mấy phần kinh hoàng cùng bất an nàng biết sáu người này không có tại tế thiên đại điện bên trên phải dối hơn phân nửa là thẩm tiên sinh trong bóng tối xuất thủ khống chế được bọn hắ tới chỗ này vũ lâm quân đều là trải qua một lần lại một lần sàng trọn xác định hoàn toàn không có vấn đề nhưng bây giờ vẫn như cũ có sáu người xuất hiện vấn đề như vậy chính là nàng vị thống lĩnh này thất trách cái này không thể trách ngươi thất trách sáu người này tu vi viễn siêu ngươi tưởng tượng ta sẽ cùng nữ đế nói rõ tình huống thẩm dục phát hiện vị này nữ thống lĩnh bất an mở miệng an ủi đa tạ thẩm tiên sinh nữ thống lĩnh cảm kích nói lúc này nữ đế mang theo hộ vệ đi tới dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn xem thẩm dục thẩm dục nói sáu người kia đều là bên ngoài người tới xin mời bệ hạ g i tội đều là thuộc hạ sơ xảy dẫn đến lúc này nữ thống lĩnh lập tức một gối q u ỳ xuống tỉnh tội đạo việc này không thể trách nàng thẩm dục giải thích một câu đi nếu thẩm tiên sinh vì ngươi cầu tỉnh chuyện lần này chấm liền không trừng phạt ngươi nhưng nếu có lần sau nữa nhất định nghiêm trị không tha nữ đế uy nghiêm mười phần đạo đa tạ bệ hạ đa tạ thẩm tiên sinh nữ thống lĩnh b ộ i v à n g nói biết cửa này nàng tin h qua ta có chuyện cùng đại ca trò chuyện ban đêm ta đến hoàng cung tỷ ngươi thẩm dục đối với nữ đế đạo có việc ngươi đi rút nữ đế m ờ i phần khéo hiểu lòng người đạo một khác đồng hồ sau một tòa t i ể u lâu trong dạng thẩm dục rót cho mình chén rượu đắc ý n h ấ p một hớp sau đó nhìn thẩm huy nói đi đến cùng chuyện gì xảy ra cái này thẩm huy vẫn như cũ có chút do dự đại nam nhân làm gì lề mề trầm t r ạ m thẩm dục có chút im lặng thuốc dục nói chính mình cái này đại ca tại cái khác sự t ì n h phương diện đều là dứt khoát lưu loát hết lần này tới lần khác gặp được chuyện tình cảm liền trở nên sợ hãi rụt rẻ thẩm huy cắn r ă n g một cái không thèm đếm xuyển nói ta thích nô quốc vong quốc công chúa minh tình nói ra câu nói này sau thẩm huy toàn bộ đều trở nên dễ dàng không ít việc bao lớn không phải liền là vong quốc công chúa sao dạng này ta để nữ đế cho người t ứ hôn thẩm d ụ đạo cái này không được đâu thẩm huy do dự nói ta mang binh hủy diện nô quốc nói không chừng m i n h tinh chính hận ta đây ngươi a chính là nghĩ đến quá nhiều thẩm dục ó chút buồn cười nói nô quốc hoàng đế hoàng hậu thậm chí hoàng tử công chúa qua ngày gì nếu như không có n g o ạ i ý muốn bọn hắn đ ờ i này đều không thể rời đi bị nhốt phụ đệ nếu như ngươi c ư ớ i minh tinh tình huống của bọn hắn khẳng định sẽ đạt được cải thiện đội thành ta là nô quốc hoàng đế ư ớ gì đem nữ nhi gả cho ngươi ngay vậy thẩm h u vui mừng nhưng vẫn là có chút lo lắng vạn nhất minh tinh hay là không đồng ý đâu nàng vì cái gì không đồng ý thẩm dục hỏi ngược lại chỉ cần nàng nguyện ý gả cho ngươi liền có thể thoát ly khốn cảnh nàng còn trẻ ta cũng không tin nàng nguyện ý bị khốn trụ cả một đời như vậy đi ta đi giúp ngươi thuyết phục nàng để nàng cam tâm tình nguyện gả cho ngươi như thế nào vậy liền phiền phức lão đệ đi đều là huynh đệ nói cái gì phiền phức tư tưởng lâu rời đi thẩm dục liền thẳng đến n ô quốc hoàng đế một nhà bị nuốt tòa nhà cả tòa tòa nhà đều có trọng binh chân giữ nhìn thấy thẩm dục đến thủ vệ lập tức không người chào ta đi vào tìm n ô quốc hoàng đế có việc đàn luận mở cửa đi thẩm dục đạo là thủ vệ không có nửa điểm do dự lập tức đẩy ra cửa lớn thẩm dục mặc dù không có bất luận cái gì chức quan nhưng ở đại phượng người nào không biết hắn là nữ đế nam nhân thái tử phụ thân tòa nhà này cũng không tình lớn điều kiện cũng không được tốt lắm hoàng đế hoàng hậu thái tử hoàng tử công chúa đều bị phong ấn tu vi cũng không có người hầu hầu hạ bọn hắn cho nên cần bọn hắn nấu cơm giặt rũ quét dọn vệ sinh các loại tăng thêm bị n u ố t lâu như vậy tinh thần của bọn hắn tình huống đều không thế nào tốt các hạ là người nào nhìn thấy thẩm dục đi tới đang ở sân bên trong vùng cái quốc xới đất nô quốc hoàng đế hỏi ta gọi thẩm dục thẩm dục mỉm cười nói người là thẩm tiên sinh nô quốc hoàng đế giật mình là ta thẩm dục gật gật đầu không biết thẩm tiên sinh đại giá chưa từng đi thẩm dục khoát tay đánh gãy nô quốc hoàng đế lời nói ta hôm nay đến có chuyện thương lượng với ngươi thẩm tiên sinh cứ việc phân phó nô quốc hoàng đế lập tức cung kính nói đại ca của ta thẩm v ị coi trọng ngươi nữ nhi minh tinh công chúa muốn tới nàng làm vợ không biết ngươi là có hay không đồng ý thẩm dục đi thẳng vào vấn đề hỏi ngay vậy nô quốc hoàng đế hơi x ư n g sở lập tức lộ ra một vòng vui mừng xin hỏi thẩm tiên sinh đại ca thế nhưng là chiến quốc công không phải thẩm dục nói ra đại ca của ta bây giờ là chiến vương chỉ cần n g ư ơ i n g u y ệ n ý đem nữ nhi gả cho đại ca của ta các ngươi một nhà về sau đều có thể giống người bình thường ở trên trời trong kinh thành sinh hoạt nghe được có thể khôi phục tự do thần n ô quốc hoàng đế mười phần tâm động ngay tại hắn suy nghĩ có phải hay không thừa cơ đưa ra mấy cái điều kiện lúc một thanh â m vang lên phụ thân ta nguyện ý gả cho chiến vương thanh â m vang lên một người mặc vải thô váy nữ tử mỹ mạo đi ra thẩm dục đánh ra đối phương sau đó hỏi ngươi chính là minh tinh công chúa không dám minh tinh công chúa nói n ô quốc đã hủy diệt tiểu nữ tử sao dám lại xưng công chúa ngươi cũng là thật tâm nguyện ý gả cho đại ca của ta thẩm dung hỏi minh tinh nói có thật lòng không có trọng yếu không chẳng lẽ tiểu nữ tử có tuyển hoàn toàn chính xác không được chọn thẩm dung cười bất quá ngươi yên tâm ngươi gả cho đại ca của ta s a o khẳng định không ăn thiệt thòi chỉ cần ngươi thực tình đối đãi đại ca của ta ta cũng sẽ không bạc đái phụ thân ngươi mâu thân cùng minh đệ tỷ bội của ngươi đa tạ thẩm tiên sinh tiểu nữ tử vô cùng cảm kích minh tinh con người cảm kích nói được chưa ta liền đi trước cùng tiễn thẩm tiên sinh nô quốc hoàng đế cùng mình tinh đều cung kính hô tại thẩm dục rời đi không đến nửa cách giờ liền có một đội vũ lâm quân đến nơi này bọn hắn không chỉ giải trừ hoàng đế hoàng hậu minh tinh công chúa bọn người trên tân phong lớn còn cho bọn hắn đưa tới cuộc sống hoàn toàn mới vật dụng cùng các loại cao đẳng nguyên liệu nấu ăn chờ chút nhìn xem những vật này nô quốc hoàng đế hoàng hậu cả đám người thần sắc đều có chút kích động tại nô quốc hủy diệt trước những vật này đối bọn hắn tới nói đều là thường ngày vật dụng nhưng bị bắt được đại p ư ợ n g quốc bên này nhốt sau khi đứng lên những vật này liền trở thành hàng xa xỉ nguyên bản bọn hắn coi là đời này đều không thể hưởng dụng đến những vật này lúc không nghĩ tới phong hồi lộ c h u y ệ n chiến vương thế mà coi trọng minh tinh công chúa qua một hồi lâu n ô quốc hoàng hậu mới bình phục nội tâm tâm tình kích động sau đó liền tóm lấy minh tinh tay chăm chú bàn giao căn dặn đứng lên để nàng gả vào chiến vương phụ sau nhất định phải toàn tâm toàn ý hầu hạ chiến vương tuyệt đối không nên có bất kỳ cảm xúc thẩm dục đầu tiên là trở về một chuyến thẩm ra đi gặp thẩm lâm thị hướng nàng báo cáo tin tức tốt quả nhiên nghe được thẩm h u rốt c u c muốn lấy vợ thẩm lâm thị hết sức kích động sau đó thẩm dục lại đi đến chiến vương phụ bất quá thẩm dục hữu tâm t r e o trọc thẩm huy nhập p h ụ sau chỉ là ngồi tại chỗ uống trà không nói lời nào nhất thời thẩm huy nội tâm sinh ra dự cảm không tốt t h ằ m t h ắ c hỏi lão đệ minh tinh công chúa có phải hay không cự đ ư ợ c ta t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi sáu tiểu ca ca có hứng thú làm giao dịch sao t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi sáu tiểu ca ca có hứng thú làm giao dịch sao nhìn thấy thẩm huy bộ dáng này thẩm dục nhịn cười không được tốt không đùa ngươi minh tinh công chúa đã đáp ứng đợi buổi tối ta đi hoàng cung thuận tiện cùng nữ đến ó i một tiếng để nàng cho các ngươi tứ hôn nghe vậy thẩm huy lập tức hắc cười ngây ngô đứng lên không thèm để ý chút nào thẩm dục vừa rồi đùa người hắ nhìn thấy thẩm huy bộ này không có tiền đồ bộ dáng thẩm dục rất là im lặng người tử từ, từ vui đi ta đi thôi đêm đó hoàng cung sau đó thẩm dục cùng nữ đế tựa ở trên giường nói chuyện nữ đế ngươi hôm nay nói tới bên ngoài người tới là có ý gì thẩm dục nói ta cùng ngoại thế giới một cái tên là thiên đạo tổ chức phát sinh một chút mâu thuẫn mấy năm trước bọn hắn phái hai cái thần vương đến ám sát ta bị ta giết chết ta cho là bọn họ sẽ như vậy yên tĩnh không nghĩ tới bọn hắn rời đi mục tiêu lần này là hướng về phía ngươi tới nữ đế nhữ mày người bên ngoài có thể tùy ý ra vào thế giới của chúng ta sao thẩm dục nói cũng không thể bên ngoài phần lớn người sẽ không chú ý chúng ta nơi này dù sao trong mắt bọn hắn chúng ta nơi này đều là thâm sơn cung c ố c không có gì tốt chú ý duy chỉ có cái tia thiên đạo tổ chức gan bài nhạn tuyến cái tia thiên cơ lâu chính là vì thiên đạo tổ chức hiệu mệnh thiên đạo tổ chức chú ý chúng ta nơi này thế nhưng là có nguyên nhân nữ đế hiếu kỳ hỏi tham tạm thời còn không rõ ràng lắm thẩm dục đã đem bắt được sáu cái thiên đạo tổ chức thành viên ký ức quan sát một lần bọn hắn cũng không biết thiên đạo tổ chức tại sao lại chú ý vùng đất bị vứt bỏ bất quá thẩm dục rất là hoài nghi thiên đạo người của tổ chức hơn phân nửa là vì cha tìm m ị ma tồn tại dù s a o này thiên đạo tổ chức là chuyên môn cùng thất đại thánh địa đối nghịch làm phá hư tổ chức khủng bố nếu như thả ra m ị ma khẳng định sẽ đối với thất đại thánh địa tạo thành rất lớn tổn thương đương nhiên đây cũng là thẩm dục suy đoán thiên đạo tổ chức đến cùng có mục đích gì hắn cũng không tốt nói đúng rồi trên khán đài bốn người là đại nguyên đế triều cùng đại bên đ ế hướng phái tới tử sĩ thẩm dục nói bổ sung không nghĩ tới bọn hắn nhanh như vậy đã nhìn chằm chằm chúng ta nữ đế mắt lộ ra sắc cơ chủ yếu là chúng ta phát triển quá nhanh cố ý phái người đến buồn nôn bên dưới ngươi thẩm dục nói ra hắn cảm thấy hai đại đế triều phái ra tử sĩ cũng không phải là vì chân chính ám sát nữ đế chính là đơn thuần buồn nôn nàng dù sao tại toàn bộ nội thiên địa đều biết thẩm dục chính là thần cảnh có hắn tại hiện trường chỉ là bốn cái pháp tướng cảnh làm sao có thể ám sát được nữ đế lại hàn huyên một hồi sau thẩm dục liền nâng lên đại ca cùng minh tinh công chúa sự t ì n h nữ đế trực tiếp đáp ứng cho hai người tứ h ô n nguyên lai、like、ngô quốc cương b ự c đã hoàn toàn đặt vào đại phượng hoàng triều nơi đó bách tính cũng hoàn toàn quy tâm coi như đem ngô quốc hoàng đế trả về cũng không tạo nổi sóng gió gì dù sao bây giờ đại phượng hoàng triều không chỉ có quốc lực mạnh binh lực mạnh còn cao thủ đông đảo chỉ cần hơi có chút đầu góc người đ ề u biết ở thời điểm này tạo phản là không thể nào thành công chỉ có đầu góc có hố người mới sẽ đi theo nô quốc hoàng đế tạo phản sáng ngày hôm sau nữ đế liền phái ra hai nhóm người tiến về chiến vương phủ cùng n ố t nô quốc hoàng đế toàn ra tòa nhà tuyên độc tứ hôn thánh Chỉ. đồng thời nữ đế còn ban cho nô quốc hoàng đế một tòa cỡ lớn phụ đ ệ cùng một bộ phận tu hành tài nguyên t à i v ậ t châu đóng số tin tức này truyền ra sau thiên kinh thành bên trong văn võ bá quan bọn họ đều âm thầm tiếc mới chiến vương làm sao lại hết lần này tới lần khác coi trọng một cái vong quốc công chúa đâu nếu như coi trọng chính là bọn hắn nữ nhi tốt biết bao nhiêu sau mười ngày chiến vương cùng minh tinh quận chúa chính thức thành hôn không sai là minh tinh quận chúa tại trong mười ngày này nữ đế lần lượt hạ đạt hai l á thánh chỉ một phong thánh chỉ là phong n ô quốc hoàng đế là n ô hầu một phong thánh chỉ thì là phong minh tinh là quận chúa thẩm huy hôn lễ rất là náo nhiệt thành hôn ngày đó chỉ là tiệc cơ động liền bảy hơn ngàn bản chỉ cần nói một câu chúc phụ nữ liền có thể đến ăn tiệc cơ động thời gian thoáng qua lại qua một tháng tại đám khôi lỗi cố gắng bên dưới thẩm dục điểm dết chóc lại tăng trưởng đến sáu trăm linh hai ước ra mặt đồng thời hắn còn thu đến đám khôi lỗi chuyển về tin tức hắn giao cho bọn hắn nhẫn chữ vật đã tràn đầy yêu thú thế là thẩm dục độc thân đi tới lượng giới sơn tại hắn đem vách tường thế giới xé mở sau một bóng người phi tóc chui vào chính là bên trong một cái khôi lỗi trên tay hắn có mấy chục mai nhẫn chữ vật thẩm dục cầm qua nhẫn chữ vật đem bên trong yêu thú trực tiếp đi vào chính mình nội t i ế niệm đem nhẫn chữ vật một lần nữa còn cho khôi lỗi sau liền đem hắn đưa về ngoài t i ế niệm nhìn xem thế giới bên ngo thẩm dục giờ k h ắ c này đ ố n g nhiên sinh ra một cỗ xúc động muốn hay không đi ngoại tiên địa du ngoạn một vòng nghĩ nghĩ hắn hay là từ bỏ không cần thiết phức tạp thu hồi nhãn thần thẩm dục bay người về tới thẩm phủ sau đó gọi tới lâu biết ném cho hắn một đầu nguyên thần cảnh yêu thú để hắn làm một bàn yêu thù hiến hắn muốn thử xem phía ngoài yêu thú cùng nội thiên địa yêu thú tại cảm giác bên trên phải chăng có khác nhau sau hai canh giờ yêu thù hiến làm xong thẩm dục phái người đi đem thẩm lâm thị hai cái gì nương cùng trung nguyên tình lý linh nhi ngu tuyết đ n h còn có ngao thanh sương đều mời tới hôm nay thức ăn trên bàn đều là ngoại thiên địa yêu thú làm nguyên liệu nấu ăn mọi người mong n ế n thử thẩm dục trao hỏi mọi người đậu b ữ a sau đó hắn kẹp lên một khối thịt yêu thú để vào trong miệng từ từ bắt đầu nhai n u ố t khi đem khối này thịt yêu thú nuốt vào trong bụng sau hắn âm thầm gật đầu nói không hổ là ngoại thiên địa yêu thú cảm giác tốt nhất rất nhiều đúng là như thế những người khác thưởng thức qua thịt yêu thú sau đều mười phần tán đồng thẩm dục t u y ế t p h á t một trận yêu thú yến sau khi ăn xong mọi người lại tập hợp một chỗ vui vừa nói dỡn thẳng đến đêm khuya mới trở lại riêng phần mình sân nhỏ bởi vì trung nguyên t ỉ n h cùng ngu tuyết bánh đều mang thai nguyên nhân thẩm dục đi lý linh nhi gian phòng nghỉ ngơi sáng ngày hôm sau thẩm dục lại đi một chuyến hoàng cung đem đám khôi lỗi săn bắt đại bộ phận yêu thú giao cho nữ đế còn lại bộ phận giữ lại thẩm phủ người chính mình ăn đêm đó thẩm dục ngay tại lý linh nhi trong phòng đang ngủ say đột nhiên tràn ngập thanh âm cổ hoặc lại đang hắn vang lên bên hai tiểu c á t c à đến thôi mau tới thôi mẹ nó thẩm dục đột nhiên mở mắt đáy mắt hiện lên một vòng hạn ý có chút do dự thẩm dục phóng xuất ra cảm giác đi tới phong lẫn chỗ cảm giác của hắn ngưng tụ ra một cái hình người hướng phía phong vấn h ồ ta tới đi ra tâm sự đi. khanh khách một trận tiếng cười chống g ô n g xuất hiện để thẩm dục cảm giác có chút thất thần bất quá lập tức liền khôi phục lại lập tức hắn chấn định c ô n g ý. lần trước hắn mới đại thánh thất trọng cảm giác xuất hiện ở đây căn bản là ngăn không được đối phương m ị hoặc năng lực lần này hắn đã đột phá đến thánh vương cảnh cảm giác cường đại hơn nhiều mặc dù không cách nào hoàn toàn ngăn cản nhưng đã có được nhất định sức chống cự sau một khắc một nữ tử hư ảnh chống g ô n g xuất hiện tiểu ca ca có hưng thú làm giao dịch sao giao dịch gì? dịch thẩm dục hỏi m ị ma hư ảnh nói ta muốn đại lượng nguyên khí chỉ cần ngươi cung cấp nguyên khí đủ nhiều ta có thể chuyển thụ cho ngươi một bộ đ ị kinh ngay vậy thẩm dục hơi xứng sở suy đoán của hắn tựa hồ xuất hiện sai lầm không đ ố i thẩm dục lập tức liền phản ứng lại cho phong ấn cùng cho m ị ma cung cấp nguyên khí hoàn toàn là hai việc khác nhau thế là thẩm dục thử hỏi ngươi hoàn toàn có thể chính mình hấp thu nguyên khí vì sao còn muốn ta đến cung cấp chương ba trăm sáu mươi bảy không có quá khứ một chương ba trăm sáu mươi bảy không có quá khứ một mỹ ma hư ảnh không có trả lời thẩm dục vấn đề ngược lại tiếp tục mê hoặc nói tiểu ca ca có nguyên thạch sao chỉ cần ngươi cho ta một trăm triệu nguyên thạch ta liền chuyển thụ cho ngươi bộ phận đế kinh a nếu như đổi lại người khác đế kinh tăng thêm đối phương mê hoặc năng lực nói không chừng lập tức liền sẽ đáp ứng nhưng thẩm dục không có bởi vì hắn về sau hoàn toàn có thể thông qua hệ thống thu hoạch được đế kinh đồng thời hắn cũng minh mạch hiện tại hắn cho mị ma cung cấp nguyên thạch nhường sớm thoát k h ố n lời nói sẽ để cho chính mình đưa thân vào trong nguy hiểm thế là hắn lời nhắc lại cùng đối phương giao lưu trực tiếp rút về cảm giác phát hiện thẩm dục sau khi rời đi bị ma hư ảnh không khỏi hiện lên một vệ kinh ngạc c h i sắc chuyện gì xảy ra chẳng lẽ bị phong ấn quá lâu l a m đ ư ơ n g bị lực thoái hóa ở sau đó một đoạn thời gian bên trong mỗi lúc trời tối thẩm dục đều sẽ nhận bị ma thanh âm phải dối cái này khiến thẩm dục rất tức tối nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại không làm gì được đối phương lại bị bày r ố i một đoạn thời gian thẩm dục rốt cục nhịn không được hắn quyết định tự mình tiến về ngoại thiên địa thu hoạch dết chóc điểm rất nhanh thẩm dục liền đến tới lưỡng giới sơn bình chứng chỗ xé mở sâu trong hư không thế giới tinh bích sau hắn liền chui vào trong đó sau đó có bao nhiêu lớp lóe l i ề n biến mất tại lưỡng giới sơn phạm vi ngoại thiên địa hư không thực sự quá kiên cố dương thân hình thẩm dục khảo nghiệm một phen nói thẩm bất quá hắn đã đạt tới thánh v ư ơ n g cảnh ngoại thiên địa hư không mặc dù kiên cố nhưng hắn còn có thể hư không xuyên thẳng qua nắm giữ không h ồ n vật hắn không cần đi tìm hiểu tin tức tại liên tiếp đọc đến một tòa thành chỉ bên trong hơn mười người ký ức sau hắn biết được một cái độc trùng tương đối nhiều địa phương nơi này tên là vạn độc cốc thì ra nơi này là cái tên gọi vạn độc tông tông môn về sau vạn độc tông bị người mùy diệt nhưng lại lưu lại rất nhiều đ ộ c trùng nhiều năm về sau nơi này đã hoàn toàn bị đ ộ c trùng sở c h ứ n cứ bởi vì diệt đi vạn độc tông thế lực đã đem v ạ n cổ cốc chỗ tốt cho vơ vét không còn gì liền không có người tu hành đặt chân nơi này khiến cho đ ộ c trùng đại lượng sinh sôi tạo thành vạn độc trong cốc trải rộng độc trùng không ngừng thi triển dịch chuyển tức thời trong hư không thẩm dục rất nhanh liền xuất hiện tại vạn độc trong cốc cảm giác bao trùm cả tòa vạn độc cốc nương theo chấn động vô hình chi lực vạn độc trong cốc các loại độc trùng liên miên liên miên chết đi cũng liền thời gian mấy hơi thở vạn độc trong cốc độc trùng chết sạch sành Điểm đạt đến 822 ước ra mặt. bởi vậy đánh dết vạn độc cóc độc chủng cho thẩm dục mang đến hai trăm nhiều ước dết chóc điểm bất quá những ngày dết chóc điểm vẹn vẹn có thể tăng lên một trọng tu vi cho nên thẩm dục tiếp tục thông qua đánh các ngoại thiên địa người tu hành ký ức tiếp tục tìm kiếm nắm giữ độc chủng số lượng to lớn địa phương thời gian nhoáng một cái đã qua ba ngày không thể không nói ngoại thiên địa hoàn cảnh vô cùng t í c h hợp độc chủng sinh sôi cùng sinh trưởng không ngủ không nghỉ ba ngày xuống tới hắn thu hoạch cũng là to lớn giết chóc điểm đã tăng trưởng đến ba nghìn tám trăm bảy mươi sáu ước ra mặt thẩm dục quyết định trở về đột phá một đợt lại tiếp tục trở lại thẩm ra thẩm dục liền móc ra thời không chi t h á p kích hoạt t ầ n g thứ ba sau hắn liền bước vào trong đó điều ra hệ thống giao diện tu vi tiêm một cột dấu cộng đã xuất hiện điểm kích thêm điểm sau giết chóc điểm bị trừ đi sáu trăm bốn mươi ước tiếp lấy hệ thống bắt đầu tăng lên tu vi của hắn khi thời không chi thác bên trong thời gian trôi qua mười tháng tăng lên hoàn thành thẩm dục tu vi đi theo bước vào thánh vương n h ị trọng tiếp tục thêm điểm giết chóc điểm lần nữa bị trừ đi sáu trăm bốn mươi ư c chương ba trăm sáu mươi bảy không có quá khứ hai chương ba trăm sáu mươi bảy không có quá khứ hai lại đếm rõ số lượng n g u y ệ n tu vi của hắn đạt tới thánh vương cảnh tăng trọng mắt liếc tu vi cột dấu cậu vẫn tồn tại như cũ cho nên thẩm dục lựa chọn tiếp tục tăng lên lần này giết chóc điểm bị trừ đi một nghìn hai trăm tám mươi ư c không sai biệt lắm trôi qua một năm thời gian tăng lên hoàn tất tu vi của hắn lần nữa làm ra đột phá đạt tới thánh vương cảnh t ứ trọng giết chóc điểm còn thừa lại một nghìn ba trăm mười sáu ước ra mặt thẩm dục lựa chọn lần nữa thêm điểm thời không chi t h á p bên trong thời gian phi tốc trôi qua lại quá lớn nửa năm sau hệ thống vi lực t ố i lui mà thẩm dục tu vi đã bước vào thánh vương cảnh ngũ trọng bên ngoài thiên địa bên trong bên ngoài cường đại nhất cũng bất quá thánh vương cảnh tam trọng nắm giữ thánh vương cảnh ngũ trọng hắn đã có thể bên ngoài thiên địa đi ngang đương nhiên điều kiện tiên quyết là không đi t r e o chọc thất lại thánh dẫn xuất trong thánh địa lao quái vật sau mực khác thẩm dục tâm thần rơi vào trong cơ thể hắn thiên địa bên trong hắn thiên địa diện tích đã không kém gì hiện tại đại p ư ợ n g hoàng triều đầu kia thời gian đại đạo cũng đã tăng tới mười ba m dài năm m chiều rộng hơn nữa đại đạo phẩm chất cũng đã nhận được tăng lên không thể không nói hệ thống quán đ ỉ n h làm được chú đáo mở ra thời không chi t h á p môn hộ thẩm dục đi ra ngoài hắn không có gấp lấy đi ngoại thiên địa thu hoạch rết chóc điểm bởi vì lại đến hắn mang theo nhi t ử nữ nhi đi du ngoạn thời gian đêm đó b ị ma thanh â m vang lên lần nữa tiểu c a c a đến đi người ta thật cô đơn đến buổi người ta tâm sự đặt tới thánh vương cảnh ngũ trọng sau thẩm dục cảm giác lần nữa đạt được tăng cường nghe được cái này bị ma t h a nhâm sau hắn trực tiếp đem nó ngăn cách bên ngoài quả nhiên theo hắn ngăn cách vị ma thanh â m cũng biến mất không thấy gì nữa phát hiện có thể hoàn toàn ngăn cách vị ma thanh â m sau thẩm dục trên mặt không khỏi hiện ra một bệnh v ẻ hưng vấn cái này vị ma không hề tưởng tượng mạnh như vậy có lẽ có thể nếm thử hạ giết chết đối phương nghĩ tới đây hắn chuẩn bị vận dụng tiếp theo nguyệt khả năng thi triển một lần đặc thù thần t h ô n g thời gian chi thủ cái này thần thông rất là lợi hại có thể thông qua thời không trường hạ tiến hành thời gian quay lại gặt bỏ địch nhân ấu niên kỷ sau một khác thẩm dục ả m giác xuất hiện tại đại đế phong vấn chỗ tiểu ca ca ngươi đã đến tràn ngập r ụ hoặc cùng thanh âm cổ hoặc văng lên theo s á t lấy mị ma hư ảnh xuất hiện thẩm dục căn bản cũng không có đáp lại nàng mà là đem nó khóa chặt sau đó thúc giục thời gian trí thủ lập tức một đầu thời không trường hà trong mắt hắn xuất hiện nhưng kỳ q u á i là thế mà không có thời không trường hà bên trong phát hiện mị ma tồn tại cho nên không có mục tiêu thần thông cũng đi theo tiêu tán không thấy thất bại thẩm dục thu hồi cảm giác có chút kỳ quái vì sao đối mị ma thi triển thần thông sẽ thất bại một phen suy tư thẩm dục nghĩ đến ba cái khả năng khả năng một, kỳ thật mị ma bản thể đã chết tại trong phong ấn, hắn nhìn thấy chẳng qua là mị ma tàn n i ệ m hoặc là bán n i ệ m đa đối phương đều đã tử vong, tự nhiên là xong hết mọi chuyện. khả năng hai, chính là đối phương đem đã qua cho k i ể m chế. thẩm dục là xuyên việt người, hắn tiếp xúc qua không ít tiểu thuyết mạng. bởi vậy, hắn náo động rất lớn. tại hắn nhìn qua trong tiểu thuyết, liền có k i ể m chế đã qua, n h ư n g tụ ra đã qua thân thần thông hoặc là phát môn. cái này mị ma cần nhiều cái đại đế khả năng liên thủ đưa nàng phong ấn. hơn nữa vẹn vẹn phong ấn, không phải đánh rết sao. thẩm dục cảm thấy không phải đại đế nhóm không muốn mà là bọn hắn làm không được bởi vậy trên nguyên tắc cái này bị ma thực lực muốn so bình thường đại đế mạnh hơn rất nhiều một cái so đại đế còn mạnh hơn tồn tại nắm giữ mấy môn thần thông hoặc là bí pháp cũng không tính hiếm l à sự t ì n h á về phần cái khả năng thứ ba thì là đại đế nhóm phản ứng ngăn cách hắn thần thông khiến cho hắn thần thông không cách nào nhằm vào bị ma nếu như là loại thứ, thứ n hai có thể nói cái này bị ma dường như mạnh đến mức có chút đáng sợ chương ba trăm sáu mươi tám tiêu dao thánh địa một chương ba trăm sáu mươi tám tiêu dao thánh địa một phân tích nơi này thẩm dục mặc dù đối cái này bị ma có chỗ kiên kỵ nhưng cũng không có tới sợ hai trình độ đối phương đánh vỡ đại đế nhóm phong ấn thoát khốn mà ra ít nhất phải mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm thật đợi đến mấy trăm năm đã qua nói không chừng hắn đều siêu việt đại đế đến lúc đó chờ bị ma thoát khốn chuẩn bị đại khai sát dưới lúc nói không chừng còn có thể cho nàng một cái lớn b ứ c túi mấy ngày thời gian thoáng một cái đã qua một đội nhân mã tiến vào đại phượng hoàng triều cương vực một bước vào đại phượng hoàng triều cương vực bọn hắn liền cảm nhận được nguyên khí biến đồng đặt lên cầm đầu thanh niên tuấn mỹ trong mắt lóe lên một vệ dị sắc thờ nghĩ trong lòng không nghĩ tới cái này di khí chi địa thật là có dạng này kỳ vật đi theo thanh niên tuấn mỹ sau lưng là kim bảo thanh niên dung mạo của hắn không thua tại thanh niên tuấn mỹ nhưng ở trước mặt đối phương hắn từ đầu đến cuối mang theo vài phần k i ê m tốn n ô công tử đại phượng hoàng t r i ề u nội bộ nguyên khí viễn siêu địa phương khác đều là bởi vì một loại tên là nguyên khí cây thần vật kim bảo thanh niên tên là tần nào chính là làm lớn t i ê n triều thân vương một t â n tu vi đã đạt tới thông tin cảnh ngũ trọng nhưng hắn trong m i ệ ngô công tử lại là đến từ thế giới bên ngoài hắn có thể khẳng định tu vi của đối phương đã đạt tới thần cảnh nhưng đến cùng là thần cảnh mấy tầng hắn không có cách nào xác nhận bất quá n h ư n g hắn cảm thấy k í n h ý càng nhiều là đối phương thân phận nội thiên địa nhìn như phong bế nhưng âm thầm cùng ngoại giới vẫn là có liên hệ t ỷ như bọn hắn làm lớn thiên triều liền cùng phía ngoài tiêu giao thánh địa có liên hệ cũng là bọn hắn đem tin tức chuyển đến tiêu giao thánh địa bên tiêu mới phái ra nô công tử vị này thánh địa chân chuyển đến xem xét tình huống mang ta đi nhìn xem nô công tử sắc mặt bình tĩnh nói mời tới bên này rất nhanh bọn hắn liền đi tới một tòa người tu hành cư xá nhìn xem kia đang không ngừng hấp thu dương quang đem nó chuyển hóa làm nguyên khí phun ra đi ra nguyên khí phía sau cây nô công tử trong mắt lại là hiện lên một vệ v ẻ tham lam chỉ thấy hắn còn ngón bún g ra liền có một đạo lưu quang đụng vào nguyên khí cây bên ngoài vòng phòng hộ phía trên nhưng lại không thể đánh nát vòng phòng hộ thấy thế nô công tử trên mặt không khỏi hiện ra một vệ kinh ngạc chi sắc không tin tà hắn lần nữa bắn ra một đạo lưu quang đánh vào nguyên khí cây lồng phòng ngự phía trên và n h n ư ơ n theo một tiếng trầm muộn tiếng va đập lưu quang lần nữa tán loạn lần nữa thất bại nô công tử sắc mặt biến càng thêm khó coi đồng thời trong ánh mắt cũng nhiều một vệ vẻ mặt nghiêm trọng lần thứ nhất hắn ra tay đánh ra lưu quang chỉ có thông thiên cảnh cựu trọng uy lực nhưng lần thứ hai ra tay lưu quang uy lực đã gia tăng tới thần cảnh tam trọng nhưng như c ũ không cách nào dung chuyển nguyên khí cây vòng phòng hộ cái này giải thích rõ bố trí vòng phòng hộ người thực lực hẳn là vượt qua thần cảnh tam trọng có chút do dự nô công tử xuất thủ lần nữa bất quá hắn đánh ra đạo này công kích uy lực đã đạt tới thần cảnh ngũ trọng o ả n h lưu quang lần nữa tán loạn vẫn như c ũ không thể dung chuyển nguyên khí cây ngay tại n ô công tử dự định tiếp tục công kích nguyên khí cây vòng phòng h ộ lúc một bóng người chống rông xuất hiện n ô công tử người này chính là đại phượng hoàng triều cái tia thẩm dục nghe nói tu vi của hắn sâu không lường được tần ngao nhìn thấy thẩm dục xuất hiện sát mặt biến hóa lập tức mở miệng nhắc nhở thẩm dục cũng đang đánh giá trước mắt đám người này nhìn rõ chi nhãn mở ra mấy người thân phận tin tức ngay tại trong đầu hắn hiện ra khi hiểu rõ tới n ô công tử là tiêu dao thánh địa chân chuyển sau hắn hơi cảm giác ngoài ý muốn nhưng hắng suy tư hắn liền bình thường trở lại ngay cả thiên đạo tổ chức cũng có thể làm cho thiên cơ lâu thay bọn hắn làm việc như vậy tiêu g i a o thánh địa n h ư ờ n g làm lớn thiên triệu thay bọn hắn làm việc cũng là không thể bình thường hơn được ngươi chính là thẩm dục ta gọi nô thừa chương ba trăm sáu mươi tám tiêu g i a o thánh địa hai chương ba trăm sáu mươi tám tiêu g i a o thánh địa hai sau một k h ắ c nô công tử chủ động mở miệng hướng thẩm dục nói nhưng hắn ánh mắt ngữ khí đều lộ ra một cỗ tiêu căng cảm giác ngươi mong muốn cấp đ o ạ t nguyên khí của t a c â y thẩm dục nụ cười nghiền ngấm hỏi loại bảo vật này không nên xuất hiện tại di khí c h í đ i ệ là mang về thánh địa nô thừa mỉm cười nói còn hy vọng ngươi thanh toàn thanh toàn em gái ngươi a thẩm dục im lặng nói cướp bóc liền cướp bóc chẳng lẽ ta nói không thành toàn ngươi liền không đánh nguyên khí cây chủ ý sao nô thừa cười n g ạ o nghẽ t h ầ m d ụ ngươi có thể bước vào thần cảnh chắc hẳn với bên ngoài thế giới cũng có hiểu biết tu vi của ngươi tại di khí chi đ ị a bên trong cũng có thể xưng ơ vương xưng ơ bá nhưng ở thế giới bên ngoài ngươi chút tu vi ấy liền không coi là cái gì không bằng ngoan ngoan phối hợp ta giao ra tất cả nguyên khí cây chờ ta bẩm báo thánh đ ị a cao tầm sau nói không chừng ta thánh đ ị a cao tầm cân nhắc tới ngươi tiến hiến tri công dẫn ngươi tiến vào thế giới bên ngoài tính toán ta l ư ờ nhắc cùng ngươi sẽ coi b nghe được nô thừa lời nói thẩm dục mặt lộ vẻ không kiên nhẫn c h i sắc đưa tay ở giữa liền đem nô thừa t ấ n ngao bọn người cho cầm giữ lên làm sao có thể ngươi làm sao có thể mạnh như vậy nô thừa điên cồn g g i ẫ y rồi lấy lại hãi nhiên phát hiện hắn vô luận như thế nào đều không thể tránh thoát thẩm dục ra chỉ ở trên người hắn giam cầm phải biết hắn nhưng là thần cảnh thất trọng tồn tại tại thánh địa chân truyền đệ từ bên trong cũng là siêu quần bạ tụy tồn tại di khí chi địa có thể sinh ra một cái thần cảnh liền đã tính tương đối không thể tưởng tượng nổi làm sao có thể sinh ra so thần cảnh thất trọng còn mạnh hơn tồn tại vì cái gì không có khả năng thẩm dục rêu rêu nói thẩm dục ngươi mau thả ta ta là tiêu g i a o thánh địa chân truyền đệ tử thực lực ngươi mạnh ta thừa nhận nhưng ở trong thánh địa có bó lớn thánh nhân cùng đại thánh cấp tồn tại coi như ngươi là thần vấn cảnh bọn hắn muốn giết n g ư ơ i cũng cùng bóp chết một con kiến không có gì khác biệt nô thừa có chút hoảng sợ kêu gào nói thì tính sao thẩm dục xem tường nói chờ bọn hắn nhận được tin tức ngươi đã chết vừa mới nói xong thẩm dục không cho n ô thừa cơ hội phản bác trực tiếp phong bế hắn nói chuyện năng lực phất tay đem bọn hắn đều thu nhập tiểu thế giới sau đó rời đi nơi đây trở lại thẩm phụ sau thẩm dục đem n ô thừa cùng tần nào ký ức để phục ch sau đó nằm tại trên ghế chậm rãi quan sát chính như hắn sở liệu làm lớn tiên triều hoàn toàn chính xác cùng tiêu giao thánh địa có cấu kết chuẩn xác mà nói là cùng tiêu giao thánh địa một vị cấp thánh nhân trưởng lão có cấu kết làm lớn tiên triều người liên hệ tới vị thánh nhân kia trưởng lão sau liền đem đ ạ i phượng hoàng triều nắm giữ nguyên khí cây tin tức cáo chi đối phương nhưng này vị trưởng lão đối với chuyện này là ôm lấy hoài nghi hơn nữa hắn lại đang bận chuyện nào đó cho nên vị trưởng lão kia liền tự mình tìm tới ngô thừa n h ờ n ô thừa thay thế hắn đến một chuyến di khí chi đ i ể ngoại trừ chuyện này bên ngoài thẩm dục còn thông qua ngô thừa ký ức hiểu rõ tới không ít tiêu giao thánh địa tình huống bây giờ tiêu giao thánh địa thánh chủ hắn thực lực tại thánh vương cảnh n g h ị trọng nhưng là thánh chủ n ắ m trong tay tiêu giao thánh địa truyền thừa đế binh vận dụng đế binh lời nói hắn thậm chí có thể phát huy ra chuẩn đế cấp thực lực đến đương nhiên đế binh không thể khinh động mỗi lần vận dụng đế binh đều sẽ tiêu hao rất nhiều dù sao đế binh chính là đại đế binh khí bằng vào thánh vương bản thân tu vi còn không cách nào thôi động đế binh cái này cần mượn nhờ ngoại vận ai thẩm d ụ nhẹ nhàng thở dài đã tiêu giao thánh địa có thể thu tới nguyên khí cây tin tức như vậy cái khác thánh địa đâu dù sao làm lớn tiên triều có thể cùng tiêu giao thánh địa người có cấu kết kia lại v ậ n tiên triều đâu do lớn tiên triều đâu nói không chừng bọn hắn cũng cùng phía ngoài cái nào thánh địa có chỗ cấu kết chỉ cần bọn hắn đem tin tức truyền đi những thánh địa này chắc chắn sẽ phái người đến dò xét chương ba trăm sáu mươi chín thay ngao thanh sương báo thủ một chương ba trăm sáu mươi chín thay ngao thanh sương báo thủ một chỉ chốc lát sau thẩm dục đi tới ngao thanh sương ở lại v t lạc nhìn thấy hắn đến ngao thanh sương tự mình cho hắn rót một ly trả đưa cho hắn nhưng trên thực tế thánh tử thánh nữ cũng là đệ tử xưng hô cũng không có quyền kế thừa chỉ có điều so chân truyền đệ tử cao một cái cấp độ nói chung mỗi cái thánh địa đều sẽ tuyển ra mười cái thánh tử cùng mười cái thánh nữ tiến hành t h ọ n g điểm bồi dưỡng chỉ có tại trong thời gian quy định tấn thăng thánh nhân cảnh mới có tư cách tranh đoạt thánh chủ vị trí nghe được thẩm dục hỏi thăm ngao thanh sương cũng lâm vào trong hồi ức trong hai mắt càng là hiện lên một vẹn vẽ phức tạp tập kích bất ngờ ta người tên là chu hiệu nguyệt nàng tại sao phải tập kích bất ngờ ngươi giữa các ngươi có thâm cựu đại hơn sao thẩm dục hỏi lại ta cùng nàng từng làm mười phần phải tốt tỉ m ộ i không ngoài sở liệu nàng tập kích bất ngờ ta hơn phân nửa là vì tiếp nhận vị trí của ta trở thành thành nữ ngao thanh sương buồn bạn ó i lúc trước tham gia thánh tử thánh nữ tuyển bạn thi đấu lúc nàng vẹn lạc hậu ta một cái điểm tích l Ta trở t h à nàng h thánh nữ, n không có đoán chừng tại thời điểm này nàng liền đã âm thầm ghi hận tại ta nàng thành công bởi vì bây giờ mặt trời thánh địa thánh nữ một trong liền có cái gọi chu hiệu nguyện thẩm dục nói làm sao ngươi biết thẩm dục nói hôm nay có cái tiêu giao thánh địa chân t r u y ề n đệ tử chạy tới cướp đoạt nguyên khí cây bị ta bắt sống sau ta đọc đến hắn ký ức đúng rồi có cần hay không ta giúp ngươi báo thù ta có thể đi bên ngoài đem tia chu hiệu nguyện cầm tới trước mặt n g ư ơ i đến không được không thể mạo hiểm ngao thanh sương lập tức phản đối đã chu hiệu n g u y ệ t đã là t h á n h nữ nếu như nàng xảy ra chuyện thánh địa bên kia khẳng định sẽ truy tra thanh tị vì sao ngươi khi đó xảy ra chuyện lúc mặt trời thánh địa không có phái người đến tìm kiếm ngươi thẩm dục nói lấy mặt trời thánh địa thực lực coi như ngươi bị c h u y ể n t ô n g đến nơi này đến muốn tìm được ngươi cũng rất dễ d à n g à vì sao không tìm ngươi còn đem chu hiệu n g u y ệ t để thăng làm t h á n h nữ ngao thanh sương ngượng ngùng cười một tiếng kỳ thật quan hệ này tới đ ờ i cha ta một có cân đoán có thể nói sao thẩm dục ngử thấy bắt q u á khí tức ngao thanh sơn nói năm đó cha mẹ của ta đều là mặt trời thánh địa thánh tử cùng t h á n h nữ nhưng không nghĩ tới thánh chủ nhi tử cũng coi trọng mẫu thân của ta cũng một mực đối mẫu thân của ta ra mặt dày về sau tại một lần bí cảnh đoạt b ả o bên trong phụ thân ta cùng thánh chủ nhi tử tại bí cảnh bên trong đã xảy ra đại chiến cũng bị thương nặng đối phương nhưng cô kỵ thân phận đối phương cũng không có giết hắn một màn này bị rất nhiều người nhìn thấy về sau thánh chủ nhi tử chết tại bí cảnh bên trong mặc dù không phải phụ thân ta giết chết nhưng hắn dù sao cũng là bị phụ thân ta trọng thương sau mới vất lạ t h á n h địa m ặ c dù không có cầm chuyện này xử phạt phụ thân ta thậm chí thánh chủ còn lớn hơn độ biểu thị chuyện này không trách phụ thân ta đều là con của hắn gieo gió g t bão các ngươi người thánh chủ này hẳn là rất dối trá thẩm dung sen vào nói ngao thanh x ư ơ n g gật gật đầu hoàn toàn chính xác về sau phụ thân ta tiếp nhiệm vụ nhưng ở đến nhiệm vụ địa điểm sau lại chúng người khác cảm toán cuối cùng vẫn lạc tại nơi này sẽ không phải là người thánh chủ kia làm a thẩm dung nói khó mà nói chương ba trăm sáu mươi chín thay ngao thanh sương báo thủ hai chương ba trăm sáu mươi chín thay ngao thanh sương báo thủ hai ngao thanh sưng nói bởi vì cho ta phụ thân hạ đ ạ t nhiệm vụ là một cái thái thượng trưởng lão mà cái này thái thượng trưởng lão cùng thánh chủ quan hệ cũng không tốt thậm chí nói có t h ủ chuyện xảy ra sau vị tia thái thượng trưởng lão rất tức tối sai người tưởng t r a phụ thân ta vẫn lạc sự tình kết quả tra ra phụ thân ta tử vong chính là thiên đạo tổ chức nội ứng tại thánh địa người bán phụ thân ta tung tích mới bị người mai phục mà cái tia nội ứng cũng bị vị tia thái thượng trưởng lão cho tự mình đánh cho hồn phi phép tán ta còn là cảm thấy thánh chủ hiểm nghi tương đối lớn thẩm dung nói không thể nào vị tia thái t h ư ợ n g trưởng lão dù sao cùng thánh chủ có t h ầ làm sao lại liên thủ với hắn tính toán phụ thân ta đâu ngao thanh sương có chút nhũng mày trong lòng c ũ n g đối thánh chủ sinh ra hoài nghi trao đổi ích lợi thẩm dục nhắc nhở chỉ cần các ngươi thánh chủ cho vị kia thái thượng trưởng lao đầy đủ lợi ích liền xem như c ử u nhân cũng có thể hợp tác nghe vậy ngao thanh sương không khỏi cẩn thận nhớ lại lên sau một lúc lâu nàng mới nói tại phụ thân chết đi sau mấy năm vị kia thái thượng trưởng lao cháu trai bỗng nhiên cuộc khởi khiêu chiến thứ mười thánh tử cuối cùng đánh bại hắn trở thành mới thánh tử lần này ta dám khẳng định các ngươi người thánh chủ kia cùng vị kia thái thái thái thái th thẩm dục nói đúng rồi mẹ ngươi đâu mẫu thân của ta một mực đối phụ thân ta chết canh cánh trong lòng ngao thanh sương ngữ khí bi t h ư ơ n g nói thế là nàng một mực tại âm thầm điều tra đến cùng là ai hại phụ thân ta chân chính hung thủ mới đầu ta tuổi tác còn nhỏ nàng hàng năm chỉ có thể ra ngoài m ấ y tháng theo ta tuổi tác tăng trưởng nàng đi ra thời gian càng ngày càng dài tới cuối cùng lại là một đi không trở lại hoàn toàn mất tích lúc đầu bởi vì thánh chủ nhi t ử tử vong sự tình trong thánh địa liền có không ít người không chào đón chúng ta một nhà về sau phụ thân ta tử vong mẫu thân mất tích ta cơ h ộ bị cô lập với lúc lúc này chu hiệu n g u y ệ t xuất hiện nàng không nhìn ánh mắt của những người khác kiên quyết cùng ta làm tốt tỉ bội đúng là như thế ta mới có thể như thế tín nhiệm nàng nếu như ta không có đ o á n sai chu hiệu n g u y ệ t cũng là bị người an bài tới bên cạnh ngươi thẩm dục như có điều suy nghĩ nói thậm chí ngay cả nàng phản bội mong muốn giết ngươi cũng hẳn là người nào đó an bài không phải ngươi xảy ra chuyện sau các ngươi thánh địa cũng không đến nỗi mặc kệ không hỏi đương nhiên cũng không loại trừ là nàng ghen ghét ngươi mới có thể ra tay với ngươi nhưng khả năng này không lớn dù sao dính đến một cái thánh nữ tử vong hoặc là mất tích hoàn toàn có thể khai thác siêu hồn không ai cho nàng đánh h i ể m trợ nàng rất khó chịu đi một cửa hải kia nói như vậy phụ thân ta tử vong mẫu thân tung tích không rõ đều là thánh chủ gây nên ngao thanh sương hai mắt phiếm h ồ n g trong mắt có sát cơ lấp lóe tám chín phần mười thẩm dục cầm ngao thanh sương tay nói yên tâm chờ có cơ hội ta liền đem kia chu hiểu nguyệt bắt giữ chờ ta quan sát trí nhớ của nàng sau liền biết là không phải vị thánh chủ kia ở sau l ư n g chủ hạch tiểu thẩm cảm ơn ngươi ngao thanh sương động tình nói làm gì khách khí như vậy chúng ta thật là vợ chồng thẩm dục đem ngao thanh sương ôm vào trong ngực nàng cũng sẽ đầu g á n tại thẩm dục trong ngực chỉ cảm thấy đời này gặp phải thẩm dục là nàng may mắn lớn nhất ngay kế tiếp thẩm dục lần nữa đi vào ngoại thế giới sau đó toàn lực chạy tới mặt thiên v ự c vừa tiến vào mặt thiên v ự c thẩm dục liền nghe tới một tin tức nửa tháng sau mặt trời thánh địa đem mở rộng sân môn tuyển nhận mới đệ tử biết được tin tức này sau thẩm dục lại là nhãn tình sáng lên hắn hoàn toàn có thể như vậy lẫn vào mặt trời thánh địa sau đó tìm tới cái tia chu hiểu nguyện đưa nàng bắt mang về giao cho ngao thanh sương xử trí đương nhiên tia chu hiểu nguyện cũng có khả năng không có tại trong thánh địa nếu là như vậy hắn cũng là không cần chui vào mặt trời thánh địa trực tiếp ở bên ngoài bắt giữ hắn nghĩ tới đây hắn liền ra tốc nhằm hướng đông hy thánh địa tiến đến chương ba trăm bảy mươi thánh địa khảo hạch một chương ba trăm bảy mươi thánh địa khảo hạch một rất nhanh thẩm dục liền đến tới cách mặt trời thánh địa gần nhất một tòa thành trì đông thăng thành mặc dù cách mặt trời thánh địa mở rộng sơn môn còn có nửa tháng thời gian nhưng cái này đông thăng thành bên trong đã hội tụ rất nhiều đến đây tham gia đại tuyển người trẻ tuổi hơn nữa tại thành trì trung tâm xây dựng lên rất nhiều lô đài giao nạp nhất định phí tổn liền có thể lên lôi đài một trận chiến tham gia lôi đài chiến có hai đại c h ỗ t ố t biểu hiện xuất sắc có thể nổi danh tiếp theo chỉ cần hoàn thành mười liên thắng liền có thể thu hoạch được một cái lệnh bài bằng vào cái này mai lệnh bài có thể đi tham gia sau mười ngày cử hành thành chủ tối cái này đông thăng thành thành chủ chính là mặt trời thánh địa một gã chân truyền đệ tử hiểu rõ tới tình huống này sau thẩm dục cảm giác xuất hiện tại đông thăng thành phụ thành chủ cũng rất nhanh liền khóa chặt vị thành chủ kia thi triển khống thuận phục chế ký ức đọc đến ký ức đối phương là mặt trời thánh địa chân truyền đệ tử đối mặt trời thánh địa hiểu rõ cũng đủ nhiều bất quá đối phương trong trí nhớ liên quan tới chu h i ể u nguyệt vị này thánh nữ tin tức cũng không tính nhiều chủ yếu là chu h i ể u nguyệt vị này thánh nữ đầy đủ địa thấp nàng là tại ngao thanh sương mất tích ba năm sau trở thành mặt trời thánh địa người thứ mười thánh nữ nhưng nàng trở thành thánh nữ sau l i ề n biến cực kỳ địa thấp hoặc là ra ngoài làm nhiệm vụ hoặc là tại trong thánh địa bế quan rất ít ở những người khác trước mặt lộ diện hơn mười năm đi qua thậm chí phổ thông đệ tử cũng không biết nàng tồn tại quả thực trở thành thánh tử thánh nữ bên trong nhỏ trong suốt n h ư n g thẩm dục cảm thấy tiếc nuối là đông thăng thành chủ cũng không hiểu biết chu h i ể u nguyễn thành tung có khả năng tại trong thánh địa bế quan tu luyện cũng có khả năng ở bên ngoài điệu thấp làm nhiệm vụ xem ra lần này thật muốn chui vào mặt trời thánh địa khả năng lấy tới chu h i ể u nguyễn thành tung thẩm dục nói t h ầ m tại đông thăng thành dừng lại hai c á n h giờ thẩm dục liền rời đi bởi vì mặt trời thánh địa m ở sơn môn đại tuyển còn có nửa tháng thời gian thẩm dục đến thừa dịp thời gian này nhiều soát một chút r ế t chốt điểm thời gian n h o n g một cái liền đi qua nửa tháng thẩm dục xuất hiện lần nữa tại đông thăng thành cái này nửa tháng bên trong hắn thu hoạch không nhỏ xoát hơn 3 2 h a không không ức r ế t chót điểm những khôi lỗi kia cũng vì hắn mang đến 230 nhiều ức r ế t chót điểm bởi vậy, vậy thẩm dục hiện tại r ế t chót điểm đã đạt tới 3512 h ư ớ c ra mặt số lượng này nhìn như to lớn nhưng trên thực tế cũng liền có thể khiến cho hắn tăng lên tới thánh vương cảnh lục trọng mà thôi trước khi đến mặt trời thánh địa trên đường thẩm dục bắt giữ một cái tên là ngô khuyết thiếu niên cũng ngụy trang thành hắn hắn đường đường thánh vương cảnh ngũ trọng muốn ngụy trang một cái nguyên đan cảnh thiếu niên vẫn là vô cùng dễ dàng thú chi hắn còn phục chế đối phương ký ức đương nhiên hắn lựa chọn ngô quyết còn có nguyên nhân chính là đối phương là cô nhi không có bất kỳ cái gì thân nhân dạng này cũng không dễ dàng lộ tẩy rất nhanh đến đây tham gia mặt trời thánh địa đại tuyển những thanh niên nam nữ liền hội tụ đến thánh địa sơn muôn hạng trải qua thẩm dục biết được tin tức kỳ thật mặt trời thánh địa ở vào một tòa cỡ lớn bí cảnh bên trong cái này bí cảnh lớn nhỏ so toàn bộ mặt thiên vực cũng còn phải lớn không ít kỳ thật sáu mặt khác thánh địa cũng riêng phần mình chiếm cứ một cái cỡ lớn bí cảnh cũng chính là như thế thất đại thánh mới nâng đỡ lên bảy thánh triều giúp bọn hắn giữ gìn bảy đại vực chi phối đương nhiên thánh địa mặc dù nâng đỡ lên thánh triều nhưng thánh địa cũng sẽ không đối bọn hắn trăm phần trăm yên tâm bởi vậy thánh triều bên trong có thật nhiều chức quan đều là từ thánh địa đệ tử tiến đến đảm nhiệm mà muốn trở thành thánh triều hoàng đế nhất định phải là thánh địa đệ tử cho nên thánh triều hoàng thất tử đệ cũng tới tham gia đại tuyển trở lại chuyển chính lần này tới tham gia đại tuyển bọn rất nhiều số lượng cao đến trăm vạn chương ba trăm bảy mươi thánh địa khảo hạch hai chương ba trăm bảy mươi thánh địa khảo hạch hai bởi vì một khi trở thành thánh địa đệ tử cho dù là ngoại môn đệ tử cũng tương đương với nghịch thiên cải bệnh vị huynh đệ kia s ư n g hô như thế nào thẩm dục đang đứng trong đám người đánh giá một tòa kéo dài đến tầng mấy bên trong cầu thang một người dáng dấp thật t h ả mập mạp xuất hiện tại thẩm dục bên người ngươi có việc thẩm dục hỏi mập mạp hạ giọng nói huynh đệ ta chỗ này có một phần đại tuyển khảo hạch cửa ải giới thiệu chỉ cần mười lượng hoàng kim mua xuống sau nhất định có thể để cao ngươi quá quan tỷ lệ cảm ơn ta không cần thẩm dục k h o á t khoác tay mặc dù hắn không kém tia mười lượng hoàng kim nhưng cũng không muốn bị người làm kẻ ngốc làm thịt huynh đệ cáo tử thấy thẩm dục cự tuyệt mặt thanh niên cũng không có dây dưa lập tức k hóa chặt xuống mục tiêu đi chào hàng thời gian dần dần trôi qua cuối cùng đã tới đại tuyển mở ra thời gian chỉ thấy bóng người thoát hiện một nam một nữ hai cái thanh niên xuất hiện tại thánh địa trước sơn môn trên cầu thang ta là thánh địa chân truyền trước giã ta là thánh địa chân truyền bu mộng hiện tại mở ra đại tuyển cửa thứ nhất chỉ cần tại hai canh giờ bên trong liên đỉnh coi như thông qua cửa thứ nhất bắt đầu đi vừa mới nói xong hai người liền biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện tại cầu thang đỉnh chóc trên quảng trường sông lên a đến đây tham tuyển tất cả mọi người hưng phấn hướng trên cầu thang phóng đi có một mạch sông lên thập giai mới h á m lại tốc độ có mới sông lên ngũ lục giai liền h á m lại tốc độ còn có chỉ sông bên trên hai ba giai lại không được càng có càng là trực tiếp ngã sấp xuống tại trên cầu thang loại này ngã sấp xuống lập tức bị truyền tống ra ngoài bọn hắn mong muốn một lần nữa leo lên lại bị ngăn cản ở ngoài nhất thời những n à y người bị đào thải đều lộ ra vẻ á o não sớm biết như thế liền nên vững vàng một chút căn cứ thẩm dục quan sát trên cầu thang bố trí ba tòa t r ậ t pháp một tòa trọng lực chật pháp một tòa truyền tống chật pháp còn có một tòa tính theo thời gian c h ậ pháp dù sao leo lên cầu thang quá nhiều người c h ọ n b ẹ n trăm vạn số lượng mỗi người tiến vào cầu thang thời gian cũng không giống nhau thẩm dục không có tranh nhau đi leo lên mà là tại quan sát theo nhóm thứ hai nhóm thứ ba người bước vào cầu thang nắm giữ cường đại tư chất người cũng dần dần hiện l ộ ra rõ ràng cầu thang nội bộ trọng lực rất mạnh nhưng bọn hắn lại như giống trên đất bằng bộ pháp vững vàng không ngừng leo về phía trước trong lúc nhất thời thẩm dục đều không thể không cảm thán cái này ngoại thiên địa tư chất cùng căn cốt đều không phải là nội thiên địa người có thể so sánh phải biết ở bên trong thiên địa tông môn tuyển nhận ngoại môn đệ tử cánh cựa là thượng phẩm căn cốt nhưng ở ngoại thiên địa, cái này trăm vạn người căn cốt toàn bộ đạt đến thượng phẩm cấp độ siêu phẩm căn cốt bó lớn bó lớn hơn nữa vượt qua ba thành người đều nắm giữ linh thể thậm chí so linh thể mạnh hơn bảo thể thần thể cùng t i ê n thể mắt thấy không sai bị lắm thẩm dục cũng đi theo đạp vào cầu thang kia hai cái chân truyền đệ tử đều ở phía trên quan sát trừ ngoài ra còn có vài đôi ánh mắt trên bầu trời nhìn xuống thẩm dục có thể cảm ứng được ra nhưng cái kia ánh mắt chủ nhân đều đạt đến thánh nhân cấp độ nô thiếu căn cốt đạt đến siêu phẩm còn nắm giữ một môn bảo thể không có gì bất ngờ xảy ra muốn trở thành ngoại môn đệ tử cơ hội vẫn tương đối lớn thế là thẩm dục cũng lấy vững vàng bộ pháp hướng trên cầu thang đi đến hơn một canh giờ sau hắn rốt cục lên đỉnh tại lúc trước hắn đã có hơn hai trăm ngàn người lên đỉnh cũng trên quảng trường chờ lại qua gần hai canh giờ vòng thứ nhất khảo hạch kết thúc thông qua cái này vòng khảo hạch không sai biệt lắm có ba mươi bằng người căn cứ thẩm dục theo đông thăng thành chủ nơi đó giải được tình huống lần này mặt trời thánh địa chỉ có thể tuyển nhận mười bằng người cho nên hiện tại những người này còn muốn bị đảo thải rơi hai phần ba lúc này hai vị chân truyền xuất hiện tại quảng trường phía trước tuyên bố vòng thứ hai khảo hải đến bọn hắn làm cho tất cả mọi người tại chỗ khoanh chân ngồi xuống tại tất cả mọi người khoanh chân ngồi xuống sau một cái kim sắc cái lồng đem quảng trường báo phủ chương ba trăm bảy mươi mốt bắt giữ tuần hiệu nguyệt một chương ba trăm bảy mươi mốt bắt giữ tuần hiệu nguyệt một tiếp lấy đại lượng phủ văn xuất hiện tại mọi người trên không những phủ văn này nhẹ nhàng rớt xuống chui vào đám người thể nội cũng có một cái phủ văn rơi vào thẩm dục thể nội hắn lúc này liền phân tích ra cái phủ văn này có thể phóng đại người khác dục vọng nếu như ý chí yếu kém người dục vọng bị phóng đại sau khẳng định sẽ thất thố quả nhiên không ra thẩm dục sở liệu sau một khắc liền có một người theo nguyên địa đứng lên khoa tay múa chân gào lên ha ha ta thành thần ta muốn mở hậu cùng mỹ nhân đều là ta ta ha ha ha xuất kim quan loại lên người này trực tiếp bị truyền t ố n g rời đi hiển nhiên hắn là bị đào thải người này chỉ là mới bắt đầu ở sau đó trong thời gian thất thố người càng ngày càng nhiều sau nửa canh giờ kim sắc cái lồng tán đi nguyên bản chừng ba mươi vạn người bây giờ chỉ còn lại chừng hai mươi vạn trọn vẹn đào thải mười vạn người trưng giã t h a nhâm vang lên lần nữa chúc mừng các người thông qua hai vòng khảo hạch hiện tại tiến hành vòng thứ ba khảo hạch sau đó hắn lấy ra một mặt lệnh bài chút vào lực lượng sau lệnh bài liền mở ra một cái đường hầm hư không trương giã mở miệng giới thiệu nói thông đạo đằng sau là y ê u t h ú bí cảnh chỉ cần chém giết so tự thân cao một cái tiểu cảnh giới hoặc là ba đầu cùng tự thân cảnh giới tương đối y ê u thú coi như thông qua khảo hạch thời gian ba canh giờ vượt qua thời gian không hoàn thành chém giết người cũng coi như đào thải rất nhanh thẩm dục liền theo theo đại lưu tiến vào tòa này yêu thú bí cảnh lợi dụng cảm giác quét qua phát hiện tòa này bí cảnh bên trong yêu thú thực sự nhiều lắm số lượng khoảng chừng hơn ngàn vạn nếu như toàn bộ chém giết cũng có thể thu hoạch được đại lượng giết chóc điểm đáng tiếc tòa này bí cảnh cũng tại người khác giám thị bên trong nếu như hắn thật như vậy làm cũng liền bại lộ thế là thẩm dục dùng hơn một canh giờ thời gian chém giết ba đầu nguyên đàn cảnh tam trọng yêu thú tại hoàn thành nhiệm vụ trong nháy mắt hắn liền bị truyền tống ra bí cảnh ánh mắt quét qua phát hiện có mấy vạn người so với hắn trước một bước truyền tống đi ra rất nhanh và canh giờ đã qua bị truyền tống tới trên quảng trường chỉ có mười lăm vạn người tả hữu còn lại năm vạn người lần nữa bị đào thải các ngươi theo chúng ta đi lúc này trương giã lấy ra mặt khác một cái lệnh bài mở ra đường hầm hư không đại gia đi theo tiến bảo bước vào sau thẩm dục liền phát hiện đây mới thực là tiến bảo mặt trời thánh địa chật chật không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền trà trộn đi bảo thẩm dục thầm nghĩ lúc trước hắn đã phục chế trương giã cùng vu mậu ký ức biết được chu hiệu m ư ợ chỗ đám người tiến vào địa phương cũng là q u o n trường b ấ t quá trên quảng trường đứng thẳng lấy mười hai căn cột thủy tinh những này cột thủy tinh là dùng đến khảo thí căn cốt cùng thể chất tại trương giã cùng vu mậu bản g o hạ mười lăm vạn người xếp thành mười lăm đội sau đó tiến lên tiến đi khảo thí đợi hơn nửa canh giờ mới đến phiên thẩm dục tính danh cột thủy tinh bên cạnh có cái nội môn đệ tử tiến hành đăng ký thẩm dục nói ngô quyết tuổi tác đối phương hỏi lại thẩm d ụ n mười tám tuổi đối phương lại nói t ố t nắm tay để lên thẩm dục theo lời nắm tay đặt vào cột thủy tinh phía trên lập tức bốn sắp xếp văn tự xuất hiện tuổi tác mười tám tuổi c ă n cốt siêu phẩm thể chất bảo thể huyết mạch không cột thủy tinh cái khác nội môn đệ tử nhanh chóng đem thẩm dục tin tức ghi chép lại sau đó ngươi thông qua được đi lên phía trước sẽ có người tiếp đái ngươi là thẩm dục gật gật đầu cất bước hướng phía trước đi đến phát hiện một cái thông đạo xuyên qua thông đạo liền phát hiện trước đó khảo thí thông qua có mấy chục người đứng ở nơi đó chờ chờ nhân số gom góp một trăm người sau một cái nội môn đệ tử mở miệng nói các ngươi đi theo ta tại cái này nội môn đệ tử dẫn đầu hạng thẩm dục một đoàn người đi tới một mảnh kiến trúc khu đồng thời miệng bên trong còn không ngừng hướng bọn hắn giới thiệu chương ba trăm bảy mươi mốt bắt giữ tuần hiệu nguyệt hai chương ba trăm bảy mươi mốt bắt giữ tuần hiệu nguyệt hai p h i ế khu vực này tên là người mới khu tất cả thông qua khảo thí người sẽ tại nơi này dừng lại ba tháng trong ba tháng này t h á n h địa trận phát đường luyện đăng đường luyện khí đường võ đấu đường thần thông đường đều sẽ phái người tới giảng bài đại gia có thể lựa chọn cảm thấy hứng thú chương trình học đi ngay giảng sau đó mỗi qua một tháng tiến hành một lần khảo thí khảo thí thông qua bị ngũ đại đường khẩu thủy một đường thu nhận sử dụng sẽ thu hoạch được nội môn đệ tử đánh n ộ nếu như ba lần khảo thí đều không có thông qua như vậy thì thành, thành thật thật hợp lý ngoại môn đệ tử à tại vị này nội môn đệ tử dẫn đầu hạn thẩm dục á i này một trăm người nhận lấy thân phận lệnh bại cùng chế p h ụ sau đó lại đem bọn hắn đưa đến một phiến khu vực mỗi người phân phối tới một tòa tiểu v i ệ n tử mới vừa ở trong tiểu viện chờ đợi một hồi bên ngoài liền chuyển đến tiếng đập cửa người đến là cùng hắn cùng phê nhận lấy thân phận lệnh bài cùng chế phục một người đối phương gọi t r ậ n tìm đem đối phương dẫn bảo rót một chén t r à sau hai người liền tùy ý nói chuyện phiếu lên gia hỏa này cố ý tại thăm dò thẩm dục bối cảnh cùng lai lịch khi biết được hắn không có bất kỳ cái gì thân phận bối cảnh sau đối phương hứng thú lại giảm qua loa vài câu liền cáo từ rời đi thời gian kế tiếp lần lượt có người tới bãi phòng thẩm dục đa số người đều là đến tìm hiểu của hắn thân phận bối cảnh cũng có là đến cùng hắn ba o đoàn ứng phó xong những người b á i phòng này sau đã là hơn hai canh giờ về sau đêm đó thẩm dục biến mất trong phòng cũng rất nhanh l i ề n xuất hiện tại một ngọn núi hạ ngọn n g núi này tên là mưa lan phong chính là chu h i ể u n g u y ệ t chỗ ở cả ngọn núi đều bị đại trận bao vây muốn đi vào cần lệnh bại thông hành nhưng thẩm dục lại là nhẹ nhõm chui vào cảm giác quét qua l i ề n khóa chặt tại đỉnh núi trong cung điện bế quan tu luyện chu hiệu nguyện xuất thẩm dục biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện lần nữa đã đi tới chu hiệu nguyện trước mặt nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện thẩm dục chu hiệu nguyện giật mình nhưng không chờ nàng làm ra phản ứng hắn liền bị thẩm dục cho cầm giữ lên sau đó tiện tay ném v à o tiểu thế giới x o ấ t trở lại ngoại môn đệ từ khu vực thẩm dục phục chế một phần chu hiệu nguyện ký ức sau đó chăm chú quan sát chính như thẩm dục phân tích chu hiệu nguyện ngay từ đầu tiếp xúc ngao thanh sương chính là mang theo mục đích có người cho nàng không ít chỗ tốt n h ư n g nàng đến gần ngao thanh sương đáng tiếc song phương tranh lệch quá lớn đối phương cô ý dầu diếm chu hiệu nguyện cũng không biết sai bảo nàng người là ai còn có về sau nàng tập kích bất ngờ ngao thanh sương mong muốn đẩy nàng vào chỗ chết cũng là nhận đối phương mê hoặc cùng dụ hoặc mặc dù chu h i ể u nguyện về sau làm tới thanh nữ nhưng nàng lại lo lắng tập kích bất ngờ ngao thanh sương chuyện bại lộ một mực biểu hiện được khá là khiêm tốn b ấ t quá tại lên làm thánh nữ sau nàng liền thu được đại lượng tu hành tài nguyên bởi vậy tu vi hiện tại của nàng đã đạt tới thần cảnh c ử u trọng đồng thời cách đột phá thần vương cảnh không xa mục đích đạt đến nên đi người sau một khắc thẩm d ụ n thân hình một hồi biến hóa biến thành chu hiệu nguyện vất quá nghĩ nghĩ thẩm d ụ n đem n ô k u y ế t phóng ra lại đem tham gia khảo hạch đoạn trải qua này đánh vào trong đầu của hắn chỉ cần hắn không ngốc cũng sẽ không chủ động bại lộ sau đó liền triệu thánh bí cảnh xuất khẩu bay đi chỉ c h ố c lát sau thẩm dục thuận lợi rời đi mặt trời thành điệp sau đó liền thi triển na di chi thuật trở về nội thiên điệp t h a n h khẩn thẩm dục gõ ngao t h a n h xương cửa sân đến đây mở cửa là ngao t h a n h xương nha hoàn ra mắt công tử phu nhân đâu thẩm dục thuận miệng hỏi phu nhân ở tu luyện nha hoàn lập tức nói thẩm dục phất, phất tay đi tới ngao thành xương phòng luyện công bên ngoài nhẹ nhàng gõ, gõ. Mấy luyện hơi thở sau. Phòng sau. chương ô n Ngao g cửa ra, mở t a n h đi ba có h trăm bảy mươi hai trung tộc mẫu hoàng một chương ba trăm bảy mươi hai trung tộc mẫu hoàng một nhìn thấy thẩm dục thật đem chu hiểu nguyệt bắt trở về ngao thanh sương vừa cảm động lại là vui vẻ nhưng khi ánh mắt của nàng chuyển rời đến chu hiểu nguyệt trên thân sau lại biến khắp nơi đóng băng lạnh lẽo năm đó nàng mặc dù bị cô lập nhưng nàng phụ mẫu tốt xấu từng là thánh tử thánh nữ nắm giữ tu hành tài nguyên cũng không phải thánh địa phổ thông đệ tử cùng chân truyền đệ tử có thể so sánh cho nên tại chu h i ể u n g u y ệ t cùng nàng trở thành hảo bằng hữu sau nàng cũng giúp đỡ đối phương không ít tu hành tài nguyên không phải chu h i ể u n g u y ệ t cũng không có khả năng trở thành chân truyền đệ tử lúc này thẩm dục giải khai chu h i ể u n g u y ệ t bộ phận giam cầm thanh sương nhìn thấy ngươi không có việc gì ta thực sự thật là vui chu h i ể u n g u y ệ t vẻ mặt vui mừng nói ngươi xác định là vui vẻ không phải kinh hãi ngao thanh sương nhìn thấy chu hiệu nguyện bộ này dối trá bộ dáng mở miệng cười khẩy nói thật xin lỗi thanh sương đều là ta không tốt ngươi giết ta đi chu hiểu n g u y ệ t trong mắt lóe lên vẻ phức tạp dường như trong lòng cất dấu bí mật nào đó cùng bị khuất nếu như không phải thẩm dục đã nhìn qua trí nhớ của nàng thấy được nàng bộ rắn này chắc chắn sẽ bị mang l ệ n h ra mà ngao thanh sương quả nhiên nhận lấy đối phương diễn kỳ ảnh hưởng lông mày cao lại đúng lúc này thẩm dục đem chu hiểu n g u y ệ t ký ức đánh vào ngao thanh sương trong đầu quan sát qua đối phương ký ức sau ngao thanh sương âm thầm có chút bỏ mặt chính mình kém chút sau đó nàng đối thẩm dục nói phu quân ngươi giút ta xử lý nàng a không tự mình ra tay thẩm dục c ư ờ i hỏi ngao thanh sương lắc đầu thế là thẩm dục cũng không dài dòng nữa tiện tay xử lý chu hiệu nguyện đối phương tốt xấu là thần cảnh cựu trọng đánh giết nàng về sau cũng cho hắn mang đến bốn nước giết chóc điểm p h u quân đêm nay ngay tại ta bên này nghỉ ngơi đi ta thật tốt phục thị ngươi ngao thanh sương kéo đi lên tại thẩm dục bên thai nhẹ nhàng nói thẩm dục mỉm cười gật gật đầu sáng sớm hôm sau thần thanh khí sảng thẩm dục theo ngao thanh sương sân nhỏ rời đi lần này đi ngoại tiên địa chờ đợi hơn nửa tháng nhiều ngày không thấy nhi nữ thẩm dục cũng có chút tưởng n i ệ m tốn hao hai ngày thời gian làm bạn nhi nữ thân nhân về sau hắn mới một lần nữa bước vào thời gian chi tháp tầng thứ ba điều ra hệ thống giao diện điểm kích tu vi phía sau dấu cộng giết chóc điểm bị trừ đi một nghìn hai trăm tám mươi ước hệ thống vi lực giáng lâm bắt đầu tăng lên tu vi của hắn thời không chi tháp bên trong thời gian trôi qua hơn nửa năm sau thẩm dục tu vi đạt đến thánh vương cảnh lục trọng giết chóc điểm còn thửa lại hai nghìn hai trăm ba mươi sáu ước ra mặt đã không đủ để đem hắn tu vi tăng lên tới kế tiếp cảnh giới có đoạn thời gian không có rút thưởng thẩm d ụ quyết định thử chút vận may như thế nào hệ thống ta muốn hai liên rút. Đốt, rút thưởng Đốt, túc thu trùng tộc một Trăng Đốt, túc thu thánh một Trăng Toàn hai ra. cao muốn mở mừng Mẫu mừng liên công năng Đốt, Hoàng cái, xin nhận binh xin nhận nhận chúc chủ hoạch hỏi phải chúc chủ hoạch hỏi phải cái, cái, lấy. Toàn bộ nhận lấy. lấy. được được cấp bộ sau một k h ắ c hai kiện đồ vật liền xuất hiện tại hệ thống trong không gian thẩm d ú c trước xem xét t r ù n g tộc mẫu hoàng làm xem hết sau khi giới thiệu trên mặt hắn không khỏi hiện ra một vệ chấn kinh cùng vẻ ngoài ý muốn nhưng nàng tác dụng lớn nhất không phải chiến đấu mà là đại lượng sản xuất chủng tộc chiến sĩ trung tộc mẫu hoàng có thể chế tạo chiến sĩ chia làm chiến sĩ thông thường tinh anh chiến sĩ chiến sĩ cấp cao cùng đỉnh cấp chiến sĩ chiến sĩ thông thường tương đương với thần cảnh người tu hành tinh anh chiến sĩ tương đương với thần vương cảnh người tu hành chiến sĩ cấp cao tương đương với thánh nhân người tu hành đỉnh cấp chiến sĩ tương đương với đại thánh người tu hành đương nhiên trung tộc mẫu hoàng chế tạo t r ù n g tộc chiến sĩ cũng cần năng lượng trung tộc mẫu hoàng hấp thu năng lượng phương thức có hai loại t h ô n g qua từ thiên địa ở giữa hấp thu tiếp theo thì là tiến hành ném uy chương ba trăm bảy mươi hai trung tộc mẫu hoàng hai chương ba trăm bảy mươi hai trung tộc mẫu hoàng hai ném uy cũng chia hai loại một loại là ném uy nắm giữ năng lượng đồ vật loại thứ hai thì là ném uy cường g i ả thi thể thì như thẩm dục ném đút cho t r ù n g tộc mẫu hoàng một bộ thần cảnh thi thể t r ù n g tộc mẫu hoàng chỉ cần tiêu hao ít lượng năng lượng liền có thể chế tạo ra một cái bình thường t r ù n g tộc chiến sĩ nếu như là dựa vào t r ù n g tộc mẫu hoàng chính mình hấp thu năng lượng đến một tháng khả năng chế tạo ra một đầu t r ù n g tộc chiến sĩ thông thường một năm có thể chế tạo ra tinh anh chiến sĩ mười năm chế tạo ra chiến sĩ cấp cao trăm năm chế tạo g a đình cấp chiến sĩ đúng rồi chủng tộc mẫu hoàng có thể trực tiếp hấp thu năng lượng vũ trụ ở trong đó bao quát mức ký không chỉ giới hạn trong nguyên khí thẩm dục đối chủng tộc mẫu hoàng tiến hành nhận chủ sau đó liền đem chu hiệu nguyện thi thể cùng thiên đạo tổ chức ba cái thần vương cùng năm cái thần cảnh thi thể ném cho chủng tộc mẫu hoàng nuốt mất chủng tộc mẫu hoàng bản thể là một đầu dài mấy ngàn thước t y ế t trắng côn trùng tại nuốt mất những thi thể này sau nàng liền phản hồi cho thẩm dục một đoạn tin tức nếu như thẩm dục cho nàng cung cấp bộ phận năng lượng nhiều nhất một ngày nàng liền có thể chế tạo ra ba cái tinh anh chiến sĩ cùng sáu cái chiến sĩ thông thường nếu như thẩm dục không cho cung cấp năng lượng đến mười ngày khả năng hoàn thành ngược lại thẩm dục cũng không thiếu này mười ngày thời gian cho nên nhường trung tộc mẫu hoàng chính mình hấp thu năng lượng đáng nhắc tới chính là trung tộc mẫu hoàng kèm theo xào huyệt cái này xào huyệt chính là cái nắm đấm lớn nhỏ quả cầu kim loại nhưng là một cái không gian tính đạo cụ không gian bên trong rất lớn sau đó thẩm dục lại tra xét kiện thứ hai phần thưởng cao cấp thánh minh đây là một thanh trường kiếm màu tím thánh vương cấp vũ khí nó đặc điểm là sắp bén phá cấm nắm giữ thanh này cao cấp thánh minh đối thẩm dục thực lực cũng có chỗ tăng lên muốn hay không tiếp tục rút thưởng thẩm dục cảm thấy hôm nay vận may không tệ rút chúng hai kiện phần thưởng đều thật phù hợp tâm ý của hắn nhưng nghĩ nghĩ vẫn là từ bỏ hắn hiện tại tăng cao tu vi cần thiết giết chóc điểm càng ngày càng nhiều có thể tiết kiệm giết chóc điểm liền tận lực tiết kiệm ở sau đó một đoạn thời gian thẩm dục thường xuyên tiến về ngoại thiên địa soát giết chóc điểm hai mươi ngày tới đã qua hắn giết chóc điểm đã đạt tới sáu nghìn năm trăm bốn mươi hai ước thêm ra đầu nhưng hắn cùng đám khôi lỗi loại này trắng trợn tàn sát yêu thú cùng diện sát độc trùng hành vi đã khiến cho ngoại thiên địa nhiều mặt thế lực chú ý dù sao thẩm dục cùng đám khôi lỗi gặp được yêu thú cùng độc trùng đều là chém tận giết tuyệt yêu thú cùng độc trùng đối với tu hành người mà nói cũng là một loại tu hành tài nguyên bọn hắn chơi như vậy khẳng định sẽ dẫn tới thế lực khắp nơi bất mãn thế là thẩm dục dứt khoát đem đám khôi lối đều cho triệu trở về về phần hắn bản nhân cũng tạm thời đ ì n h chỉ soát điểm hành vi tại hao phí năm nghìn một trăm hai mươi ước giết chóc điểm sau thẩm dục đem hắn tu vi tăng lên tới thánh vương cảnh bắt trọng giết chóc điểm còn thừa lại một nghìn bốn trăm bốn mươi hai ước ra mặt đáng nhắc tới chính là trong thời gian này trung tộc mẫu hoàng đã đem ba đầu tinh anh chiến sĩ cùng sáu đầu chiến sĩ thông thường cho chế tạo đi ra thẩm dục khảo nghiệm qua thực lực của bọn đó chiến sĩ thông thường toàn lực chèn riết có thể buộc phát ra thần cảnh cựu trọng kỹ năng tinh anh chiến sĩ toàn lực chém g i ế t có thể b ộ c phát ra thần vương cảnh t ứ trọng uy năng rất rõ ràng trung tộc mẫu hoàng chế tạo ra chiến sĩ chiến lược cùng thi thể sinh tiền thực lực có rất lớn quan hệ nhưng thẩm dục cảm thấy tiếc n ố i là những n à y trung tộc chiến sĩ trí tuệ cũng không cao chỉ có thể làm thành chiến sĩ sử dụng về phần phương diện khác liền có vẻ hơi không đủ bất quá cũng có cái chỗ tốt chính là những n à y trung tộc chiến sĩ hoàn toàn không sợ chết chỉ cần ngươi cho chúng nó hạ đạt tiến công mệnh lệnh coi như không phải địch nhân đối thủ bọn chúng cũng sẽ chết chiến đến cùng không có nửa bước lui lại mắt thấy tu vi đã đạt tới thánh vương bất trọng thẩm dục cũng lo lắng lấy cho hệ thống thăng cấp chương 373, thánh địa trưởng lao khâu phòng một chương ba t thánh địa trưởng lao khâu phòng m hệ thống thăng cấp đến chém giết khí vận c h i tử hoang dại khí vận c h i tử khó tìm nhưng hắn có thể tự mình sáng tạo khí vận c h i tử chuyện này đối với thẩm dục mà nói cũng không khó khăn thế là tại bỏ ra chừng mười ngày thời gian thẩm dục liền sáng tạo ra bốn khí vận c h i tử bất quá hắn không có lập tức đem bọn hắn cho chém i ế t mà là đem bọn hắn cầm tù tại trong tiểu thế giới chờ cần thời điểm lại chém giết cho hệ thống thăng cấp dù sao hiện tại hệ thống thăng cấp đến lúc đó r ú t t h ư ở n g coi như biến thành một nghìn nước một lần cùng lúc đó ngoại thiên địa tiêu dao trong thánh đ ị a một tòa mây m ù lượn l ờ sơn phong bên trong một đạo lưu quang rơi xuống hóa thành một vị nam tử trung niên thân ảnh người này chính là ngọn núi này chủ nhân câu phong đồng thời hắn cũng là tiêu dao thánh địa trưởng lão một trong một thân tu vi đã đạt tới thánh nhân cảnh thất trọng lần này hắn ra ngoài mưu đoạt một chỗ cơ duyên thu hoạch cũng là không nhỏ bởi vậy tâm tình của hắn không tệ tại thị nữ hầu hạ hạ tắm rửa một phen hắn lại sai người chuẩn bị một bàn thiệt rượu an uống xong hắn đ ỗ n g nhiên nhớ tới trước đó phái một cái chân truyền đệ tử ngô thừa tiến về di khí chi địa làm việc thế là đưa tới nữ quản gia dò hỏi ngô thừa tại bản tọa rời đi trong khoảng thời gian này nhưng có tới qua hắn thấy thời gian trôi qua lâu như vậy ngô thừa hẳn là đem chuyện làm thỏa đáng về tới thánh điện hồi bẩm trưởng lão đại nhân ngô chân truyền cũng không tới qua nữ quản gia nói lập tức khâu phong lông mày cao lại sau đó phất phất tay đi bản tọa biết đuổi đi nữ quản gia khâu phong lấy ra một mặt tương đồng rót vào thánh nhân năng lượng lập tức gương đồng liền phát sáng lên qua mấy hơi thở trên gương đồng hiện ra một người mặc long b à o nam tử trung niên bất quá nam tử trung niên nhưng không có nửa điểm đế vương m i n nghiêm ngược lại lộ ra có chút khiêm tốn tiểu nhân tần làm gặp qua đại nhân ân khâu phong đáp lại âm thanh sau đó hỏi bản tọa phái đi ngươi người bên kia thế nào tần làm lộ ra vẻ làm khó đại nhân tiểu nhân n h ư ờ n g khuyển tử cùng đi ngô công tử tiến về kia đại phượng hoàng triều xem xét nguyên k h í tây kết quả bọn hắn đều tại đại phượng hoàng triều bên trong mất tích mất tích khâu phong sầm mặt lại đến cùng là chuyện gì xảy ra tân lam thận trọng nói tiểu nhân hoài nghi nô công tử hẳn là đã rơi vào cái kia thẩm dục trong tay nói hiệu nói b ư ợ t khâu phong hừ lạnh nô t h ử a chính là ta thánh địa chân truyền tu vi càng là đạt đến thần cảnh hậu kỳ làm sao lại rơi vào cái kia thẩm dục trong tay ngươi sẽ không phải nói cho ta các ngươi di khí chi điệu còn có thể sinh ra thần vương thánh địa chân truyền hà có thể là bình thường thần cảnh người tu hành có thể s i n h được coi như gặp gỡ bình thường thần cảnh c ự trọng dù là không được lại bằng vào thánh địa chân truyền thủ đoạn bảo mệnh hoặc là chạy trốn đều là không có vấn đề làm sao lại bị di khí chi điệu thần cảnh bắt đại nhân có thể sự thật chính là như vậy tân lam cười khổ chúng ta di khí chi đ ị a n g o ạ i trừ thẩm dục có hiểm nghi bên ngoài cũng tìm không thấy những người khác đi bản tọa biết c â u phong tâm tình không tốt dập máy thông tin đồng thời suy nghĩ nên xử lý như thế nào chuyện này n ô thừa mất tích hắn khẳng định không thể không làm để ý tới dù sao đối phương là thánh địa chân truyền mất tích dăm ba tháng ngược lại cũng thôi dần dần thánh địa bên này khẳng định gặp q u á hỏi mặc dù hắn là bí mật tìm n ô thừa nhưng thánh địa muốn điều tra khẳng định không gặp được cho nên mặc kệ nỗ thừa sống hay chết đều phải cho thánh địa một cái công đạo nghĩ tới đây hắn lần nữa đem nữ quản gia gọi tới người đi cho tuổi quang đưa tin nhường hắn nhanh chóng trở về gặp b ả n tọa là nữ quản gia lĩnh mệnh mà đi hắn sở dĩ bàn giao nữ quản gia đi đưa tin kia là cần tới thánh địa bí cảnh bên ngoài chương ba trăm bảy mươi ba thánh địa trưởng lao khâu phòng hai chương ba trăm bảy mươi ba thánh địa trưởng lao khâu phòng hai trong miệng hắn tuổi quang là t ù y tùng của hắn hắn là thánh địa trưởng lão tại trong thánh địa có nhất định quyền lực cũng có thể sai bảo một chút đệ tử thay hắn làm việc nhưng dù sao không phải người của mình không cách nào làm được toàn bộ tín nhiệm cho nên rất có tất yếu bồi dưỡng một nhóm người một nhà t u ổ i ánh sáng liền là hắn bồi dưỡng ra được một thân tu vi đã đạt tới thần vương tam trọng rất được hắn tín nhiệm tại dưới chứng hắn tu vi đã có thể xếp vào c h c ba hắn thấy kia thẩm dục coi như thực lực mạnh hơn căng hết cỡ liền vừa mới đạt tới thần vương cảnh thậm chí hắn hoài nghi kia thẩm dục căn bản cũng không có đạt tới thần vương cảnh hơn phân nửa là lợi dụng nô thừa tự đại tâm lý tính kế hắn cho nên phái tuổi quang đi xử lý chuyện này đã là đại tài tiểu dụng hơn một ngày sau tuổi chỉ từ bên ngoài trở về uy một gối xuống tại khâu phong trước mặt thuộc hạ gặp q u a chủ nhân đứng lên đi khâu phong giơ tay lên nói đa tạ chủ nhân t u ổ i quang đứng dậy nhưng thân thể vẫn là không người xuống t u ổ i quang có chuyện cần ngươi tiến về di khí chi điện ngươi có bằng lòng hay không khâu phong hỏi mặc dù hắn là đang trưng cầu tuổi ánh sáng ý kiến nhưng n g a khí lại lộ ra không thể nghi ngờ t u ổ i quang vội và nói g n chủ nhân phân phó muôn lần chết không chối tử đối tuổi ánh sáng thái độ khâu phong rất là hài lòng sau đó mở miệm bàn giao một phen tội quang cũng nghiêm túc lập tức xuất phát hướng di khí chi đ i ệ mà đi chờ tuổi quang rời đi khâu phong lại có liên lạc tần làm bảo hắn biết hắn lần nữa phái người đã qua nhường hắn thật tốt tiết đãi tần làm tự nhiên làm i ệ n g đầy bằng lòng hai ngày sau tuổi quang đi vào làm lớn t i ê n triều hoàng cung tần làm vẫn không có nửa điểm hoàng đế binh nghi đối tuổi quang cũng đầy là lấy lòng lúc đầu hắn dự định thịnh tình khoản đãi tuổi quang một phen nhưng tuổi quang lại là khoác b á t tay rất là ghét bỏ nói những này hư đầu bàn nao đổ vật cũng không cần làm ta tới này di khí chi địa là vì hoàn thành chủ nhân nhiệm vụ hiện tại ngươi liền đem kia thẩm dục vị trí nói cho bản t o ạ t u ổ i ánh sáng ý nghĩ là trực tiếp bắt giữ thẩm dục tự nhiên là có thể ép hỏi ra ngô thừa hạ lạc tần làm bên này cũng là đã sớm chuẩn bị lập tức móc ra một b ứ c địa đồ chỉ vào đại tần hoàng triều nói đại nhân không có gì bất ngờ xảy ra kia thẩm dục liền ở tại đại phượng hoàng triều quốc đô thiên kinh thành tốt ta đã biết t u ổ i chỉ xem mắt địa đồ liền biến thành lưu quang biến mất không thấy gì nữa di khí chi địa không gian quá mức yếu kém bởi vậy tốc độ của hắn có thể so sánh ngoại thiên địa nhanh hơn rất nhiều cũng không lâu lắm hắm liền rơi vào thiên kinh thành bên trong À, nơi đây nguyên đây k một, một tòa trong n đậm, c sân tuổi qua mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn trước mắt vị kia giống như cởi mà không phải cởi người trẻ tuổi mặc dù thẩm dục không có giam cầm tu vi của hắn nhưng hắn cũng không dám có nửa điểm động đậy bởi vì hắn có loại cảm giác người trẻ tuổi trước mắt này dường như so với hắn chủ nhân loại kia thánh nhân còn cường đại hơn rất nhiều thẩm dục cũng không có ép hỏi tuổi quang mà là lợi dụng khống hồn thuật phục chế đối phương một phần kỹ xem hết trí nhớ của hắn sau hắn liền minh bạch tuổi chỉ là vì sao mà đến sau đó hắn liền nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc muốn hay không chui vào tiêu giao thánh địa cạo chết khâu phong đâu hắn còn không có giết qua thánh nhân một cái thần vương giá trị mấy tỷ giết chóc điểm một cái thánh nhân ít ra một trăm bức giết chóc đốt lên bước mà khâu phong đâu thật là thánh nhân cảnh thất trọng giá trị bốn trăm bức giết chóc điểm chương ba trăm bảy mươi bốn ma đếm ộ một chương ba trăm bảy mươi bốn ma đếm ộ một tính toán chui vào thánh địa vẫn còn có chút mạo hiểm thẩm dục lập tức liền bác bỏ ý nghĩ này dù sao trong thánh địa thật là có đế binh tồn tại bạn nhất bại lộ thân phận bị thánh địa phát hiện vận dụng đế binh nói không chừng sẽ bị vùi dập giữa chợ nguy hiểm như vậy thẩm dục cũng sẽ không đi bước lên thế là hắn tiện tay đem tuổi quang đánh l i ế t thu hoạch mười ước giết chóc điểm sau lại đem thi thể ném cho chủng tộc mẫu hoàng、Nguyễn、mất đem nó chế tạo thành chủng tộc chiến sĩ lại qua mấy ngày thẩm dục cảm thấy phong thanh trôi qua không sai biệt lắm hắn vừa chuẩn chuẩn bị tiến về ngoại thiên địa soát giết chóc điểm thời gian n h ó á n g một cái ba ngày thẩm dục mỗi ngày đều có thể thu hoạch hai trăm nhiều ước giết chóc điểm ba ngày xuống tới tổng cộng thu hoạch bảy trăm ba mươi mốt ước giết chóc điểm giết chóc điểm đã đạt tới hai nghìn một trăm tám mươi ba ước mặc dù còn là chưa đủ lấy tăng cao tu vi nhưng tranh lệch đã không lớn bất quá tại hôm nay hắn nghe được một cái tin đồn ma đế mộ s ắ p mở ra cái này ma đế cũng không phải là ma tộc đế vương mà là ma tông mở ra sáng tạo người vị này ma đế tính cách tương đối cực đoan thị sát c ù nhiều g long đài t á n h địa ê u giao không cùng. hai tôn đại địa thánh tôn từ trước đến nay đế v s a t r o năm g không cùng giao cùng long trọng thường, trong tinh không. tinh tiêu thủ trốn tinh đại chiến. Cuối cùng bị tiêu giao đại đế cùng long đài đại liên Nhiều n xảy ra đế đế sâu bị vào sau đại gia vẫn cho là ma đế tại sâu trong tinh không nghỉ ngơi c h ư a vết thương nhưng bạn bạn không nghĩ tới hắn thế mà lặng lẽ đội trở về thiên lang hàn giới còn vì chính mình chế tạo một tòa đại mộ cũng trốn ở đại mộ bên trong s u n g kích cảnh giới càng cao hơn bởi vì ma đế cùng hai vị đại đế đại chiến bị thương rất nặng cái này đã ảnh hưởng đến tuổi thọ của hắn nếu như không thể tại thọ nguyên hao hết trước vượt phá hắn đem vẫn lạc bất quá tại đại mộ bên trong bế q u a n trước ma đế cũng lưu lại một lát sau tay đem hắn t r u y ề n thừa cùng bảo vật lưu tại đại mộ bên trong chờ hắn sau khi chết hắn bố trí chuẩn bị ở sau liền sẽ có hiệu lực đem hắn vẫn lạc tin tức t r u y ề n về ma tông n h ư n g ma tông người tiến đến hắn trong h u y ệ t mộ mang về hắn còn sót lại t r u y ề n thừa cùng bảo vật có thể bạn bạn không nghĩ tới ma đế bố trí chuẩn bị ở sau xuất hiện ngoài ý muốn mở ra ma đế mộ h u y ệ t chìa khóa bị đánh nát thành năm khối trong đó hai khối chìa khóa mảnh vỡ bị ma tông thu hồi mặt k h á hai khối thì đã rơi vào tiên yêu thánh địa cùng long đài thánh địa trong tay duy nhất tiến vào con đường chính là dùng chìa khóa thế là ở sau đó ma tông thiết yêu thánh địa cùng long đài thánh địa đều đang len lén tìm kiếm thanh thứ năm chìa khóa mạnh vỡ bởi vì cái gọi là trên đời không có tường nào gió không lọt qua được thống chi ba đại thánh địa liên tiếp mấy trăm năm đều đang tìm kiếm chìa khóa mạnh vỡ t i n tức này k h ẳ n g định giấu không được. không giấu giếm Bởi vậy tại tin tức truyền ra sau mặt khác bốn cái thánh địa cũng gia nhập vào chìa khóa mảnh vỡ lục soát bên trong nhưng v ị dị chính là thất đại thánh cơ hồ đem ngoại thiên địa tìm tòi mấy lần cũng không có phát hiện khối thứ năm chìa khóa mảnh vỡ ở nơi nào nguyên bản thất đại thánh cũng đã gần từ bỏ nhưng tại trước mấy ngày khối thứ năm chìa khóa mảnh vỡ xuất hiện mà cái này khối thứ năm yêu thú mảnh vỡ người sở hữu là cái tên gọi chu thiên phạm thanh niên cái này chu bất phà người mang huyết hải thâm cựu bị thế lực thần bí hủy diệt cả nhà hắn may mắn chạy thoát sau không biết rõ thu được kỳ ngộ gì ngắn ngủi mười năm liền trở thành thần vương cảnh cường giả có thể thân phận của hắn cũng bại lộ lần nữa lọt vào cái kia thế lực thần bí truy sát c u n g đường mặt lộ phía dưới hắn t hả ra hắn nắm giữ mở ra ma đế đại mộ chìa khóa mảnh vỡ tin tức theo tin tức này chuyển ra quả nhiên đưa tới thất đại thánh cường giả chương ba trăm bảy mươi b ố ma đế mộ hai chương ba trăm bảy mươi b ố ma đế mộ hai cái kia thế lực thần bí mặc dù cường đại nhưng cũng không thể dám cùng thất đại t h á n h đối n ị c h chỉ có thể không cam lòng tối lui sau đó chu thiên phạm liền cùng thất đại thánh đàm phán yêu cầu liên thủ mở ra ma đế mộ đi vào chung tìm kiếm cơ duyên thất đại thánh như thế nào kiêu ngạo làm sao có thể đem chỗ tốt chia sẻ cho chu bất p h ả m một cái không quyền không thế người thần vương cảnh đối bình thường người tu hành mà nói là cường giả nhưng ở thất đại thánh trong mắt cái gì cũng không phải ngay tại thất đại thánh dự định cương ép cướp đi chu thiên phàm chìa khóa mảnh vỡ lúc hắn lại bại lộ một tin tức chìa khóa mảnh vỡ đã cùng linh hồn của hắn khóa lại chỉ cần ai dám đoạt hắn chìa khóa mảnh vỡ hắn liền tự bạo linh hồn dù cho đứng trước uy hiếp thất đại thánh cũng không chịu thỏa hiệp có cường giả khống chế được chu thiên phàm nhưng lại bất đắc dĩ phát hiện chu thiên phạm trong linh hồn có đặc thù cơm chế n g ư ờ i có thể phong bế linh hồn của hắn lại không phong được kia cơm chế chỉ cần cưỡng đoạt hắn chìa khóa mảnh vỡ kia cơm chế liền sẽ tự bạo chìa khóa mảnh vỡ cũng biết đi theo hủy diện rơi vào đ ư ờ n g cùng thất đại thánh chỉ có thể đồng ý chu thiên phạm điều kiện cho phép hắn cũng tiến vào ma đế mộ nhưng ở lúc này chu thiên phạm lại đưa ra mới điều kiện cái kia chính là mở ra ma đế mộ quyền hạn làm cho tất cả mọi người đều có thể tiến vào ma đế mộ thất đại thánh đã đem ma đế trong mộ truyền thừa cùng bảo vật xem như vật trong bàn tay tự nhiên là kiên quyết phản đối nhưng chu thiên p h ạ m lại không quản được nhiều như vậy nếu như thất đại thánh không đáp ứng hắn hắn tình nguyện hủy đi chìa khóa mạch mỡ đối với cái này thất đại thánh rất là tức giận hắn không thể đem chu thiên p h ạ m cho tháo thành tán khối nhưng trải qua một đoạn thời gian lôi kéo thất đại thánh vẫn là thỏa hiệp bởi vì coi như thả những người khác đi vào lại như thế nào lấy bọn hắn thất đại t h á n h thực lực chỗ tốt lớn nhất vẫn là sẽ bị bọn hắn c ấ p đoạt mà ma đế mộ mở ra thời gian vừa lúc ở sau năm ngày hiểu rõ tới tình huống này sau thẩm d ụ không khỏi nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc đồng thời hắn đối chu thiên phàm thân phận cũng sinh ra hoài nghi chớ nhìn hắn t u i t ắ c không lớn nhưng hắn t i ế p trước nhìn qua quá nhiều tiểu thuyết những cái kia trong tiểu thuyết xáo lộ hắn lại quá là rõ ràng cái này chu thiên phạm tựa hồ là cố ý dẫn đại lượng sinh linh nhập ma đế mộ nếu như hắn suy đoán là nói thật như vậy cái này ma đế mộ rất có thể chính là thiên đại cảm ấy dù sao ma đế lưu lại chuẩn bị ở sau làm sao lại đ ố n g nhiên xuất hiện ngoài ý m u ố n cái này quá xảo hợp nếu như nói là ma đế cố ý an bài vậy thì tương đối nói còn nghe được thậm chí thẩm dục não động mở rộng cảm thấy cái này chu thiên phạm chính là ma đế truyền thế đương nhiên cũng có thể là ma đế ném đi ra hấp dẫn người nhãn cầu một con cờ đáng tiếc hiện tại không có cách nào nhìn thấy chu thiên phàm không phải sử dụng nhìn rõ chi nhãn sau liền có thể đánh giá ra chu thiên phàm đến cùng là cái tình huống như thế nào rất nhanh thẩm dục liền thu nhếp tâm thần chuẩn bị chờ ma đế mộ mở ra lúc đi tham gia náo nhiệt về phần hiện tại a tiếp tục soát giết chóc điểm đảm mắt thời gian lại qua hai ngày thẩm dục lần nữa thu hoạch bốn trăm tám mươi sáu ước giết chóc điểm giết chóc điểm tổng số đạt tới hai nghìn sáu trăm sáu mươi chín ước da mặt thu vi phía sau dấu cộng đã xuất hiện tiếp h m dục quả quyết t trừ lấy hệ thống bí lực giáng lâm bắt đầu tăng lên tu vi của hắn khi thời không chi thác bên trong thời gian trôi qua hơn nửa năm sau hệ thống b i lực thối lui thẩm dục tu vi cũng đạt tới thánh vương cảnh c ử u trọng thừa dịp ma đế mộ còn chưa mở ra thẩm dục tiếp tục x o á t giết chóc điểm tu vi tăng lên tới thánh vương cảnh cựu trọng sau hắn soát giết chóc điểm càng nhanh cũng liền hơn hai ngày thời gian hắn lần nữa thu hoạch sáu trăm linh tám ức d i ế p chốt điểm sau đó hắn liền đem tự thân khí tu hủy trang thành thần vững ư cảnh hướng ma đế mộ tiền đến chương ba trăm bảy mươi lăm vung tay đánh cược một lần một chương ba trăm bảy mươi lăm vung tay đánh cược một lần một không tốn bao nhiêu thời gian thẩm dục liền chạy tới ma đế mộ lối vào chỗ giờ phút này ma đế mộ bên ngoài hội tụ rất nhiều người tu hành nhân số đạt đến mấy trăm vạn nhiều nhân số tuy nhiều nhưng lại giáp trụ rõ ràng tự động chia làm to to nhỏ nhỏ nhiều cái trận doanh là dễ thấy nhất tự nhiên là thất đại thánh trận doanh mỗi cái thánh địa chỗ khu vực đều cao vút một tòa cao hơn trăm mét c ự hình cung điện cung điện này là không gian bảo vật nội bộ không gian to lớn thất đại thánh cao t ầ m đều tại cung điện nội bộ cung điện bên ngoài thì là bị xâm nghiêm người tu hành đại quân t r ù n g điện vây quanh trên người bọn họ tản ra sát khí cùng quân trận khí tức đan vào một chỗ xông lên bầu trời hình thành từng đoá từng đoá nặng nề quân sát khí làm cho người nhìn mà dừng lại không dám đến gần những n à y quân đội đều đến từ thất đại thánh nắm trong tay thánh triều so thất đại thánh trận doanh quy mô hơi nhỏ thì là bảy đại vực một đám tô môn những t ông môn này doanh địa phân tán tại các đại thánh địa bốn phía bảo vệ môi trường lấy thánh địa trận doanh đảm nhiệm thánh địa trận doanh bên ngoài còn lại trận doanh thì là bảy đại vực đám tán tu bằng vào yêu thích tụ tập cùng một chỗ nhiều mấy b ạ n người người thiếu mấy ngàn người thậm chí mấy trăm người đều có chật chật không hổ là ngoại t h i ê n địa nội tình thực sự quá mạnh thẩm dục tại cảm ứng qua ở đây người tu hành thực lực sau không khỏi thẩm nghị trong lòng ở đây mấy triệu người thực lực yếu nhất đều đạt đến nguyên đan cảnh nhưng nguyên đan cảnh số lượng cũng không nhiều nhiều nhất ngược lại là nguyên t ầ n cảnh số lượng vượt quá hai triệu trở lên phải biết ở bên trong thiên địa nguyên thần cảnh đã đủ để x ư n g là một phương đại lão nhưng ở nơi này chỉ là tiểu lâu la giống như tồn tại bất quá rất nhanh thẩm dục liền không đi so đo những này mà là đem ánh mắt rơi vào thất đại thánh trận doanh bên trên hắn tu vi hiện tại đã đạt tới thánh vương cảnh cựu trọng chỉ cần thất đại thánh thánh chủ nhóm không sử dụng đế binh hắn cũng đủ để quét ngang cũng không biết thất đại thánh thánh chủ nhóm phải trang tự mình giá lâm phải trang mang đến đế binh đáng tiếc thất đại thánh cung điện tương đối đặc thù đem hắn cảm giác ngăn cách bên ngoài không cách nào làm cho hắn dò xét cung điện nội bộ tình huống hắn ở ngoại vi tìm cái vị trí ngồi xếp bằng xuống tự hỏi phải chăng tiến vào ma đ ế mộ không tệ cho đến bây giờ hắn còn không có cân nhắc tốt phải chăng tiến vào ma đ ế mộ nhiều người như vậy tiến vào ma đ ế mộ hơn nữa thấp nhất đều là nguyên đ ă n g cảnh đa số đều đạt đến nguyên thần cảnh tiến vào bên trong khẳng định sẽ có c h e g i ế t nếu như hắn mượn nhờ cơ hội này thu hoạch g i ế t chóc điểm khẳng định thu hoạch sẽ rất lớn nhưng nếu như bại lộ hắn chắc chắn sẽ bị đánh là ma đầu người người kêu đánh về phần nói che giấu tung tích sẽ không bị phát hiện thất đại thánh tồn tại xa xưa như vậy càng ra đời không ít đại đế chuẩn đế cấp tồn、tại. nếu như bọn hắn phải nghiêm túc truy tra thẩm dục không muốn bại lộ cũng khó khăn hắn sẽ không tự đại đến cho rằng có hệ thống liền có thể không kiêng nể gì cả không đem tất cả mọi người coi ra gì nếu như không đi vào hắn lại cảm thấy tiếc gối cái này ma đế mộ có thể khiến cho tất h đại thánh đều huy động nhân lực bên trong khẳng định có chỗ tốt cực lớn mặc kệ là đế m i n h vẫn là đại đế truyền thừa thẩm dục vẫn tương đối trông mặt thèm có người nói ngươi có hệ thống những vật này có thể thông qua rút thưởng thu hoạch được ai trước kia thẩm d ụ hoàn toàn chính xác có thể nói như vậy nhưng đến hiện tại chỉ là tăng cao tu vi đều phải hao phí hải lượng r ế t chóc điểm dựa theo hiện tại phỏng đoán đạt tới chuẩn đế tứ trọng liền phải cần hơn năm ngàn ước đạt tới chuẩn đế thất trọng liền phải hơn vạn nhiều ước ngoại thiên địa yêu thú cùng độc trùng mặc dù nhiều nhưng cũng không phải vô cùng vô tận có thể đoán được hắn về sau thu thập r ế t chóc điểm sẽ càng ngày càng khó khăn chừng ba trăm bảy mươi lăm vung tay đánh cược một lần hai chừng ba trăm bảy mươi lăm vung tay đánh cược một lần hai cho nên thu thập được r ế t chóc điểm đều phải lấy gia tăng cao tu vi rút thưởng số lần sẽ càng ngày càng ít cho nên theo ma đế trong mộ cướp đoạt chuyển thừa cùng đế binh cũng có thể giúp hắn tiết kiệm rất nhiều dết chốt điểm x o ắ n suýt đường này thẩm dù quyết định tiến trước lúc này hắn kiên định thi hành địa thấp vững vàng cùng cậu lộ tuyến cùng nhau đi tới cũng có chút thuận lợi nhưng cho tới bây giờ hẳn là vương tay đánh cược một lần hắn cũng không thiếu hụt vương tay đánh cược một lần dũng khí lại nói tiến vào ma đế mộ mặc dù có nhất định nguy hiểm nhưng hắn thủ đoạn bảo mệnh cũng rất nhiều liền một chút nguyên đăng cảnh cũng dám tiến đến liều một phen hắn đường đường thánh vương cảnh cũng không dám đánh cược một lần tới cuối cùng hắn đều sẽ xem thường chính mình vất quá tại đi vào trước, trước hết để cho hệ thống thăng cấp tâm niệm vừa động thẩm dục liền đem hạn chế tạo ra g i a m cầm tại trong tiểu thế giới bốn cái khí vận c h i tử đánh rết đốt hệ thống đạt tới thăng cấp yêu cầu xin hỏi phải trăng thăng cấp là đốt thăng cấp thời gian là ba mươi sáu canh giờ mời t ú c chủ kiên nhận chờ đợi ba ngày a không lâu lắm thẩm dục t h ẩ m nghĩ đúng lúc này một thanh â m v ă n g lên vị đại ca này xin hỏi ngươi là một người tới sao vài mét bên ngoài một người mặc lục sắc váy dài thiếu nữ mỉm cười nhìn thẩm dục có việc thẩm dục thản nhiên nói váy lục thiếu nữ nói đại ca đừng hiểu lầm ta gọi trần hưng nhi cũng là tới tham gia ma đế mộ đạo bảo bất quá cân nhắc tới độc thân tiến vào quá mức nguy hiểm cho nên chúng ta hợp thành một cái tạm thời liên minh cộng đồng tiến t ố i đến lúc đó tiến vào ma đế mộ sau tỷ lệ sống s ó t sẽ cao một chút gặp phải một ít cơ duyên đại gia liên thủ thu hoạch được cơ duyên tỷ lệ cũng biết lớn hơn một chút ta nhìn đại ca cũng là lẻ loi một mình cho nên ta tới mời đại ca gia nhập chúng ta liên minh đúng rồi còn không có xin hỏi đại ca xưng ơ hô như thế nào nhìn rõ chi nhãn mở ra đối phương tin tức tại thẩm dục trong đầu hiện ra cái này trần hinh nhi mới hai mươi hai tuổi tu vi đâu đã đạt tới nguyên thần cảnh tự trọng căn cốt siêu phẩm nắm giữ linh thể cái loại này tu vi cùng tư chất ở bên trong thiên địa tuyệt đối có thể xưng một tiếng thiên tiêu nhưng ở ngoại thiên địa chỉ là tàn tu hơn nữa đối phương độ thiện cảm cũng đạt tới bốn mươi điểm mặc dù không cao đối với hắn ít ra không có ác ý bất quá thẩm dục cũng sẽ không cùng bất luận kẻ nào tổ đội thế là lộ ra vẻ t ư ơ i cười thật có l ỗ i ta không có cùng người tổ đội dự định nghe vậy trần hình nhi lộ ra một vệ tiếp nối cùng vẻ thất vọng nhưng nàng vẫn là mong muốn nếm thử hạn thế là nói rằng vị đại ca này ngươi đừng nhìn ta tu vi yếu nhưng t h tỷ của ta thực lực không tệ đã đạt tới thông tin ê cảnh hơn nữa liên minh chúng ta bên trong cũng có mấy vị thông tin ê cảnh thành viên cho nên ngươi gia nhập sau đại gia chắc chắn sẽ không kéo ngươi chân sau mặc dù nàng nhìn không thấu thẩm dục tu vi nhưng biết người trước mắt khẳng định mạnh hơn nàng bởi vậy nàng suy đoán thẩm dục cũng là thông tin ê cảnh mà tại tán tu bên trong có thể đạt tới thông tin ê cảnh đã là vô cùng không tầm thường bởi vậy tại nhận định thẩm dục là tán tu sau nàng không có cảm thấy thẩm dục sẽ là thần cảnh hoặc là thần bức cảnh dù sao thánh địa chân truyền trên cơ bản đều là thần cảnh tạ ơn n g ư ơ i đi mời những người khác ca thẩm dục vẫn lắc đầu cự tuyệt mắt thấy thẩm dục lần nữa cự tuyệt trần hình nhi cũng không tốt dây dưa đúng rồi đại ca n g ư ơ i giữ lại tính danh à nói không chừng khi tiến vào ma đếm ộ còn có cơ hội gặp mặt ta gọi thẩm phàm thẩm dục báo tin giả dù sao thẩm dục cái tên này ở bên trong tiên địa vẫn là rất có danh khí tốt thẩm phàm đại ca chúng ta hữu duyên gặp lại trần hình nhi hướng thẩm dục cười cười sau đó liền chạy đi lôi kéo cái khác tàn tu trần hình nhi ở chỗ này tao nội hỏa t lù nhưng không đến nửa canh giờ nàng liền mang theo năm người về tới tạm thời liên minh trong doanh đ g h i ệ p cũng hướng tỷ tỷ nàng trần n g u y ệ t nhi tranh công tỷ tỷ ta lại mang về năm người a chương ba trăm bảy mươi sáu tiên tán g đồ một chương ba trăm bảy mươi sáu tiên tán g đồ một trần n g u y ệ t nhi đối m ộ i m ộ i mang về năm người nàng chỉ là hiểu rõ xuống bọn hắn cơ bản tin tức liền để bọn hắn gia nhập đội ngũ của mình đối m ộ i m ộ i trần hinh nhi ánh mắt nàng vẫn tương đối tin tưởng bởi vì nàng cô m ộ i m ộ i này có cái đặc biệt thiên phú có thể bằng vào bản nàng cảm thụ người khác thiệt ác nếu như đối phương đối với các nàng tỷ bội có ác ý coi như đối phương n g trang đến cho dù tốt trần hình nhi cũng có thể bằng vào bản năng cảm ứng ra đến cho nên trước kia bọn hắn tỉ bội đi tìm cơ duyên nếu như cần tổ đội chọn lựa đội biết lúc đều sẽ nhường mội mội đi cảm ứng xuống nhiều lần xuống tới mội mội chọn lựa ra người dù là có tư tâm nhưng cũng sẽ không đối với các nàng tỉ bội tạo thành uy hiếp trí mạng đúng là có mội mội nàng phụ trợ nàng khả năng tại hai mươi tám tuổi liền đạt tới thông thiên cảnh lần này các nàng tỉ bội đến ma đế mộ mạo hiểm nàng cũng là dự định tại ma đế trong mộ cướp đoạt một chút tài nguyên để cho mình cùng mội, mội tu vi tiến thêm một bước tỉ, tỉ. kỳ thật ta còn mời một người đáng tiếc bị hắn cự t u y ệ t lúc này trần hinh nhi có chút buồn b ự c n ó i người kia rất đặc thù sao trần nguyệt nhi hỏi không biết rõ ta không nhìn ra trần hinh nhi lắc đầu nhưng ta cảm giác nếu như hắn có thể gia nhập đội ngũ chúng ta lần này ma đế mộ c h i hành chúng ta sẽ thay đổi rất thuận lợi vậy sao đối với mình mọi m ộ i bản năng cảm ứng nàng vẫn là vô cùng có lòng tin đông nhiên trong nội tâm nàng khét động hỏi người kia ở nơi nào chúng ta không bằng cùng đi mời cái này không được đâu hắn đều đã từ chối trần hinh nhi trần trở nói thử một chút đi trần nguyệt nhi nói dù sao lần này ma đế mộ chi hành thực sự quá nguy hiểm nhờ một phần bảo hộ chúng ta cũng an toàn hơn vậy được rồi thế là trần h i n h nhi gật đầu đáp ứng sau đó mang theo trần nguyệt nhi lần nữa hướng thẩm dục bên này mà đến trần nguyệt nhi vừa mới nhìn thấy thẩm dục tâm thần chính là khẽ rung lên bởi vì nàng cũng nhìn không thấu thẩm dục tu vi nàng là thông thiên cảnh coi như đối phương che giấu tu vi tại cùng đại cảnh giới tình huống hạng hoặc nhiều hoặc ít đều có thể cảm ứng ra đến nếu như là thần cảnh sẽ cho nàng mang đến nhất định cảm giác áp bách nhưng trước mắt cái này thanh niên tuấn mỹ cho nàng cảm giác không phải là cùng cảnh cũng không phải thần cảnh như vậy đối phương rất có thể là thần vương cảnh nhất thời nàng không thể không thừa nhận nhà mình mội mội bản năng cảm ứng thực sự quá mạnh tại nhiều như vậy tán tu bên trong thế mà trực tiếp đã tìm được một cái thần vương cảnh tiền bối người tốt ta là trần hinh nhi tỉ tỉ trần nguyện nhi quấy dậy có việc thẩm dục bình thản đáp lại không có việc gì trần nguyện nhi trần t r ờ i lắc đầu nếu như đối phương cũng chỉ là thông thiến cảnh mời hắn gia nhập đội ngũ của bọn hắn tương đối phù hợp nhưng đối phương là thần v ư n g cảnh mời đối phương liền không thích hợp dù sao đối phương thực lực quá mạnh một người cướp đoạt đến cơ duyên khẳng định đều sẽ viễn siêu bọn hắn đội ngũ đã như vậy gia nhập đội ngũ của bọn hắn lại có ý nghĩa gì văn bối chính là tới cùng tiền bối chào hỏi ân thẩm dục gật gật đầu tiền bối kia chúng ta liền cáo tử vừa mới nói xong nàng liền lôi kéo hội m ộ i trần hinh nhi vội vàng rời đi cũng là trần hinh nhi vẻ mặt mơ hồ t ỷ t ỷ mình không phải tới mời đối phương gia nhập đội ngũ của bọn hắn sao sao lại tới đây sau ngược lại không nói tỉ tỉ vừa rồi ngươi vì cái gì không mời hắn a đi ra một khoảng cách trần hinh nhi rốt cục nhịn không được hỏi hắn sẽ không đáp ứng trần nguyệt nhi cười khổ nói vì cái gì ngươi cũng chưa từng thử qua trần nguyệt nhi hạ giọng nói hắn hẳn là thần vương cảnh thần vương cảnh trần h u n h nhi kinh hô ngươi nhỏ giọng một chút chương 376, tiên táng đồ 2. a i chương 376, tiên táng đồ 2. trần nguyệt nhi vô ý thức q u a y đầu mắt nhìn thẩm dục vị trí mới t h ấ p giọng giải thích nếu như ta không có đ o á n sai hắn là thần vương cảnh cường giả ngươi cho rằng dạng này cường giả ra nhập đội ngũ chúng ta thích hợp sao không thích hợp hiện tại ngươi biết ta vì cái gì không lên tiếng a trần h u n h nhi gật gật đầu Biểu thì biết. thị cùng lúc đó mặt trời thánh địa t r ậ n doanh trong cung điện thánh chủ cao cư thủ vệ một đám thái thượng trưởng lão cùng các trưởng lão điểm ngồi tả hữu lúc này mặt trời thánh chủ mở miệng nói đem các vị thái thượng trưởng lão cùng các trưởng lão tạm thời triệu tập lại là bản tọa có chuyện muốn bàn giao c h ư vị mời thánh chủ phân phó đám người cùng nhau ứ n g thanh mặt trời thánh chủ tiếp tục nói người ở bên ngoài xem ra chúng ta lần này tiến vào ma đế mộ là vì tranh đoạt hắn lưu lại t r u y ề n thừa đế binh cùng bảo tàng kỳ thật không phải nghe đến đó ở đây tất cả mọi người lộ ra mấy phần nghi hoặc, hoặc là m ấ hoặc chẳng lẽ không đúng sao không tranh đoạt đế binh truyền thừa còn có bảo vật ý cái gì tranh đoạt mặt trời thánh chủ thanh â m vang lên lần nữa đây đều là thứ yếu tiến vào đế mộ sau chuyện thứ nhất là tìm kiếm một bản đồ sách đồ sách lần này đám người càng thêm mê hoặc mặt trời thánh chủ nói chuyện cho tới bây giờ có một số việc cũng nên nói cho các ngươi biết ngay vậy tất cả mọi người dựng lên lỗ thai mặt trời thánh chủ các ngươi cho rằng lúc trước long đài đại đế cùng tiêu giao đại đế vây công ma đế chỉ là hành động theo cảm tính không chờ đám người hỏi thăm mặt trời thánh chủ liền tự hỏi tự trả lời nói cũng không phải là nhưng thật ra là lúc trước ba vị đại đế tại sâu trong tinh không phát hiện một bộ tiên tán g đồ vì tranh đoạt bộ này tiên tán g đồ ba vị đại đế mới xảy ra đế chiến tiên tán g đồ liên quan đến một chỗ tiên mộ tòa kia tiên mộ đã bị tìm tới nhưng nhiều năm như vậy dù cho chúng ta thất đại thánh đại đế liên thủ cũng không thể phá vỡ hâm mộ khu vực hạch tâm muốn đi vào tiên mộ khu vực hạch tâm nhất định phải đến cầm tới tiên tán g đồ đại đế nhóm thương lựa qua bất luận cái nào thánh địa lấy được tiên tán đồ đều độc hưởng tiên mộ khu vực hạch tâm ba thành lợi ích đúng rồi đông vũ đại đế đã hứa hải qua ai có thể cầm tới tiên tán đồ ban thưởng chuẩn đế b trần đế tu hành tài nguyên một phần nghe đến đó ở đây thái thượng trưởng lão cùng trong mắt các trưởng lão đều toát ra cực nóng q u a n mang thánh chủ đại nhân chuyện này sáu mặt k h á c thánh địa biết được sao một trưởng lão hỏi người cứ nói đi mặt trời thánh chủ tức giận các đại thánh địa đại đế đều tại trong tiên mộ đã chúng ta có thể biết tin tức này cái k h á c thánh địa tự nhiên cũng hiểu biết cho nên lần này tiến vào ma đế mộ ngoại trừ người trong nhà ai cũng không thể tín nhiệm dù sao tiên mộ khu vực hạch tâm ba thành lợi ích liên lụy quá lớn đừng bảo là chúng ta liền xem như đại đế cũng có thể trở mặt không quen biết đám người vô ý thức gật, gật đầu thần sắc đều biến ngưng trọng lên nói đến đây mặt trời thánh chủ trên mặt cũng biến thành phá lệ nghiêm túc nhớ kỹ lần này tiến vào ma đếm ộ sau cấm chỉ nội đấu cầm tới tiên tán g đồ liên quan đến thánh địa lợi ích ai dám làm nội đấu bị bản thánh chủ biết được nhất định trọng trừng phạt c ầ n tuân thánh chủ chi mệnh đám người đồng nói đại gia cũng đều minh bạch nếu như bọn hắn mặt trời thánh địa có thể cầm tới tiên mộ khu vực hạch tâm ba thành lợi ích nói không chừng sẽ đem sáu mặt khác thánh địa bỏ lại đằng sau cho nên vô luật như thế nào cũng không thể kéo thánh địa chân sau ai dám vào lúc này nữ áo thánh chủ khẳng định sẽ tiến hành lúc này mặt trời thánh chủ mở miệng lần nữa còn có ma đế người này tâm nhãn không lớn hắn biết chúng ta sẽ không bỏ rơi tiền tán g đồ bởi vậy tại hắn trong h u y ệ t mộ nói không chừng có các loại lợi hại cả b ấ y trở ra nhất thiết phải cẩn thận cẩn thận thánh chủ đã ma đế mộ nguy hiểm như vậy đại đế nhóm vì sao không trở lại cướp đoạt tiền tán g đồ đâu một cái thái thượng trưởng lão đưa ra nghi vấn theo lý thuyết tiên tán g đồ trọng yếu như vậy đại đế không nên không lộ diện a chương ba trăm bảy mươi bảy ngươi theo ta đi một chương ba trăm bảy mươi bảy ngươi theo ta đi một đối mặt vị trưởng lão này hỏi thăm mặt trời thánh chủ hồi đáp không phải đại đế không thể lộ diện chủ yếu có hai cái nguyên nhân đầu tiên tiên mộ bên kia rất trọng yếu đại đế không có cách nào bước ra tiếp theo ma đế không được cái khác đại đế tiến vào hắn mộ huyệt chỉ cần có đại đế bước vào mộ huyệt liền sẽ tự hủy đương nhiên chuẩn đế cũng không được lập tức một cái thái thượng trưởng lão nhún mày lão hủ thế nào càng cảm giác càng không thích hợp đâu này sẽ không phải là ma đế âm mưu mặt trời thánh chủ nhìn hai mắt vị kia thái thượng trưởng lão ngươi có thể nghĩ đến tầng này rất tốt nhưng trên thực tế không ngừng ngươi nghĩ ra điểm này bạn thánh chủ cũng nghĩ đến đại đế nhóm cùng chuẩn đế nhóm cũng nghĩ đến nhưng là đó là cái dương n h u mong muốn thu hoạch được tiên t ă n g đồ liền xem như c ả bẫy chúng ta cũng phải đi sông cầm tới tiên t ă n g đồ mở ra hâm mộ khu vực hạnh tâm có thể thu được hải lượng lợi ích cùng thành tiên bí mật vì thành tiên bí mật đừng bảo là chúng ta liền xem như đại đế đều bỏ được nỗ lực tính mệnh ngay vậy ở đây thánh địa trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão đều là trong lòng r u lên đối ma đế mộ huyện mức độ nguy hiểm lại tại trong lòng đề cao một tầng ngoại trừ mặt trời thánh địa bên này tại cùng trưởng lão cùng trên đài trưởng lão nói tiên tán đồ chuyện sáu mặt khác thánh địa bên kia cũng là không sai biệt lắm tình huống thời gian trôi qua thoáng qua lúc i đi giờ. ề n canh qua mấy l này thất đại thánh thánh chủ nhóm đều theo trong cung điện đi ra sau đó bọn hắn cùng đi tới một tòa trước vách đá hộ tống đến còn có chu thiên phạm chỉ thấy ma tông thánh chủ đối với vách núi đánh ra mấy đạo phù văn tiếp lấy vách núi liền xuống lại hóa thành một tòa to lớn thanh đồng cửa t ả n mát ra một c ố làm người sợ hai đế uy. tại thanh đồng trên cửa phương khắp dấu lấy bốn chữ lớn ma đế chi mộ đồng thời tại thanh đồng cửa ở giữa còn có một cái thẻ chìa khóa lúc này ma tông thánh chủ còn có long đài thánh chủ cùng thiên yêu thanh chủ cùng một chỗ lấy ra bốn khối chìa khóa máy mỡ sau đó cùng một chỗ nhìn về phía chu thiên p h ạ m thẩm dục đứng tại đám người đằng sau hướng chu thiên p h ạ m sử dụng nhìn rõ c h i nhãn tính danh chu thiên p h ạ m tuổi tác hai mươi tám tuổi cảnh giới thần vương cảnh ngũ trọng căn cốt siêu phẩm thể chất viêm cổ ma thể trong phong ấ n huyết mạch ma thần huyết mạch trong phong ấ n hào cảm không điểm tờ cờ cờ hai mươi ba vạn ghi chú trong linh hồn sống nhờ lấy ma đế suy nghĩ thiên mệnh c h i tử ta liền biết thẩm dục thu hồi ánh mắt hai mắt khẽ h một cái xem ra hắn đoán đúng cái này chu thiên phàm quả nhiên là ma đế đẩy ra q u n cờ vất quá cái này chu thiên phàm tự thân cũng không bình thường chính là thiên mệnh c h i tử khí vận c h i tử chính là khí vận thúc đẩy sinh trường đi ra mà thiên mệnh c h i tử thì là gánh vác lấy thiên mệnh đẳng cấp khẳng định phải so khí vận c h i tử cao thẩm dục không khỏi thầm nghĩ nếu như đem nó giết chết không biết rõ có thể thu được nhiều ít g i ế t c h ó c điểm bất quá cái này chu thiên phàm nắm giữ hai mươi ba vạn điểm tờ cờ hiển nhiên người này cũng không phải người hiền lành như vậy h ắ n tại sao phải nhường nhiều người như vậy tiến vào ma đế mộ hệt đâu là người bình thường tranh thủ cơ duyên đừng nói dỡn có thể nắm giữ hai mươi ba vạn điểm tờ cờ người sẽ tốt vụ như vậy như vậy lớn nhất khả năng chính là hắn giúp ma đế đem những người này dẫn vào mộ huyệt như vậy vấn đề tới ma đế là chết vẫn là không chết ngay tại thẩm dục suy nghĩ ngàn bắt lúc chu thiên phạm cũng lấy ra cuối cùng một khối chìa khóa mảnh vỡ theo cuối cùng một cái chìa khóa mảnh vỡ xuất hiện năm khối mảnh vỡ cùng nhau bay lên sau đó dung hợp lại cùng nhau hợp thành một thanh thanh đồng chìa khóa sau một khắc ma tông thánh chủ nắm qua thanh đồng chìa khóa cắm vào thanh đồng cửa lỗ chìa khóa bên trong tùy theo hai phiến cửa đồng lớn tùy theo mở ra lúc này thất đại thánh chủ n h o nhao nắm lên bọn hắn cung điện tập thể hướng đại mộ t r o n g thông đạo vào tới rất nhanh l i ề n biến mất tại đường đi sâu tham t h ẳ m bên trong theo s á t lấy chu thiên p h à m cũng không chút do dự chui vào đại mộ thông đạo tình u sâu thông đạo nuốt sống thân ảnh của hắn chương ba trăm bảy mươi bảy n g ư ơ i theo ta đi hai chương ba trăm bảy mươi bảy n g ư ơ i theo ta đi hai lúc này những người khác cũng không do dự nữa nao nhao hướng đại mộ thông đạo phong đi thẩm dục thân phận bây giờ là t á n tu tự nhiên đến cuối cùng một nhóm t í n bảo hơn nữa hắn cũng không hoảng hốt ma đế trong mộ lớn nhất cơ duyên tuyệt đối không phải tốt như vậy cất đoạn hơn nữa vừa rồi theo thất đại thánh chủ xuất hiện thẩm dục từ trên người bọn họ cảm nhận được một cô ẩn dấu uy hiếp cái này bảy thánh chủ mặc dù che giấu tu vi nhưng mạnh nhất cũng bất quá thánh vương cảnh lục trọng không tệ thất đại thánh chủ tu vi cùng nghe đồn không hợp nghe đồn mạnh nhất thiên yêu thánh chủ cũng liền thánh vương cảnh tam trọng nhưng sự thật g i a hỏa này đã đạt đến thánh vương cảnh lục trọng mà cái khác sáu cái thánh chủ cũng đều đạt đến thánh vương cảnh ngũ trọng không thể không nói những thẩm dục cảm nhận được uy hiếp hơn phần nửa thì là trên người bọn họ đế binh nghe đồn thánh chủ vận dụng đế binh có thể nắm giữ chuẩn đế chiến lược thẩm dục đoán chừng lời đồn đại này cũng là cắt giảm nhiều bán thánh chủ động dùng thanh minh có thể đánh g i ế t chuẩn đế thời gian trôi qua ở đây mấy triệu người kẻ trước n g ã xuống kẻ sau tiến lên sông vào ma đế mộ rốt cục đến tiên thẩm dục dạng này tàn t u có chút do dự hắn cũng đi theo bước vào t ĩ n h mịch đại mộ thông đạo tòa này thông đạo cũng không tính dài vẹn vẹn đi hơn mười cái hô hấp hắn liền tiến vào ma đế trong h u y ề n mộ nhưng kỳ vãi là hắn khi tiến vào ma đế mộ hiệp sau lại không có nhìn thấy tại lúc trước hắn tiến vào bất kỳ người nào rất hiển nhiên tiến vào ma đế mộ tất cả mọi người tại bất chi bất giác truyền t ố n g tới đại mộ nào đó chỗ lập tức thẩm dục mở ra cảm giác dự định xem xét hạ tình huống chung quanh nhưng ngay lúc đó hắn chính là biến sắc bởi vì hắn cảm giác phóng thích không đi ra thế mà bị gắt gao áp chế ở thể n ộ i lao tử thật là thánh vương cảnh cựu trọng a thẩm dục thầm nghĩ liền cảm giác của hắn đều bị áp chế tại thể n ộ i kia những người khác chẳng phải là áp chế đến thẳng hại hơn không có cảm giác thẩm dục chỉ có thể mắt thường tìm hiểu tình huống chung quanh hắn hiện tại vị trí hoàn cảnh là một tòa sa mạc m ê n mông vác á t căn bản là không nhìn thấy đầu cũng không có bất kỳ phương hướng cảm giác cái này ma đế mộ nói là một cái mộ h u y ệ t nhưng dùng một cái thế giới để hình dung đều không khoa trương đối với cái này thẩm dục cũng không ngoài ý muốn dù sao liền hắn cái này t h á n h vương cảnh đều tại thể nội mở ra một cái to lớn nội thiên đ i ệ m người ta ma đế cao hơn hắn hai cái đại cảnh giới sáng tạo ra một cái thế giới lại coi là cái gì tâm niệm vừa đ ộ n g thẩm dục thả ra bốn cái khôi lỗi sau đó để bọn hắn phân biệt hướng bốn phương tám hướng thăm dò mà hắn thì tại nguyên đ i ệ chờ rất nhanh nửa canh giờ trôi qua bốn cái khôi lỗi dù cho đem tốc độ thi triển tới lớn nhất vẫn không có phát hiện sa mạc cuối cùng trong lúc nhất thời thẩm dục khó tránh khỏi có chút cháy bỏng lên đông nhiên trong đó một cái khôi lỗi chuyển về một đoạn hình ảnh lại là n h ắ m hướng đông bên cạnh xuất phát khôi lỗi phát hiện một nữ tử mà nữ tử kia chính là trước đó ở bên ngoài mời hắn tổ đội vị kia trần h i n h nhi thẩm dục nhường khôi lỗi không cần để ý tiếp tục dò xét sa mạc biên giới thời gian chậm rãi trôi qua đảo mắt lại qua mấy c a n h giờ đ á m khôi lỗi vẫn không có thu hoạch thẩm dục thở dài để bọn chúng đều trở về cùng hắn hội hợp đúng lúc này hắn phát hiện cái kia trần hưng nhi thế mà hướng hắn vị trí lao vùng tới thẩm đại ca trong sa mạc xuyên qua mấy canh giờ trần hinh nhi nhìn thấy thẩm dục sau không khỏi kích động r a tốc lao đến người tốt trần cô đương thẩm dục sông nàng gật gật đầu thẩm đại ca có thể gặp phải ngươi thật sự quá tốt rồi đúng rồi ngươi biết làm như thế nào đi ra sa mạc sao không biết rõ ta biết ngươi theo ta đi ta dẫn ngươi ra ngoài trần hinh nhi có chút đắc ý nói ngươi xác định thẩm dục rất là hoài nghi hán đường đường thánh vương cảnh tạm thời cũng không biết làm như thế nào đi ra sa mạc chỉ là một cái nguyên thần cựu trọng thế mà biết yên tâm ta khẳng định không lừa ngươi trần hinh nhi mười phần tự tin nói tiết tốt ta tin ngươi một lần thẩm dục quyết định thử một chút t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi tám ma đế trong mộ soát giết chót điểm một t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi tám ma đế trong mộ soát giết chót điểm một tại trần hinh nhi chỉ dẫn h ạ thẩm dục cùng nàng hướng về một phương hướng tiến lên đồng thời thẩm dục cho đ á m khôi l ỗ i hạ lệ để bọn chúng tìm đến mình hội hợp bất chi bất giác chính là mấy cái canh giờ trôi qua thẩm dục cùng trần hinh nhi vẫn tại trong sa mạc đi về phía trước thả ra khôi lối đều đã đuổi kịp hai người cái này trần hinh nhi tựa hồ là lắm lời trong thời gian này cùng thẩm dục hàn huyên không ít trần cô nương a chúng ta còn muốn đi bao lâu khả năng rời đi sa mạc a thẩm dục hỏi trần hình nhi suy nghĩ một chút nói đại khái hai ba ngày a lâu như vậy a thẩm dục im lặng dạng này ngươi đến chỉ phương hướng ta mang theo ngươi đi trần hình nhi ngượng n g n g nói thật xin lỗi thẩm đại ca là ta liên lụy ngươi không sao nếu như không phải ngươi chỉ phương hướng ta chưa hẳn có thể thoát ly sa mạc thẩm dục nói kỳ thật hắn chỉ cần tiêu hao thêm phí một chút thời gian muốn rời khỏi sa mạc vẫn là không có vấn đề thẩm dục mang theo trần hình nhi trong sa mạc lao v ù n ụ t hai người tốc độ ít gia tăng lên gấp mười bởi vậy cũng liền hai ba canh giờ dám vẻ hai người liền đi ra sa mạc hoa、wow, thẩm đại ca ngươi thật lợi hại không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền đi ra sa mạc đứng tại sa mạc biên giới trần hinh nhi mặt mũi tràn đầy hưng phần nói sau đó nàng theo tròng chữ vật giới chỉ móc ra một cái túi nước đưa về phía thẩm dục thẩm đại ca uống nước sao tạ ơn thẩm dục tiếp nhận túi nước mở ra hướng miệng bên trong ngực một hớp đồng thời nhìn về phía lấy chính thức ra cái thứ hai túi nước uống nước trần hinh nhi thầm nghĩ trong lòng tiểu cô nương này có chút đồ vật ta liền hỏi trần cô nương ngươi là như thế nào phán đoán chúng ta từ nơi này phương hướng có thể rời đi sa mạc cái này trần hinh nhi có chút do dự mà thôi nếu như dính đến bí mật của ngươi ngươi cũng không cần nói với ta mắt thấy đối phương do dự thẩm dục cũng không bắt buộc đang khi nói chuyện hắn bắt đầu đánh giá quanh mình tình huống theo lý thuyết tại sa mạc biên giới hẳn là đất các loại hình địa hình nhưng quỷ dị chính là tại phía trước vài dặm chính là một tòa to lớn rừng rậm trong rừng rậm sinh trưởng từng cây cao mấy trăm thước đại thụ to lớn tán cây tạo thành mặt trời khiến cho rừng rậm bên trong k i a sáng mười phần âm vú trong lúc mơ ngộ còn có tiếng thú g à o theo trong rừng rậm truyền ra bằng vào tiếng thú g à o mang theo bi ác thẩm dục có thể đánh giá ra trong rừng rậm thu thực lực cũng không thấp đúng lúc này trần hinh nhi thanh â m vang lên kỳ thật cũng không phải không thể nói cho thẩm đại ca bất quá ngươi biết sau muốn vì ta giữ bí mật bởi vì cái này bí mật chỉ có tỷ tỷ của ta biết tốt ta sẽ vì ngươi giữ bí mật thẩm dục cười gật gật đầu trần hinh nhi lại nói ta có thể biết từ nơi này phương hướng có thể đi ra sa mạc là bởi vì bằng vào ta bản năng ta cảm giác cái phương hướng này có thể đi ra sa mạc cho nên chúng ta liền đi ra sa mạc thẩm dục s ứ n g sở n g ư ơ i năng lực này đáng tin tại sao trần hình nhi mười phần tự tin nói rất đáng tin tậy cũng không hề có có sai lầm a ngay vậy thẩm dục không khỏi nhưng lại lộ ra đăm chiêu c h i sắc nếu như trần hình nhi năng lực này đáng tin tậy lời nói sau đó nói không chắc chắn đại dụng l i ê n hỏi chúng ta kế tiếp nên đi như thế nào trần hình nhi suy nghĩ một chút nói trước mặt trong rừng rậm rất nguy hiểm chúng ta tốt nhất lách qua rừng rậm không có việc gì thực lực của ta mạnh có thể bảo hộ người thẩm dục cũng tự tin nói thầm đại ca ngươi là thần vương cảnh cường giả sao trần hinh nhi t ò m ò nhìn thẩm dục tỉ tỉ của ta nói ngươi là thần vương cảnh cường giả không phải thẩm dục lắc đầu t a so thần vương cảnh còn mạnh vậy ngươi chẳng phải là thánh nhân cảnh trần hinh nhi ha to miệng thẩm dục cười cười không có giải thích hắn nhưng là so thánh nhân cảnh còn mạnh hơn hai cái cảnh giới chúng ta nhìn về phía trước nhìn thẩm dục mang theo trần hinh nhi đi tới giường dẫm trước ao ngang n g n g lập tức một hồi vỗ cánh nhâm thanh truyền đến sau đó liền gặp được từng cái như là to bằng c h ậ u rửa mặt tiểu nhân mỗi bự theo trong rừng rậm bay ra chương 378, m a đế trong mộ soát giết chóc điểm 2, a i chương 378, m a đế trong mộ soát giết chóc điểm 2, những n à y mỗi bự đều là yếu thú hơn nữa thực lực còn không thấp đều đạt đến khí hải cảnh nhưng chúng nó số lượng nhiều lắm vừa xuất hiện chính là mấy bà con liền xem như nguyên đăng cảnh nguyên thần cảnh gặp gỡ đều muốn bị hút thành người khô thống chi tại ma đế trong mộ thần thức cảm giác đều sẽ bị áp chế ở thể nội đối mặt vây công khó tránh khỏi sẽ thay đổi bó tay bó chân nhìn thấy nhiều như vậy mỗi bự đột kích trần hình nhi sắc mặt mơ hồ chấm bệnh thẩm đại ca chúng ta chạy mau không cần đến thẩm dục cho trần hình nhi một cái yên tâm ánh mắt sau đó v ô tay phát ra tiếng ba nương theo một tiếng văng nhỏ phía trước h ư không bỗng nhiên rất nhỏ chấn động lên t i ế p lấy những cái kia phô thiên những cái địa hướng bọn họ v ọ t tới mỗi bự thân thể nhào nhào nát bấy ra, hóa thành một p h ấ n rứt xuống đất lập tức hệ thống nhắc nhở âm không ngừng văng lên đánh giết mấy bạn mỗi bự sau thẩm dục giết chóc điểm sai không nhiều tăng trưởng một trăm triệu a thẩm đại ca ngươi chiêu này quá lợi hại đi không hổ là thánh nhân thủ đoạn nhìn thấy thẩm dục gọi búng tay liền diệt đi mấy vạn mỗi bự trần hình nhi không khỏi một hồi vỗ tay tán thưởng cơ siêu chờ sáu thẩm dục nói có ý tứ gì trần hình nhi có chút mê mang hỏi cơ bản thao tác không cần hô trâu t h ẩ m đại ca n g ư ơ i n g ư ờ i này còn có ý nghĩ rồi nguyên bản ta coi là cường giả đều là rất cao lãnh không nghĩ tới cường giả cũng có thể như thế khôi hài lúc này lại là một hồi ó n g nóng nóng âm thanh truyền đến lại là trong rừng rậm lại có mỗi bự bay ra hơn nữa số lượng càng thêm to lớn số lượng thế mà vượt qua mười vạn không sai biệt lắm có mười lăm bạn thẩm dục lần này lần nữa vỗ tay phát ra tiếng trong hư không xuất hiện từng cơn sóng vợn những n à y vợn sóng không ngừng hướng phía trước thúc đẩy không ngừng đem hơn mười bạn mỗi bự hóa thành một phấn ngay cả phía trước rừng rậm cũng chống ra một mảng lớn về phần kia phiến cây cối thực vật chờ cũng đều bị chấn động thành một phấn trực tiếp đem trần hinh nhi nhìn trận mắt hôm ổn mà những n à y chết đi mỗi bự trực tiếp cho thẩm dục mang đến hơn ba trăm triệu giết chóc điểm giết chóc điểm tổng số cũng đi theo đạt tới bảy trăm hai mươi mốt ước ra mặt đi chúng ta tiến vào rừng rậm thẩm dục mang theo trần hinh nhi bước vào rừng rậm hướng phía trống đi kia p h i ế n tiến lên tiến lên mấy ngàn mét sau quanh mình mỗi bự lại hội tụ thành nhóm nghe nhân ký hướng hai người mà đến ba một thanh âm bang lên chỉ những n à y mỗi bự lần nữa hóa thành một phấn z chóc điểm trực tiếp tăng một bốn hai ức sau đó thẩm dục hướng phía trước p h á t tay vô hình sóng năng lượng hướng phía phía trước thúc đẩy phàm là ngăn cản tại sóng năng lượng trước cây cối thực vật đều tùy theo chốt bụi mạnh mẽ trong rừng rậm mở ra một đầu dài hơn mười cây số r ộ một dặm thông đạo đi ra loại thủ đoạn này lần nữa thấy trần hinh nhi r u n động không thôi bởi vì thẩm dục mong muốn soát giết chóc điểm hai người tiến lên tốc độ cũng không nhanh mỗi tiến lên một khoảng cách liền có mỗi bự đại quần đột kích thiếu một đợt hơn mười vạn nhiều một đợt ba bốn mươi vạn mà hắn giết chóc điểm cũng đang không ngừng lên nhanh cũng không lâu lắm đã đột phá tám trăm ư c theo tiến lên phía trước tiếng thú gào cũng càng ngày càng rõ ràng hiển nhiên qua không được bao lâu bọn hắn liền sẽ gặp phải trong rừng rậm yêu thú quả nhiên tại lại qua gần nửa canh giờ một chi đàn thú xuất hiện thẩm dục hiếu kỳ đánh giá trước mắt chi này ba đầu đàn sói đàn sói số lượng quá ngàn toàn bộ mọc ra ba cái đầu toàn bộ dùng xanh mơn mượn ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m thẩm dục cùng trần hinh nhi những n à y ba đầu lang thực lực không phải thấp đa số đều là nguyên thần cảnh một số nhỏ càng là đạt đến pháp tướng cảnh thẩm đại ca chỉ có nguyên thần cựu trọng trần hinh nhi vô ý thức bắt lấy thẩm dục các áo trong ánh mắt cũng lộ ra mấy phần e ngại nếu như nàng đơn độc gặp phải những n à y ba đầu đàn sói tuyệt đối sẽ quay đầu liền chạy chết thẩm dục khẽ quát một tiếng vô hình sóng âm bao phủ những n à y đàn sói tiếp lấy bọn chúng thân thể cao lớn liền liên tiếp nga xuống hô hấp ở giữa hơn n à n con ba đầu lang không một có thể đứng thẳng toàn bộ biến thành sắt sói chương ba trăm bảy mươi chín chuẩn đế nhất trọng một chương ba trăm bảy mươi chín chuẩn đế nhất trọng một theo những ngày ba đầu l à g chết đi thẩm dục giết chóc điểm lại tăng lên hơn năm tỷ những ngày sát sói cho ngươi thẩm dục lấy ra mười đầu nguyên thần cảnh cùng hai đầu p h á p tướng cảnh sát sói nhét vào trần hình nhi trước mặt thầm đại ca ta đều không có s u ấ t lực làm sao có ý tứ cầm chiến lợi phẩm trần hình nhi nhìn trước mắt sát sói có chút tâm động nhưng lại ngượng ngùng nói thu cất đi chúng ta bây giờ cũng coi là tổ đội chiến lợi phẩm hẳn là có một phần của ngươi thẩm dục nói lại nói về sau còn cần đến năng lực của ngươi vậy được rồi nghe thẩm dục kiểu nói này trần hinh nhi liền không có lại tự tuyển đúng rồi ngươi có mệnh hay không nếu như mọi m ệ n h lời nói chúng ta liền dừng lại ăn một chút gì nghỉ ngơi một chút thẩm dục quay đầu hỏi trần hinh nhi vậy thì tốt quá chúng ta nghỉ ngơi trước đi trần hinh nhi vội và nói biết làm thịt nướng sao thẩm dục hỏi biết hơn nữa tài nấu nướng của ta cũng không t ệ l ắ m a vậy liền đem đầu này ba đầu lang làm thành thịt nướng thẩm dục lấy ra một đầu ba đầu lang ném cho trần hinh nhi không thể không nói trần hinh nhi không có nói sai tài nấu nướng của nàng coi là thật rất không tệ một đầu ba đầu làng đa số bị nàng làm thành thịt nướng còn lại cũng bị nàng làm thành khác biệt thức ăn ăn uống dừng lại lại chỉnh đốn một canh giờ sau hai người liền tiếp tục lên đường bất chi bất giác thẩm dục hai người trong rừng rậm đi lại ba ngày nhưng thẩm dục lại không có chút nào cảm thấy b u ồ n g tệ bởi vì bên trong vùng rừng rậm này có được đến mãi không hết y ê u thú tại chém giết đại lượng y ê u thú sau hắn giết chóc điểm đã đột phá tới bảy nghìn nữ mà hệ thống cũng trong lúc này hoàn thành thăng cấp thăng cấp sau hệ thống đầu tiên tại rút thưởng phương diện đã xảy ra không ít biến hóa rút thưởng chia làm một thức cấp mười lức cấp một trăm ước cấp một nghìn ước cấp trăm thị cấp rút thưởng chính là chuẩn đế cấp phần thưởng một trăm ước cấp chính là thánh vương cấp phần thưởng mười lức chính là đại thánh cấp phần thưởng một ước thì là cấp thánh nhân phần thưởng Chứ ngoài ra hệ thống còn nhiều ra một cái thương thành công năng có thể tại trong siêu thị tiến hành mua bán nhưng thương thành tiền tệ không phải dết c h ố c điểm mà là điểm tích lũy điểm tích lũy từ đâu mà đến cần túc chủ đem vật phẩm bán ra cho thương thành liền có thể thu hoạch được điểm tích lũy thẩm dục đạt tới thánh vương cảnh sau trước kia lấy được rất nhiều thứ đã không cần đến thì như h ắ n thu tập được hải lượng linh dược v v những này đều có thể lấy ra bán ra cho thương thành đổi lấy điểm tích lũy hệ thống ta muốn sử dụng trăm tỷ cấp rút thưởng đốt trăm tỷ cấp rút thưởng công năng mở ra đốt chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được sát na đế kinh trước tám trọng xin hỏi phải chăng nhận lấy nhận lấy lập tức một cái quang đoàn xuất hiện tại hệ thống trong không gian thẩm dục lấy ra dung hợp sau sát na đế kinh đạt tới đệ nhất trọng cảnh giới theo sát na đế kinh đạt tới đệ nhất trọng tu vi phía sau dấu cộng trực tiếp xuất hiện biểu thị thẩm dục có thể thông qua thêm điểm đạt tới chuẩn đế cảnh nếu như ở bên ngoài đột phá khẳng định đến hao phí một năm thậm chí càng lâu thời gian cho nên thẩm dục tự nhiên đến tiến vào thời không chi t h á p đột phá trần cô nương ta tu vi s ắ p đột phá ta dự định tiến vào một chỗ bế quan ngươi muốn cùng ta đi vào c h u n g bế quan sao thẩm dục nhìn về phía trần hinh nhi phương này liền sao trần hinh nhi do dự hỏi ta đều mời ngươi khẳng định thuận tiện vậy ta đi chung với ngươi trần hinh nhi lập tức nói thẩm dục dùng nhìn rõ chi nhãn mắt nhìn trần hinh nhi độ thiện cảm đã đạt tới tám mươi sáu khó trách nàng đáp ứng như vậy thông k h á i thế là thẩm dục lấy ra thời không chi t h á p đông xuống mở ra tầng thứ ba mang theo trần hinh nhi tiến vào bên trong đúng rồi ngươi có p h á p tướng cảnh công pháp sao thẩm dục hỏi có trần hinh nhi gật gật đầu chương 379, c h u ẩ n đế nhất trọng 2. a i chương 379, c h u ẩ n đế nhất trọng 2. trong này tốc độ thời gian trôi qua cùng bên ngoài không giống cái này cho ngươi ngươi cũng thừa cơ đột phá tới p h á p tướng cảnh á đang khi nói chuyện thẩm dục ném cho trần hinh nhi một cái cựu tinh pháp tướng linh vật thẩm đại ca đây cũng quá trần quý nhìn xem trên tay cựu tinh pháp tướng linh vật trần hinh nhi mong muốn chối tử đối với ngươi mà nói rất chân quý nhưng với ta mà nói lại tính không được cái gì tốt ngươi tranh thủ thời gian đột phá tu vi ta cũng phải đột phá vừa mới nói xong thẩm dục trực tiếp đem không gian ngăn cách lên miễn cho hắn đột phá lúc tản ra k h í tức ảnh hưởng đến trần hinh nhi thẩm đại ca cám ơn ngươi nhìn thấy cách đó không xa ngồi xếp bằng thẩm dục trần hinh nhi cảm kích nói sau đó nàng mắt trên tay pháp tướng linh vật cũng bắt đầu khoanh chân tu luyện chuẩn bị đột phá thẩm dục điều ra hệ thống bảng điểm kích dấu cộng i ế t chóc điểm bị khấu trừ hai nghìn năm trăm sáu mươi ư c còn thừa lại ba nghìn bốn trăm bốn mươi lăm ước ra mặt sau đó hệ thống uy lực giáng lâm bắt đầu trợ giúp thẩm dục x u n g kích chuẩn đế cảnh thánh vương cảnh cần ngưng luyện r a đạo thuộc về mình mà chuẩn đế cảnh thì cần muốn đem một thân tu vi hóa thành chuẩn đế p h á p tác đồng thời đạt tới chuẩn đế cảnh sau cảm giác cũng có thể ngưng luyện ra chuẩn đế suy nghĩ có câu nói gọi là n h ấ t nghiệm r ờ i núi n h ấ t nghiệm lấp biển n h ấ t nghiệm trích tinh chỉ chính là chuẩn đế pháp suy nghĩ thời không chi thắp bên trong thời gian dần dần trôi qua thẩm dục khí tức cũng đang không ngừng kéo lên thẳng đến một năm sau khí tức của hắn mới đình chỉ kéo lên cũng bắt đầu co vào toàn thân cao thấp đều không một chút khí tức phát ra nhưng ở hắn thể nội thế giới đã đã xảy ra biến hóa nghiêng trời l ệ c đất đại đạo của hắn đã nát b ấy thế giới chi lực cũng nhao nhao đằng không mà lên cùng nát b ấy đại đạo chi lực dung hợp thể biến cuối cùng biến thành từng đầu chuẩn đế phát tắc đồng thời hắn nắm giữ công pháp thần thông võ kỹ bí pháp cũng nhao nhao bị hóa đi dung nhập vào p h á p tắc bên trong cuối cùng bọn chúng biến thành một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay trái cây trái cây này mặt ngoài khắc dấu lấy huyền áo phu văn tôn bí mà thần bí ông trái cây tản mát ra thần quang bảy màu chiếu xạ tại thẩm dục thể nội thế giới sau đó hắn thể nội thế giới không ngừng mở rộng bành trướng cuối cùng diện tích thế mà so di khí chi địa còn lớn hơn hai ba thành mới đình chỉ quá khoa trương thẩm dục thầm nghĩ đồng thời hắn sinh ra một cái to gan suy đoán thiên lan giới sẽ không phải là chết đi đại đế biến thành a dù sao hắn mới chuẩn đế cảnh thể nội thế giới đã so đông đại lục một phần ba cương vực lớn thêm không ít nói không chừng không đợi hắn đạt tới chuẩn đế cựu trọng thể nội thế giới đã có thể so đo đông đại lục như vậy đại đế thể nội thế giới hẳn là có thể cùng toàn bộ thiên lan giới diện tích tương đội a tại thể nội thế giới đình chỉ k u y ế t trương sau thẩm dục chuẩn đế đạo quả phóng thích ra thần quang bảy màu chiếu xạ tới hắn nhục thân bên trên cùng trên linh hồn sau đó nhục thể của hắn cường độ bắt đầu kịch liệt bành trướng linh hồn cũng đang phát sinh thuế biến làm thần quang bảy màu tiêu tán thẩm dục phát hiện nhục thể của hắn cường đại gấp trăm lần còn chưa hết mà linh hồn cũng biến thành nguyên một đám suy nghĩ mỗi cái suy nghĩ đều có thể nhẹ nhõm chấn áp một tôn thánh vương cảnh lần này hắn mới biết được chuẩn đế cảnh cùng thánh vương cảnh hoàn toàn chính là hai cái tồn tại c h ẩ n đế muốn giết thánh vương cũng liền một cái ý niệm trong đầu sự tình như vậy đại đế giết chuẩn đế đâu có thể hay không cũng là tại trong n g á y mắt mà hệ thống vĩ lực cũng tại lúc này thối lui thẩm dục cũng đi theo đột phá thành công đạt tới chuẩn đế nhất trọng mắt nhìn hệ thống bảng thẩm dục bắt đầu thêm điểm tăng lên sát na đế kinh lấy tiêu hao hai trăm ư c làm đại giá sát na đế kinh đạt tới thứ tám trọng mà thu vi cột phía sau dấu cộng vẫn tồn tại thế là thẩm dục lần nữa thêm điểm chương ba trăm tám mươi lớn mộ tầng hai một chương ba trăm tám mươi lớn mộ tầng hai một đỏ mắt thời không chi thắp bên trong liền đi qua ba năm thẩm dục mang theo trần hình nhi từ bên trong đi ra thẩm dục tu vi đã đạt tới chuẩn đế nhị trọng trần hinh nhi tu vi cũng có đột phá hơn nữa còn đạt đến pháp tướng cảnh tam trọng bất quá trên người nàng tất cả tài nguyên cũng tiêu hao sạch sẽ kỳ thật nàng có thể đạt tới pháp tướng tam trọng may mắn mà có thẩm dục mấy ngày nay săn g i ế t y ê u thú phân cho nàng không ít không phải chỉ dựa vào nàng tự thân tài nguyên có thể đột phá tới pháp tướng nhất trọng cũng không tệ a đ ố n g nhiên thẩm dục t h ở nhẹ một tiếng làm sao rồi thẩm đại ca trần hinh nhi quan tâm hỏi không có việc gì thẩm dục lắc đầu kỳ thật hắn là cảm ứng được ma đế trong mộ áp chế đối với hắn mất hiệu lực hắn chỉ là suy nghĩ k h é động ma đế trong mộ đa số tình huống đều bị hắn nắm giữ toàn này ma đế mộ phân ba tầng tiến vào ma đế mộ sinh linh đều bị chuyển tống tới tầng thứ nhất tầng thứ nhất này diện tích cũng rất lớn đã vượt qua toàn bộ đông đại lục giờ phút này thất đại thánh thánh chủ nhóm đã xuất lĩnh lấy thái thượng trưởng lao cùng các trưởng lao hướng tầng thứ hai lối vào tới gần bọn hắn vì cái gì có thể tìm tới nhập k h u đó là bởi vì thất đại thánh chủ đều cầm trong tay đế binh gánh vác ma đế mộ bộ phận áp chế cảm giác của bọ tâm niệm vừa động thẩm dục cách không thi triển khống hồn thuật phục chế mặt trời thánh địa một cái thái thượng trưởng lão ký ức đọc đến trí nhớ của hắn sau thẩm dục lập tức minh bạch thì ra thất đại thánh cơ hổ dốc toàn bộ lực lượng lại là vì tiên tán g đồ thu hoạch được này tấm tiên tán g đồ liền có thể mở ra sâu trong tinh không một tòa tiên, mộ tiên tán đồ đâu cấp đoạt cái giám a thẩm dục quả quyết bắt bỏ tại trong tiên mộ đã tụ tập thất đại thánh đại đế chuẩn đế cùng thánh vương nhóm cực giả coi như hắn cầm tới tiên tán đồ cũng sẽ không phân đến một trẻ canh bất quá đang học lấy vị này thái thái i t ư ợ n g trưởng trưởng l thầm d ụ cái, cái, cái này l hiểu đ ba tôn đại đế cụ thể là đại đế mấy tầng liền xem như vị tia thái thượng trưởng lão cũng không rõ ràng mặt khác sáu đại thánh địa đại đế số lượng đều tại hai tôn hoặc là hai tôn trở lên trong đó thiết yêu thánh địa đại đế số lượng nhiều nhất khoảng chừng năm tôn vu tộc cũng có bốn tôn ma tông đại đế số lượng ít nhất chỉ có hai tôn nguyên bản có ba tôn ma đế sau khi chết liền hai tôn đương nhiên ma đế đến cùng chết hay không còn khó nói sau đó thẩm dục lại chú ý xuống c h ụ thiên phạm tiểu tử này giờ phút này ngay tại một tòa bên trong huyết trì tu luyện một thân tu vi đã đạt tới thần vương cảnh t i ể u trọng đồng thời đã đang trùng kích thánh nhân cảnh không hổ là thiên mệnh c h i tử tại áp chế thất đại thánh sau thế mà không có bị lắm chết thầm đại ca chúng ta tiếp tục săn giết yêu thú sao trần h i n h nhi mở miệng hỏi không cần thẩm dục cười cười suy nghĩ trong nháy mắt bao trùn cả tòa rừng rầm n g u y thủy theo sát lấy cả tòa trong rừng rậm yêu thú liền xóa đi linh hồn hóa thành từng cốt h i thể sau đó những thi thể này toàn bộ bị thẩm dục cách không thu nhập thể nội thế giới bất quá hắn lấy ra một bộ phận chứa vào một cái chữ vật giới chỉ sau đó kín đáo đưa cho trần hinh nhi cái này ngươi thu t h ẩ m đại ca ngươi vì cái gì lại cho ta đồ vật trần hinh nhi không hiểu t h ẩ m dục nói vừa mới ta đã đem khu rừng rậm này bên trong yêu thú đánh g i ế t không còn những này là chia cho ngươi nhanh như vậy t h ẩ m dục mang cho trần hinh nhi trấn kinh đã đủ nhiều nhưng nàng vẫn như c ũ cảm thấy mười phần r u n động nhất là nàng nhìn thấy trong chữ vật giới chỉ những cái kia y ê u thú thi thể liền càng thêm chấn kinh chương ba trăm tám mươi lớn mộ tầng hai hai chương ba trăm tám mươi lớn mộ tầng hai hai bởi vì nàng phát hiện thẩm dục cho nàng y ê u thú bên trong thế mà còn có thần cảnh y ê u thú thi thể ngay tại nàng lo lắng lấy có muốn cự tuyệt hay không thời điểm nàng chỉ cảm thấy thấy hoa mắt lại là rời đi rừng rậm xuất hiện tại một tòa cỡ lớn trong sơ n cốc tại trong sơ n cốc này ngay tại kinh nghiệm một trận thảm thiết chen riết mà trần hinh nhi tỉ tỉ cũng là một thành viên trong đó tỉ, tỉ. nhìn thấy t h ụ thương không nhẹ trần nguyệt nhi trần h u n h nhi sắc mặt đại biến sau đó nhìn thẩm dục thẩm đại ca có thể hay không mau cứu tỉ tỉ của ta、Tốt. thẩm dục tiện tay vỗ tay phát ra tiếng theo sát lấy cùng trần nguyệt nhi chém giết thân thể của đối phương cùng nhau nổ bệ ra đến hóa thành một đám huyết vụ tỉ tỉ trần h u n h nhi hướng trần nguyệt nhi chạy tới mượn mượn nhìn thấy hoàn hảo không chút tổn hại trần h u n h nhi trần nguyệt nhi nội tâm đông l ỏ n g đúng nhiên nàng phát hiện mội mội của mình thế mà đột phá đến pháp tướng cảnh tâm trọng trong mắt không khỏi hiện lên một vệ kinh ngạc tỉ tỉ người không sao chứ trần h u n h nhi vẻ mặt ân cần hỏi han không có việc gì đều là một chút bị thương ngoài ra trần nguyệt nhi lắc đầu đúng rồi ngươi làm sao lại đột phá tới pháp tướng cảnh tam trọng trần h u n h nhi vô ý thức mắt nhìn đi theo đến thẩm dục lập tức trần nguyệt nhi ngầm hiểu đồng thời cũng có chút hâm mộ bội bội của mình v ậ n khí thật tốt chỉ thấy thẩm dục vung tay lên quan huy màu trắng ngà tung xuống trần nguyệt nhi bao quát đồng bạn của nàng thương thế đều trong nháy mắt khỏi hẳn đại chị du thuật đã dung nhập vào thẩm dục chuẩn đế đạo quả bên trong thi triển ra càng thêm thuận tiện mau lẹ đa tạ thẩm tiền bối trần nguyệt nhi vội vàng hành lễ mà trần nguyệt nhi các đồng bạn cũng mười phần có ánh mắt hướng thẩm dục nói lời cảm t ạ lúc này trần nguyệt nhi tiến lên nhặt lên một cái chữ vật giới chỉ từ đó lấy ra một vật hai tay đưa tới thẩm dục trước mặt thẩm tiên bối đây là chúng ta tranh đoạt thiên tài địa b ả o huyền hoàng linh thủy nếu như không phải ngài kịp thời xuất hiện chúng ta đội nhân mã này đều phải gặp nạn cho nên ta đem nó hiến cho ngài không cần thẩm dục k h o á t khoác tay vật này đối ta vô dụng chính các ngươi lưu lại đi cái này trần nguyệt nhi có chút do dự tỉ tỉ thu hồi đi thôi thẩm đại ca không cần trần hinh nhi nói cùng thẩm dục ở chung mấy ngày nàng lại không đốc tự nhiên biết thẩm dục thực lực chỉ sợ so thánh nhân còn mạnh hơn nữa liền thần cảnh yêu thú thi thể đều không để vào mắt như thế nào lại quan tâm một cái thiên tài địa b ả o vậy được rồi trần nguyệt nhi thu hồi thiên tài địa b ả o trần cô đương đã ngươi đã cùng tỉ tỉ của ngươi hội hợp vậy chúng ta như vậy cách ra a lúc này thẩm dục mở miệng nói a thẩm đại ca đây là muốn đi sao trần hinh nhi mặt mũi tràn đầy không thôi nói thẩm dục gật gật đầu thẩm đại ca chúng ta về sau còn có thể gặp lại sao trần hinh nhi nhìn xem thẩm dục hỏi hữu duyên tự sẽ gặp lại thẩm dục nói sau đó hắn đem một cái ngọc thạch ném cho trần hình nhi gặp phải nguy hiểm đưa vào một cô năng lượng có thể giúp ngươi biến nguy thành an gặp lại vừa mới nói xong thẩm dục liền biến mất tại nguyên chỗ thẩm dục sau khi rời đi liền bắt đầu tại ma đế mộ t ầ n g thứ nhất x o á t giết chóc điểm không bị sau khi áp chế hiệu suất của hắn cao đến đáng sợ ngắn ngủi hơn nửa ngày thời gian liền đem ma đế mộ t ầ n g thứ nhất yêu thú cho x o á t sạch xanh xanh thu hoạch càng là viễn siêu tưởng tượng trực tiếp nhường hắn dết chóc điểm tiêu thang đến bốn ba ba b đức đang đầy dết chóc điểm trong lúc đó hắn cũng thuận tay lấy đi một chút bảo dược cùng t i ê n tài địa bảo bất quá hắn cũng không có đem chuyện làm t h u y ệ n còn lại linh dược hắn chỉ hái một chút tương đối hy hữu cùng c h â n quý còn lại đều để lại cho những cái kia tiến vào ma đế mộ người tu hành t ầ n g thứ nhất chỗ tốt thu hết sạch sẽ sau thẩm dục đi tới thông hướng t ầ n g thứ hai thông đạo thất đại thánh cao t ầ n g đều đã bước vào t ầ n g thứ hai chương ba trăm tám mươi mốt chuẩn bị rút lui một chương ba trăm tám mươi mốt chuẩn bị rút lui một bất quá thông hướng đại mộ t ầ n g thứ hai thông đạo đã bị thất đại thánh phong tỏa đồng thời còn phái người tại cửa thông đạo đóng giữ lấy phòng ngừa người khác tiến bảo thất đại thánh có thể khoan nhượng cái khác người tu hành tiến vào ma đế mộ tầm thứ nhất đã là cực hạn lại thế nào khả năng để bọn hắn thu hoạch được tầm thứ hai cơ duyên tiểu tử nơi này không phải n g u y ê nên tới địa phương xéo đi nhanh lên thiệt yêu thánh địa một vị thần vương cảnh cười gần hướng thẩm dục nói mỗi cái thánh địa đều ở nơi này lưu lại ba người hai cái thần vương cảnh một cái thánh nhân cảnh chờ một chút khoan hay đi đem ngươi chữ vật giới chỉ giao ra thiệt yêu thánh địa mặt khác một vị thần vương t r e o tức nói mong muốn chữ vật giới chỉ a tuất cho ngươi thẩm dục mỉm cười lấy ra chữ vật giới chỉ hướng vị kia thần vương cảnh ném đi nhìn thấy thẩm d ụ c hiện ra nụ cười trên mặt vị tia thần vương cảnh trong lòng có loại không h i ể u b ấ t an bất quá nhìn thấy bay đến trước mặt hắn chữ vật giới chỉ hắn vẫn là lấy tay trộm tới nhưng vào lúc này chữ vật giới chỉ đ ỗ n g nhiên gia tốc hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp xuyên thủng tôn này thần vương bàn tay tiếp lấy liền xuyên thủng hắn mi tâm nặng hơn nữa trọng đụng vào hắn thần cách phía trên đem hắn thần cách trực tiếp đâm đến nhão nhẹ sau đó chiếc nhẫn chữ vật kia từ đối phương cái hốt bay ra xoay một vòng lại về tới thẩm d ụ n trong tay làm càn người muốn chết chết đi thấy cảnh này đóng giữ thông đạo những người khác nổi giận thậm chí thiên yêu thánh địa cùng v u tộc thánh địa hai cái thẩm á thánh thánh n nhân lần lượn Thiên nhân h h ra tay. Thiên yêu thánh địa t thánh yêu đối với thẩm dục đánh ra một trường h ắ n thi triển chính là thiên yêu thánh địa tinh hà thần t r ư ờ n g trong c h ư ớ c mắt thiên đ ị a biến sắc lâm vào hát ám theo s á t lấy đầy trời tinh hà xuất hiện mà trong tinh hà tình quang hội tụ thành một đạo tinh huy lấp lóe t r ư ờ n g ấn hướng thẩm dục bao trùm mà xuống mà v u tộc thánh nhân công kích thì trực tiếp biến thành một vòng cự hình lỗ đen xuất hiện tại thẩm dục sau lưng lỗ đen tản mát ra siêu cường hấp lực tựa hồ muốn hắn kéo vào trong đó xoắn thành nát ấy chiêu thức rất hoa lệ nhưng không có gì chứng dụng thẩm dục ngẩng đầu nhìn một chút mỹ lệ tinh không lời bình nói lập tức thân thể của hắn có chút chấn động hạn sắp rơi xuống trưởng ấn tán loạn đẩy trời tinh không cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa mà phía sau hắn lô đen cũng đi theo sụp đổ biến sát thiên địa trong nháy mắt khôi phục bình thường cái này sao có thể người ở chỗ này đều ngây ngẩn cả người trước mắt vị này người trẻ tuổi đến cùng là ai thế mà h ơ i hợt liền hóa giải hai tôn thánh nhân cảnh cường giả giác công tất cả mọi người liên thủ cùng một chỗ diệt trừ tiểu tử này có người phản ứng lại lập tức n ô lập tức những người khác cũng không nhìn nữa hí n h o nhau ra tay trong lúc nhất thời đủ loại công kích cùng nhau hướng thẩm dục chen c h ú c mà đến rầm rầm rầm tiếng nổ không ngừng văng lên nhưng khi tất cả khôi phục bình thường sau thẩm dục lại hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó nhất thời ở đây tất cả mọi người sắc mặt cùng nhau đại biến bảy tôn thánh nhân cảnh cùng mười ba vị thần vương cảnh liên thủ thế mà cũng không cách nào dùng chuyển đối phương nửa phần người này tu vi tuyệt đối không tại đại thánh phía dưới không cùng các ngươi chơi thẩm dục cười cười suy nghĩ khé động ở đây hai mươi người chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại liền hoàn toàn đã mất đi trí giác nắm giữ chuẩn đế tu vi hắn muốn giết chết trước mắt đám người này đó là thật so dẫm chết mấy con kiến còn muốn nhẹ nhõm hệ thống nhắc nhở âm vang lên đốt chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được một trăm ước rét chốt điểm đốt chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được bốn mươi ước rét chốt điểm bảy thánh nhân cũng là thánh nhân cảnh sơ kỳ mỗi người cho thẩm dục mang đến một trăm ước rét chốt điểm mười bốn thần vương cảnh thì toàn bộ đều là thần vương cảnh hậu kỳ mỗi cái mang đến cho hắn bốn mươi ước rét chốt điểm bởi vậy hắn thu hoạch một nghìn hai trăm sáu mươi ước rét chốt điểm điều ra hệ thống giao diện mắt nhịn chương ba trăm tám mươi mốt chuẩn bị rút lui hai chương ba trăm tám mươi mốt chuẩn bị rút lui hai thẩm dục p h á t tay đem những người này thi thể thu hồi ném đốt cho chủng tộc mẫu hoàng sau đó lại đem một chút nguyên thạch ném đốt cho nàng sau đó đưa tay đánh bơ trên lối đi phong ấn bước vào ma đế mộ tầm thứ hai suy nghĩ khẽ động ma đế mộ tầm thứ hai bố cục ngay tại thẩm dục trong lòng chiếu dọi đi ra cùng tầm thứ nhất khác biệt chính là tầm thứ hai này cũng không có bất kỳ cái gì sinh mệnh tồn tại tại phương thế giới này đứng sừng sững lấy chín tòa tháp cao mỗi tòa tháp cao trước đều có thất đại thánh nhân tồn tại các công ty triển khống hôn thuật phục chế một số người ký ư c đọc đến sau thẩm dục minh bạch chuyện gì xảy ra thì ra cái này chín tòa trong tháp cao đều có một cái tín vật chỉ có sông đến tầng cao nhất mới có thể thu được tín vật tên cựu chín cái tín vật liền có thể mở ra thông hướng tầng thứ ba thông đạo ở nơi đó giữ lại ma đế chân chính truyền thừa đế binh cùng hắn bảo tàng rất nhanh thẩm dục đã tìm được thông hướng tầng thứ ba thông đạo nhưng thông đạo hoàn toàn chính xác bị phong ấn lại hắn đếm thử tiếp xúc hạn liền lập tức từ bỏ phong ấn rất mạnh lấy hắn chuẩn đế nhị trọng tiên tu vi không cách nào dung chuyển n g nhiên thẩm dục cảm ứng được cái gì lập tức giấu ở thân hình tiếp đấy hắn liền gặp được một cái lén lén lút lút thân ả n h theo trong thông đạo đi tới ma đế mộ tầng thứ hai mà cái kia lén lén lút l ú thân t ả n h chính là chu thiên phạm hướng đối phương ném ra một cái hô xem xét chi nhãn đối phương tin tức tại trong đầu hắn hiện ra sau đó hắn phát hiện chu thiên phạm thể chất cùng huyết mạch đều đã t h ứ c t ỉ n h hơn nữa t u vi của hắn đã đạt tới thánh nhân cảnh không hổ là thiên mệnh c h i tử tăng cao tu vi liền như là ăn cơm uống nước giống như đơn giản thẩm dụ cơm thẩm b ỹ môi bất quá hắn không có đối chu thiên phạm thi triển khống hồn thuật gia hóa trong linh hồn cất dấu ma đế suy nghĩ nếu như hắn dám đối với hắn thi triển khống hồn t h u ậ t khẳng định sẽ bị ma đế suy nghĩ phát hiện ra cũng phản kích đ ư ơ n g nhìn chỉ là một cái ý niệm trong đầu nhưng bây giờ hắn chưa chắc là đối thủ tiểu t ử này muốn làm gì thẩm dụ câm thầm nhìn chằm chằm chu thiên phàm thẩm dụ phát hiện chu thiên phàm đi vào tầng thứ hai sau dường như mục tiêu rõ ràng thẳng đến thông hướng tầng thứ ba thông đạo mà đi chẳng lẽ tiểu t ử này có thể trực tiếp đến tầng thứ ba mẹ nó ta thật sự là vắng đầu linh hồn hắn bên trong có ma đế suy nghĩ nhất định có thể xuyên qua thông đạo phong ấ n thẩm dụ vỗ chán một cái muốn hay không ngăn cản nghĩ nghĩ thẩm dục vẫn là quyết định yên lặng theo dõi kỷ biến một lòng mong muốn thu hoạch trong tháp tín vật thất đại thánh nhân căn bản cũng không có phát hiện chu thiên phàm bởi vậy chu thiên phàm rất là thuận lợi đã tới cửa thông đạo sau đó không trở ngại chút nào tiến vào bên trong bước vào đại mộ tầng thứ ba lập tức thẩm dục lộ ra vẻ do dự chu thiên phàm tiến về tầng thứ ba là vì tiếp nhận truyền thừa vẫn là bị ma đế cho đoạt xá nhưng mặc kệ là loại nào đối với hiện tại hắn mà nói tốt nhất đừng tham dự miễn cho liên lụy đi vào cho nên hiện tại lựa chọn tốt nhất chính là rời đi nơi này ngược lại hắn đã vớt đủ nhiều chỗ tốt nghĩ tới đây hắn lặng yên lui đến tầng thứ nhất nghĩ nghĩ hắn tìm tới còn tại tầng thứ nhất tầm b ả o trần gia t h m bội xuất thân hình hắn nhoáng một cái xuất hiện tại hai người trước mặt thẩm đại ca lần nữa nhìn thấy thẩm dục trần hinh nhi lộ ra phá lệ hưng phấn gặp qua thẩm tiền bối trần nguyệt nhi cũng liền bận điệu trào đồng thời đội viên của nàng cũng đi theo hành lễ thẩm dục gật gật đầu sau đó đôi trần hinh nhi nói ta dự định rời đi ma đ ế mộ ngươi muốn cùng rời đi sao tốt ta cùng thẩm đại ca cùng đi ra ngoài trần hinh nhi không chút do dự nói sau đó nàng lại nhìn về phía trần n g u y ệ t nhi tỉ tỉ chúng ta cùng thẩm đại ca cùng đi à.、Tốt. trần ố t t n g u y ệ t nhi dường như nghĩ tới điều gì đáp ứng lập tức xuống dưới lập tức nhìn về phía các đội viên các người muốn đi ra ngoài sao nhưng nàng đội viên dường như không nguyện ý bởi vì cái này ma đế trong mộ linh dược vẫn tương đối nhiều hiện tại cứ thế mà đi bọn hắn tựa hồ có chút không quan tâm chương 382, bản tôn thấy mị ma một chương 382, bản tôn thấy mị ma một xoát. quang ảnh hiện lên hóa thành ba đạo nhất ảnh chính là thẩm dục ù n g trần gia tìm vội thẩm d ụ nói ma đế trong mộ nói không chừng sẽ xảy ra to lớn biến cố các ngươi tỉ bội tốt nhất cách ma đế mộ xa một chút miễn cho bị tác động đến tốt thẩm đại ca trần hinh nhi không chút do dự gật đầu đa tạ thẩm tiền bối nhắc nhở trần nguyệt nhi cũng l ạ như có điều suy nghĩ hồi đáp thấy hai người đều nghe lọt được thẩm dục cũng có chút vui mừng kia tốt chúng ta lại lần nữa phân biệt ta chờ một chút thẩm đại ca ngươi có thể cho chúng ta giữ lại cái địa chỉ sao về sau chúng ta đi trong nhà người lắng khách trần hinh nhi lo lắng về sau đều không gặp được thẩm dục mở miệng nói ra thẩm dục nói địa chỉ của ta không tiện bại lộ nếu không sẽ ra rước lấy phiền thoái không bằng ngươi đem nhà ngươi địa chỉ nói cho ta nếu như ta về sau theo nhà các ngươi đi ngang qua có thể tới tìm ngươi t ố t t ố t trần hinh nhi lập tức đem các nàng nhà địa chỉ cho báo đi ra sau đó lại dặn dò thẩm đại ca ngươi về sau nhất định phải tới a b i ế t cáo tử vừa mới nói xong thẩm dục liền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ mà nhìn xem thẩm dục biến mất vị trí trần hinh nhi trong mắt đầy vẻ không lớn m ộ i mỗi ơi, ngươi có phải hay không ngớ thích thẩm tiền bối một bên trần nguyện nhi trêu g ẹ o nói tỉ tỉ ngươi nói cái gì đó ta mới không có trần h i n h nhi đỏ mặt lấy ngụy biện nói không có liền không có a chúng ta mau chóng rời đi trần nguyệt nhi sắc mặt biến ngưng c h ọ c lên một bên khác thẩm dục rất nhanh liền chạy về thẩm phủ đơn giản đùa xuống một đôi s o n g bảo thai nữ a nhi sau liền tiến vào thời không chi tháp tầng thứ ba tại không biết rõ thất đại thánh nội tính trước hắn cảm thấy tự thân tu v i còn đủ hiểu được thất đại thánh nội tính sau hắn cũng không dám có ý nghĩ như vậy dù sao thất đại thánh đại đế cảnh cường giả đều tại hai tôn trở lên về phần chuẩn đế cảnh cái nào thánh địa không có bảy tám cái điều ra hệ thống giao diện điểm kích dấu cộng d i ế t chóc điểm bị trừ đi 2.560 ứ c theo s á t lấy hệ thống vi lực giáng lâm mà thẩm dục tu vi cũng bắt đầu liên tục tăng lên hướng chuẩn đế cảnh tam trọng xuất phát khi thời không chi t h á p bên trong thời gian trôi qua mười tám tháng thẩm dục tu vi cũng một lần hành động bước vào chuẩn đế tam trọng lần nữa điều ra hệ thống giao diện tu vi cột phía sau dấu cộng vẫn tồn tại như cũ thế là thẩm dục lần nữa tại dấu cộng phía trên một chút điểm này d i ế t chóc điểm bị trừ đi 5.120 ứ c nhất thời thẩm dục có chút may mắn may mắn tiến vào ma lễ mộ không phải mong muốn gom góp nhiều như vậy dết chóp điểm cũng không dễ dàng hệ thống vi lực lại một lần bắt hưởng tiến vào dài dằng d ặ t đột phá kỳ khi thời không chi thắp bên trong thời gian trôi qua hai năm thẩm dục tu vi đột phá tới chuẩn đế cảnh tứ trọng thẩm dục cảm thụ hạ tự thân tu vi cùng thực lực lại so trước kia cường đại hơn nhiều Dết chóp điểm vẫn tương đối s u n túc cho nên hắn dự định tiếp tục đột phá đ ó mắt thời không chi thắp bên trong lại qua bốn năm thẩm dục tu vi đã đạt tới chuẩn đế lục trọng mắt nhìn z chóp điểm còn thừa lại hai mươi sáu nghìn ba trăm bốn mươi ư c có thể tiếp tục đột phá hắn cũng không cái gì tốt do dự lần nữa tại giấu cộng phía trên một chút hạng lần này trực tiếp bị trừ đi mười nghìn hai trăm bốn mươi ước tiếp lấy hệ thống v i lực lại một lần ban thưởng sáu năm sau thẩm dục tu vi bước vào chuẩn đế bắt trọng tại ma đế trong mộ góp n h ặ t d é t chóc điểm tiêu hao đến không sai bảy lắm còn vừa lại năm nghìn tám trăm sáu mươi ước ra mặt lần này v ộ t phá nhìn như hao phí hơn mười năm nhưng trên thực tế bên ngoài cũng chỉ trải qua mấy ngày mà thôi tâm niệm vừa động thẩm dục đi ra thời không chi tháp tiện tay đem thời không chi tháp thu hồi đông nhiên ánh mắt của hắn xuyên thấu tầng tầng hư không rơi vào đại đế phong ấn phía trên chương ba t r ư ơ i hai bản tôn thấy mị ma hai chương ba t r ư ơ i hai bản tôn thấy mị ma hai tại hắn nhìn soi mói phong ấn nội bộ mị ma dường như cảm ứng được cái gì một nữ tử hư ảnh xuất hiện tại phong ấn bên ngoài nhìn rõ chi nhãn mở ra lập tức nữ tử hư ảnh tin tức tại thẩm dục trong đầu b ả y biện ra đến nhưng b ả y biện ra tới tin tức chỉ có một đoạn hình chiếu ngay tại thẩm dục thi triển nhìn rõ chi nhãn lúc nữ tử kia hư ảnh dường như có cảm ứng ánh mắt của nàng cũng xuyên thấu hư không rơi vào thẩm dục t r ê n thân tiểu ca ca nô r a đẹp không một cái cực điểm mị hoặc thanh â m tại thẩm dục vang lên bên hai lập tức đối phương hoảng sợ nói a tu vi của ngươi thế nào đạt tới chuẩn đế bắt trọng xuất thẩm dục bản thể xuất hiện tại đại đế phong lần trước chỉ dựa vào hình chiếu đối phương đã không cách nào đối với hắn sinh ra mị hoặc ngươi lại dám xuất hiện nô r a trước mặt tiểu ca ca ngươi là gan không nhỏ a nữ tử hư ảnh giống như cười mà không phải cười nhìn xem thẩm dục có thể nói chuyện bình thường sao thẩm dục thản nhiên nói tiểu tử ngươi không bình thường nữ tử hư ảnh hiện ra nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa nhiều hơn mấy phần nghiêm túc cùng đứng đắn ngươi là ai tại sao lại bị đại đế nhóm phong ấn tại nơi này thẩm dục hỏi thẩm dục lời nói dường như chạm tới nữ tử chỗ mất cảm nét mặt của nàng trong nháy mắt biến băng l n h lên chó má đại đế đều là một đám tiểu nhân h è n hạng nghe vậy thẩm dục hứng thú ánh mắt có hơi hơi sáng không bằng nói tỉ mỉ muốn biết nữ tử hư ảnh cười khanh khách hỏi ngươi muốn nói ta liền biết ngươi không muốn nói ta cũng có thể không biết rõ thẩm d ụ không nhanh không chầm nói ngươi người này không có ý nghĩa nữ tử hư ảnh nói ta nguyên b ả n tại trong vũ trụ du lịch về sau gặp các ngươi thế giới một cái tên là đồng vũ m u n đảng ta cùng hắn đánh một trận hắn không có đánh qua ta sau đó hắn liền cứ gọi những người khác đến vây đánh ta tại không có cách nào giết chết ta dưới tình huống liên thủ đem ta phong ấn tại nơi này chỉ đơn giản như vậy thẩm dục hơi kinh ngạc nói người cho rằng đâu nữ tử hư ảnh tức giận nói tiểu c a c a không bằng làm giao dịch người giúp ta thoát thân ta chuyển cho ngươi đại đế kinh thư như thế nào ta cũng không dám thẩm dục lắc đầu ta đem ngươi phong suất coi như ngươi không lấy o á n trả ơn cái khác đại đế cũng sẽ không bỏ qua ta so sánh đại đế trải qua ta càng quan tâm cái mạng nhỏ của mình có thể dẫn ngươi rời đi nơi này nữ tử hư ảnh mê hoặc nói ta tại mặt khác cái thế giới nắm giữ tương đối cao địa vị ta cùng ta trở về ta còn có thể giúp ngươi trở thành đại đế cố t h ủ khó rời ta không muốn đi thẩm dục vẫn như cũ lắc đầu vậy ngươi đến cùng mong muốn thế nào nữ tử hư ảnh hơi không kiên nhẫn thẩm dục nghĩ nghĩ, không bằng d ạ n g này ngươi trước tiên đem đế kinh cho ta trở ta thành đế lại giúp ngươi thoát k h ố n như thế nào một bộ đế kinh giá trị ít nhất một ngàn tỷ dết c h ố c điểm đây là có thể duy nhất một lần rút chúng tình huống hạn ế u như sử dụng chỉ định rút thưởng thì cần muốn hai mặt ước cho nên có thể theo nữ tử hư ảnh nơi này lừa gạt một bộ đế kinh liền có thể tiết kiệm một ngàn tỷ hoặc là hai nghìn tỷ dết c h ố c điểm nữ tử hư ảnh không khỏi khí cười ngươi tiểu tử này thật đúng là giảo hoạt thế mà muốn gạt ta đế kinh đây cũng không phải là lừa gạt mà là giao dịch thẩm dụng nghiêm túc nói dù sao ta thành đế cũng không cần e ngại cái khác đại đế không phải ta sợ bọn hắn giết chết ta nữ tử hư ảnh ngay vậy lại là lộ ra chăm chú vẻ suy tư sau một lúc lâu nàng nói ta có thể cho ngươi nửa bộ đế kinh nhưng ngươi cũng không thể lấy không đến cho ta một nhóm nguyên thạch ngươi mong muốn nhiều ít nguyên thạch thẩm dục hỏi một nghìn l ớ c n ữ tử hư ảnh nói thẩm dục t ứ c giận ngươi thấy ta giống có một nghìn l ớ c nguyên thạch n g ư ờ i sao nhiều nhất một trăm triệu chương ba trăm tám mươi ba an người một chương ba trăm tám mươi ba an người một chín mươi chín tỷ n ữ tử hư ảnh nói một phẩy một ức thẩm dục mỉm cười nói cuối cùng tại nhiều lần có kẹ mặt cả sau thẩm dục lấy năm trăm triệu nguyên thạch giá cả cầm xuống đế kinh thượng t i ê n hoàn thành giao dịch sau thẩm dục thì rời đi phong ấn chỗ bắt đầu nghiên cứu bộ này đế kinh bộ này đế kinh tên là hồng trần đế kinh có thể tu luyện tới đại đế nhất trọng nhưng quan sát cân nhắc sau thẩm dục lại phát hiện cái này hồng trần đế kinh không bằng hắn theo hệ thống lấy được sát na đế kinh huyền diệu thúng chi cái này hồng trần đế kinh đến từ đầu kia mị ma ai biết có thể hay không theo trên tay nàng cầm tới đến tiếp sau công pháp đương nhiên hắn không tu luyện có thể giữ lại về sau cấp tu luyện dù sao cái này tốt xấu là một bộ có thể tu luyện tới đại đế cảnh công pháp đ ồ n g nhiên thẩm dục cảm nhận được một cô manh liệt năng lượng ba đ ộ n hắn cách không nhìn lại hắn nhìn thấy tại xa xôi ngoại thiên địa đang có bảy cầm trong tay đế binh thánh chủ nhóm tại ma đế mộ bên ngoài hỗn chiến chẳng lẽ bọn hắn cầm tới tiên tán đ ổ thẩm dục thầm nghĩ sau đó hắn một bước phóng ra biến mất không thấy gì nữa xuất hiện lần nữa đã đi tới chiến trường phụ cận thất đại thánh chủ chiến đấu nhìn như là tại hỗn chiến nhưng trên thực tế lại là phân l à n hai phái một phái là thiên yêu thánh chủ ma tông thánh chủ cùng vô tộc thánh chủ một phái khác thì là long đài thánh chủ mặt trời thánh chủ tiêu giao thánh chủ cùng phật tông thánh chủ bảy n g ư ờ i này từng cái cầm trong tay đế binh lực phá hoại kinh khủng tới cực điểm bọn hắn chỗ khu vực h ư không đã hoàn toàn nát bẫy đồng thời nát bẫy khu vực còn đang không ngừng mở rộng nhìn ra được bọn hắn là theo ma đế trong mộ khai chiến bởi vì ma đế t ầ n g thứ ba đã vỡ vụn xuất hiện hư không c h ố n g rỗng thông qua chống rông còn có thể nhìn thấy tình huống bên trong thất đại thánh chủ ở bên ngoài hôn chiến mà ma đế trong mộ thất đại thánh thái thượng trưởng lao trưởng lao cùng các đệ tử cũng tại hôn chiến vất quá rất nhanh thẩm dục liền đem ánh mắt rơi vào thất đại thánh chủ hôn chiến bên trên bọn hắn đã hoàn toàn bỏ chiêu thức cùng t h ầ n thông so đấu đều là nội tình cùng đế binh cường độ mặt trời thánh địa đế binh là một thanh cổ phát trường kiếm tiêu g i a o thánh địa đế binh thì là một thanh bạc kiếm long đài thánh địa đế binh thì là một c â y trường thương phật tông đế binh thì là một chuỗi chẳng h ạ t thiết yêu thánh địa đế binh thì là một đầu roi v u tộc thánh địa đế binh thì là một thanh g i ữ t ậ n trường đạo cuối cùng ma tông đế binh thì là một thanh trường kích những n à y đế binh đều tản mát ra đặc hữu đại đế p h á p tắc bảy loại đại đế p h á p tắc không ngừng đàn sen va chạm b ộ c phát ra sóng năng lượng nắm giữ kinh khủng lực hủy diệt đem chiến trường bốn phía tất cả phá hủy bất quá trải qua thẩm dục tính ra những n à y đại đế p h á p tắc mạnh thì mạnh nhưng uy lực lớn khái tại chuẩn đế cảnh nhất trọng t à h ư u muốn hay không đục nước méo cỏ tạo chết mấy cái thánh vương cảnh thẩm dục như có điều suy nghĩ nói một tôn thánh nhân cảnh giá trị ít nhất một trăm ước giết chốt điểm như vậy một tôn thánh vương cảnh giá trị ít nhất mười nghìn ước nhưng nghĩ thẩm dục vẫn là từ bỏ thánh địa thánh chủ cũng không phải a miêu a cầu cái chết của bọn hắn khẳng định sẽ dẫn tới thánh địa tràn rõ đến lúc đó nếu có đại đế tham gia hắn khẳng định đến bại lộ thời gian thoáng qua nửa canh giờ vậy vị thánh chủ trên tay đế binh tản ra khí tức đều có chỗ suy sụp thẩm dục nhìn ra được thất đại thánh chủ thôi động đế binh cũng không phải là dựa vào tự thân tu vi tiêu hao đến thì là nguyên thạch l i ê n bọn hắn đại chiến hơn nửa canh giờ mỗi thanh đế binh tiêu hao nguyên thạch đã đạt đến mấy trăm triệu coi như thánh địa giàu có cũng chịu không được tiêu hao như thế chương ba trăm tám mươi ba an n i hai chương ba trăm tám mươi ba an n i hai dừng tay à chúng ta dạng này đánh xuống cũng không có ý nghĩa long đài thánh địa thánh chủ mở miệng nói ra ngươi nói đánh là đánh ngươi nói không đánh sẽ không đánh vũ tộc thánh chủ hử lạnh trong tay đế binh trực tiếp hướng long đài thánh chủ bổ tới vũ thiên ngươi m u ố n chết long đài thánh chủ giận dữ cũng chuyển hướng thẳng hướng vũ tộc thánh chủ mà đ ổ i thành bên ngoài năm vị thánh chủ im lặng khế thối lui đến một bên v i anh lại là một lần cứng đối cứng sau hai người thân thể rút lui cuối cùng hai người nhìn nhau nhìn một cái cùng nhau phát ra hử lạnh một tiếng thời gian trôi qua lại qua hơn nửa canh giờ một đám người theo ma đế trong mộ xông ra hướng trong hư không long đài thánh chủ trào thánh chủ chúng ta không có nhục sứ mệnh lấy được tiên tán đồ ha ha ha long đài thánh chủ đại hỷ làm rất tốt toàn bộ đều có thưởng về thánh điện vừa mới nói xong hắn đem những người này thu nhập trong cung điện liền biến thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa m a đội thành bên n g o à i sáu vị thánh chủ cũng đem riêng phần mình nhân mã theo ma đế trong mộ triệu hồi ra mang theo bọn hắn phi tốc rời đi tại bọn hắn sau khi rời đi thẩm dục suy nghĩ đã rơi vào ma đế mộ bên trong phát hiện ba tầng đại mộ đã bị đánh xuyên trước đó tiến vào bên trong tầm báo cấp đoạt cơ duyên mấy triệu người thế mà chỉ còn lại hơn năm trăm ngàn người thế mà chết nhiều người như vậy thẩm dục trong lòng giật mình đúng nhiên hắn cảm ứng được ma đế trong mộ khí tức nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi s á c hắn nghĩ tới một cái khả năng hơn phân nửa là thất đại thánh cùng ma đế trong bóng tối đặt thành cái nào đó hiệp nghị cố ý dẫn những người tu hành này tiến vào ma đế trong mộ chịu chết a chu thiên phàm đâu đúng nhiên thẩm dục phát hiện chu thiên phàm đã mất đi tung tích la ẩn nắp rồi vẫn là đã sớm rời đi bất quá tại liên tục tìm tòi mấy lần ma đế mộ sau thẩm dục phát hiện một quả lớn nhỏ cỡ nắm tay hạt trâu màu đỏ n g ỏ m cái quả hạt trâu này giấu ở ma đế mộ đại địa hạ những n cái kia chết đi người máu tươi rót vào dưới mặt đất về sau thì tại không ngừng hướng hạt trâu hội tụ nhìn rõ chi nhãn mở ra nhắm ngay hạt trâu màu đỏ n g ỏ m sau một khắc một đoạn tin tức hiện lên ở thẩm dục trong đầu hạt trâu này mặc dù không phải đế binh nhưng cũng tiếp cận đế binh tên là thị huyết thần châu nắm giữ thôn vệ huyết dịch luyện hóa huyết dịch tác dụng hơn nữa cái này thị huyết thần châu bên trong còn cất giấu đại đế suy nghĩ thẩm dục cũng không cách nào nhìn trộm tới hạt trâu nội bộ tình huống thu hồi suy nghĩ thẩm dục hiện ra một vệ cười lạnh hiện tại hắn cơ hồ đã có thể khẳng định ma đế cầm tiên tán g đồ cùng thất đại thánh làm giao dịch ma đế quả cân là tiên tán g đồ mà thất đại thánh quả cân thì là kêu tiến vào ma đế mộ mấy trăm vạn người tu hành chỉ sợ những người tu hành kia tới trước khi chết cũng không nghĩ đến bọn hắn đã bị thất đại thánh liên thủ b á n cho ma đế thất đại thánh thật đúng là tàn nhẫn vô tình a thẩm dục cười khẩy nói bất quá nghĩ đến thất đại thánh đẩy ra thất đại thánh hướng hắn liền bình thường trở lại bởi vì thất đại thánh một mực tại làm loại chuyện này a thông qua thánh triều ở giữa chiến tranh không ngừng tiêu hao phương thế giới này sinh linh số lượng nghĩ tới đây thẩm dục vô ý thức nhìn về phía thiên cung trên bầu trời có một tòa bao quát lấy cả tòa đông đại lục cự hình trận pháp tòa trận pháp này có thể hấp thụ tất cả chết đi người tinh khí cẩn thận quan sát trên bầu trời đại trận sau thẩm dục lộ ra một vệ minh ngộ c h i sắc thì ra là thế những cái kia bị thu nạp nhập đại trận tinh khí cũng không có trả về thiên đ ị a m à là bị đưa vào thất đại thánh bí cảnh từ thiên đ i ệ ở giữa thu nạp nguyên khí khẳng định là không đủ cho nên thất đại thánh mới có thể mở ra lối riêng bên ngoài giới sinh linh tinh khí đến phụng dưỡng thánh địa bí cảnh ăn người cái từ này lập tức hiện lên ở t h ầ m dục trong lòng chương ba trăm tám mươi b ố lại tới một cái đưa đồ ăn chương ba trăm tám mươi b ố lại tới một cái đưa đồ ăn tiêu diêu thánh địa khâu phong trở lại chính mình ngọn núi nghỉ dưỡng sức một hồi liền đem nữ quản gia đưa tới thuế quang có thể có đưa tin trở về nữ quản gia nói trước mắt còn không có ngay vậy khâu phong trên mặt t o á t ra mấy phần bất mãn hắn thế nào làm việc đều đi qua lâu như vậy ngay cả cái tin tức đều không có chuyện về nữ quản gia trần trở nói trưởng lão đại nhân lấy thuộc hạ đối với t u ế quang hiểu rõ Coi như hắn khởi ô n hoàn thành n g thể ệ bẩm đại nhân tân cằn vội vàng túi xuống thân thể nói vị đại nhân kia chỉ là hỏi tiểu nhân muốn đại phượng hoàng triệu địa đồ liền rời đi từ đó đằng sau tiểu nhân liền rốt cuộc chưa từng gặp qua hắn vậy nhưng có cái kia thẩm dục tin chết chuyển ra khâu phong hỏi lại t ầ n can trần trờ nói t i ể u nhân xếp vào tại đại phượng hoàng triều thám tử cũng không có bất cứ tin tức gì chuyển ra chắc hẳn cái kia thẩm dục hẳn là vô sự lập tức khâu phong sắc mặt trở nên âm trầm như nước thấy gương đồng đầu kia tần c a n khẩn trương không thôi sau một khắc khâu phong mở miệng phái thêm thám tử bản tọa phải biết cái kia thẩm dục đến cùng có chết hay không là t ầ n can cung kính đáp lại cúc máy truyền tin khâu phong nhìn xem nữ còn ra ngươi nói với chuyện này thấy thế nào trường lão đại nhân thuộc hạ cảm giác được có chút không bình thường nữ quản gia như có điều suy nghĩ đạo vì cái gì nữ quản gia tiếp tục nói theo lý thuyết vùng đất bị vứt bỏ điều kiện là không có khả năng sinh ra thần cảnh nhưng bây giờ không dứt ra đời mà lại thực lực còn rất mạnh đầu tiên là đệ tử chân truyền ngô thừa thất hãm tiếp lấy lại là tuệ quang trưởng lão đại nhân thuộc hạ hoài nghi cái kia thẩm dục rất có thể không phải vùng đất bị vứt bỏ người nghe vậy khâu phong nhãn tình sáng lên vỗ tay nói ngươi phân tích rất có đạo lý trước đó bản tọa liền hoài nghi vùng đất bị vứt bỏ làm sao có thể sinh ra thần cảnh cực giả hiện tại xem ra cái kia thẩm dục hơn phân nửa là từ chúng ta bên này lén qua đi qua người chỉ là thuộc hạ nghĩ mãi mà không rõ cái kia thẩm dục vì sao muốn chạy tới vùng đất bị vứt bỏ nữ quản gia trầm tư nói nguyên nhân không trọng yếu khâu phong ánh mắt lạnh lẽo trọng yếu là hán giáng cùng bản tọa đối n ị c h vậy chúng ta nên làm cái gì tiếp tục phái người tới sao nữ quản gia trần trờ nói ngay cả t u ế quan g cũng không là đối thủ thực lực của đối phương sợ là không tầm thường ân khâu phong g ậ t gật đầu hoàn toàn chính xác không có người thích hợp đã như vậy vậy bản tọa cũng chỉ có thể tự mình đi một chuyến trường lão đại nhân tại không có làm rõ ràng thực lực đối phương trước ngài tự mình tiến về có thể hay không quá mức mạo hiểm nữ quản gia giọng mang lo lắng khuyên ha ha khâu phong khinh thường cười một tiếng coi như cái kia thẩm dục là chúng ta bên này đi qua nhưng hắn tu vi căng hết cỡ liền thần vương cảnh c ự trọng chẳng lẽ lại hắn còn có thể là thánh nhân cảnh à? coi như hắn là thánh nhân cảnh b ả n tọa chính là thánh nhân cảnh thất trọng muốn chấn áp hắn dễ như trở bàn tay cùng là thánh nhân cảnh thực lực cũng là có rất lớn t r ê n h lệch mặt khác thánh nhân cảnh cùng thất đại thánh địa thánh nhân cảnh hoàn toàn không tại một cái cấp bậc dù sao công pháp mà bọn họ tu luyện võ kỳ thần thông cùng binh khí đều là cấp cao nhất đây cũng là khâu phong lòng tự tin cường đại nguyên nhân một bên khác thẩm dục đang nhìn xong ma đế mộ náo nhiệt sau liền trở về thẩm phụ hắn quyết định nghỉ ngơi trước hai ngày sau đó liền tiếp tục chế tạo khí vận c h i tử dùng tốt đến cho hệ thống thăng cấp lần trước hao phi bốn cái khí vận c h i tử mới khiến cho hệ thống thăng cấp lần này sợ là muốn hao phi sáu cái hoặc là tám cái thẩm dục nghỉ ngơi chính là bồi nhi nữ chơi ngay tại hắn đổi tiếp hai cái nữ nhi chơi g ê m lúc đột nhiên cảm ứng được cái gì sau đó ý nghĩ của hắn rơi vào lượng rơi sơn nhìn thấy một người nam tử trung niên xuyên qua ngoại thiên địa cùng vùng đất bị vứt bỏ bình chướng tiến nhập nội thiên địa quả nhiên là vùng đất bị vứt bỏ nguyên khí này cũng quá m ỏ n g manh còn có cái này hư không cũng quá yếu đ ố i khâu phong một mặt ghét bỏ đạo đã ngơi ư như vậy ghét bỏ vậy cũng chớ đến a một cái thanh âm đột ngột văng lên để khâu phong trong lòng giật mình càng làm cho hắn khiếp sợ là hắn thế mà không có phát hiện người nói chuyện ở nơi nào sau một khắc tại hắn phía trước một bóng người trống rông xuất hiện các hạ là người nào khâu phong thần sắc ngưng trọng nhìn c h ầ m c h ầ m thẩm d ụ n g tính cảnh giác đã đạt đến cao nhất bởi vì hắn phát hiện hắn vô pháp xem tấu trước mắt người thanh niên này tu vi ta gọi thẩm dục có ấn tượng sao thẩm dục mỉm cười trả lời ngươi chính là thẩm dục khâu phong rất là trật kinh đội với chính là ta ngươi lần này cũng là vì ta mà đến đây đi thẩm dục ta chính là tiêu diêu thánh địa trưởng lão khâu p h o n g nô thừa cùng t u ế quan có phải hay không rơi vào trên tay ngươi khâu phong trầm giọng hỏi không phải rơi vào trên tay của ta mà là chết tại trên tay của ta lớn mật ngươi lại dám giết ta người của thánh địa vì sao không dám kỳ thật ta ngay cả ngươi cũng dám giết thẩm dục cười hít mắt nói ngươi một chết một kiện thánh binh xuất hiện tại khâu phong trên tay chỉ bất quá tại hắn đ ậ u thủ trong nháy mắt hắn phát hiện toàn thân hắn đều bị giam cầm theo sát lấy trước mắt hắn tối sầm liền đã mất đi trí giác tiện tay nắm lên khâu phong thi thể bỏ đi nhẫn chữ vật sau thẩm dục liền đem giao cho chủng tộc mẫu hoàng thôn vệ đúng rồi giết chết khâu phong sau thẩm dục còn thu được bốn trăm l i c điểm giết chóc trở lại thẩm phủ sau thẩm dục vừa cùng s o n g bảo thai nữ nhi chơi game một bên đọc đến khâu phong ký ức giám sát vùng đất bị vứt b ỏ nhưng thật ra là khâu phong sư phụ cũng chính là tiêu diêu thánh địa một vị thái thượng trưởng lão giao cho hắn nhiệm vụ tại hắn phái gia ngô thừa trước đó hắn cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. dù sao vùng đất bị vứt bỏ thực sự không có gì đáng giá hắn chú ý thằng đến đại càn thiên triều hoàng đế tần càn có liên lạc hắn cũng cáo chi nguyên khí cây tin tức hắn mới phái ngô thừa đến vùng đất bị vứt bỏ đi một chuyến để hắn đem nguyên khí cây cho mang về nếu tiêu diêu thánh địa có giám sát vùng đất bị vứt bỏ nhiệm vụ cái kia mặt khác thánh địa có thể hay không cũng có đâu còn có khâu phong tự mình đến vùng đất bị vứt bỏ tin tức hắn nữ quản gia thế nhưng là biết đến nếu như khâu phong trường kỳ không quay lại về cái kia nữ quản gia khẳng định sẽ hồi báo cho khâu phong sư phụ hoặc là thánh địa mất quá hiện tại thất đại thánh địa tinh lực đều sẽ đặt ở tiên mộ bên trên hẳn là sẽ không quá mức chú ý bên này coi như phái người tới chỉ cần không phải đại đế hắn đều có thể ứng đối dù sao tu vi của hắn đã đạt tới chuẩn đế bắt trọng mà thất đại thánh địa đại đế cùng chuẩn đế đô tại trong tiên mộ hẳn là cũng vô pháp b ư ớ c r a cho nên hắn đến thừa dịp trong khoảng thời gian này đem tu vi tăng lên tới đại đế cảnh bất quá trước lúc này đến trả thù bên dưới tần cản vị này tiên triều hoàng đế các loại hai cái nữ nhi chơi m ệ n rồi sau thẩm giục đưa các nàng giao cho nha hoàn dẫn các nàng xuống dưới nghỉ ngơi hắn thì một bước phóng ra đi tới đại càn thiên triều trên hoàng cung phương suy nghĩ k h é đ ộ u hắn liền khóa chặt tần c à n phất tay một chiều đỉnh đầu hắn khí vận liền bị hoàn toàn t ấ c đoạt đã rơi vào trong tay hắn mà đã mất đi khí vận tần c à n sắc mặt đột nhiên chắc nhợt sau đó p h u n p h u n ra một bộ máu tươi liền ngất xịu đi qua t r ư ơ n g ba trăm tám mươi lăm thánh đ ị a lại phái người t r ư ơ n g ba trăm tám mươi lăm thánh đ ị a lại phái người sau đó một đoạn thời gian thẩm dục một bên thu thập h á c nhân khí vận đến chế tạo khí vận t r i tử một bên chú ý tần cản tình huống hắn khí vận toàn bộ bị thẩm dục tất đoạt bởi vậy tại chỗ p h u n máu tẩu hòa nhập ma cũng lâm vào ngất xỉu. Mấy ngày kế tiếp, hắn vẫn như cũ ở vào ngất xịu bên trong thương thế trong cơ thể cũng tại xấu thêm một bậc dù cho trong cung thái ý toàn lực trị liệu đều không làm nên chuyện gì hoàng đế ngất xịu còn thương thế chuyển biến xấu tùy thời đều có tử vong khả năng trong lúc nhất thời thái tử hoàng tử cùng các thân vương tâm tư đều dung chuyển lên tại đại càn thiên triều bình thường hoàng tử sau khi thành niên đều sẽ phong làm thân vương đương nhiên cũng không phải tất cả thân vương đều là tần càn nhi tử còn có một ít là hắn cùng thế hệ minh đệ chính là đợi trước hoàng đế phong thân vương không thể không nói hoàng bị lực hấp dẫn rất lớn nếu như nói tần càng ngày đó tỉnh lại thái tử thân vương các hoàng tử còn có thể ngăn cản hoàng v ị r ụ hoặc nhưng hắn liên tiếp ngất xỉu mấy ngày cho nên đã có tương đối nóng đội thân vương các hoàng tử bắt đầu hoạt động đứng lên trong m ấ y mắt lại là mấy ngày đi qua thẩm dục thành công chế tạo ra ba cái khí vận c h i tử sau đó đem bọn hắn bắt lại ném vào tiểu thế giới mà đại càng thiên t r i ề u bên kia đã triệt để loạn cả lên bởi vì tần càng thương thế tiến một bước chuyển biến xấu nhìn đã như muốn treo trước hết nhất kìm nén không được chính là ba vị thân vương bọn hắn lựa chọn liên thủ dẫn người sáp nhập vào phủ thái tử kết quả thái tử này cũng là giang ấn tệ sớm thấy rõ ba vị thân vương kế hoạch tại trong phủ thái tử bố trí bẫy d ậ p đem ba vị xâm lấn thân vương làm trọng thương bất quá hắn không có giết ba vị này thân vương cũng không phải tâm hắn mềm mà là hắn muốn tạo nên một cái tốt thanh danh không phải vậy hắn trực tiếp đem ba vị này thân vương làm thì rồi sợ rằng sẽ kích phát mặt k h á c thân vương cùng hoàng tử cảm giác nguy cơ từ đó liên thủ đối phó hắn đến lúc đó hắn cho dù là thái tử c h i ế m cứ lấy đại nghĩa cùng danh phận muốn thu thập nhiều như vậy thân vương cùng hoàng tử cũng không dễ dàng tại thái tử thất bại ba vị thân vương sau thành công c h ấ n nhiếp rồi mặt khắc dục dịch thân vương cùng hoàng tử sau đó liền có đại thần đưa ra quốc không thể một ngày không có vừa hy vọng thái tử đi ra giám quốc v ề phần vì sao không trực tiếp đăng cơ tần can không phải còn chưa có chết sao cho nên cơm đến từng miếng từng miếng một m à ăn đối với cái này thẩm dục hoàn toàn không có nhúng tay ngược lại mừng rỡ xem kịch tiêu diêu thánh điệm t r ư ờ n g lão ngọn núi khâu phong nữ quản gia thỉnh thoảng nhìn về phía phương hướng dưới chân núi bởi vì khâu phong đã rời đi mười ngày tả hưu theo lý thuyết lấy tu vi của hắn đến một lần một lần nếu như sự tỉnh thuận lợi nhiều nhất hai ba ngày liền có thể trở về có thể thời gian đều đi qua dòng d ã mười ngày rất có thể đã xảy ra chuyện không được không có khả năng chờ đợi thêm nữa nữ quản gia cắn răng một cái quyết định tiến đến bái kiến khâu phong sư phụ thánh điệu bí cảnh rất lớn nữ quản gia c h ọ n vẹn lao vùng một nửa canh giờ mới đi đến được khâu phong sư phụ chỗ mây xanh ngọn núi vật yêu phong sơn hạ có người đóng giữ tại cho thấy ý đồ đến sau có người giúp nàng thông báo rất nhanh nàng liền được lên núi cho phép đến đỉnh núi đã có một cái lao nhân mặc hắc bảo ở nơi đó lợi nàng tiểu lâm sao ngươi lại tới đây thế nhưng là thiếu chủ phái ngươi tới lão nhân mặc hắc bảo khuôn mặt hiền hòa đạo hắn là khâu phong sư tôn quản gia lâm bá lão đại nhân có đây không ta có chuyện quan trọng cầu kiến nữ quản gia thần sắc ngưng trọng nói lâm bá hơi b i ế n sắc mặt ngươi tới được không t r ù n g hợp ba ngày trước chủ nhân liền bị thánh chủ triệu đi sau đó tại hôm nay chủ nhân đưa tin trở về nói là đã đi theo thánh chủ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đoán chừng một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không trở về hỏng bét nữ quản gia sắc mặt đại biến đến cùng chuyện gì xảy ra lâm bá thúc giục hỏi nữ quản gia lập tức đem sự tình chân tướng cho giảng thuật một lần sau khi nghe xong lâm bá s ờ m ặ t lại ẩn ẩn cảm thấy khâu phong bên kia hẳn là xuất hiện ngoài ý mến người theo ta đi ta dẫn người đi gặp cao thái thượng lâm bá đạo tiêu diêu thánh chủ cơ hồ mang đi tất cả thái thượng trưởng lão nhưng cũng lưu lại một tôn đạt tới đại thánh c ử u trọng thái thượng toại trần thánh địa hai người một đường lao vượt bụt rất nhanh liền đi tới thế núi thật lớn thánh chủ ngọn núi trải qua thông báo sau bọn hắn gặp được cao thái thượng nghe xong chuyện đã xảy ra sau cao thái thượng trầm giọng nói lão hủ muốn toại trần thánh địa vô pháp rời đi đây là lão hủ l ệ n bài các ngươi cầm lệnh bài đi tìm nô tiềm l o n g cùng trần tự tại để bọn hắn đi vùng đất bị vứt bỏ đi một chuyến trong miệng hắn hai vị trưởng lão đều là trưởng lão bên trong người nổi bật đều đã đạt tới đại thánh cảnh người trước đại thánh cảnh ngũ trọng người sau đại thánh cảnh tam trọng hai cái đại thánh cảnh tiến về vùng đất bị vứt bỏ đủ để quét ngang hết thảy lâm ba cùng nữ quản gia không dám thất lễ lập tức cầm trong tay cao thái thượng lệnh bài đi gặp nô trần hai vị trưởng lão nô trần hai vị trưởng lão tại sau khi tiếp nhận mệnh lệnh liền ra thánh địa bí cảnh thẳng đến vùng đất bị vứt bỏ mà đi tiến lên trên đường trần tự tại vừa cười vừa nói n ngươi cảm thấy vùng đất bị vứt bỏ cái kia thẩm dục sẽ là phương nào thế lực ráng cùng chúng ta thánh địa đối nghịch trừ thiên đạo tổ chức đám kia chuột thối còn có ai nô tiềm long cười lạnh nói cũng là trần tự tại rất tán thành gật gật đầu cũng chính là đám này chuột thối giấu quá sâu không phải vậy sớm đã đem bọn hắn cho nhổ tận gốc chỉ là ta có chút kỳ quái đám kia chuột vì sao muốn chạy đến vùng đất bị vứt bỏ gây sự nghe đồn vùng đất bị vứt bỏ phong ấn một tôn kinh khủng ma đầu đoán chừng đám kia chuột t ố i tin là thật muốn thả ra ma đầu kia đi nô tiềm long mặt mũi tràn đầy dễuật đạo cái tin đồn này ta cũng nghe qua. theo ta được biết nghe qua cái tin đồn này không ít người bởi vì cái gọi là h u y ệ t c h ố n g không đến phòng cái tin đồn này sẽ không phải là thật sao sư đệ người suy nghĩ nhiều ngô tiềm long im lặng nói có cái gì ma đầu có thể mạnh hơn đại đế nếu quả thật có như thế ma đầu sớm đã bị đại đế tiêu diệt ngươi sẽ không phải cho là có đại đế đều giết không chết tồn tại đi giống như cũng là xem ra đích thật là ta nghĩ nhiều rồi trần tự tại tự dễu cười cười đông nhiên hắn lời nói xoay chuyển lần này thánh chủ dẫn người tiến về sâu trong tinh không tiên mộ có thể mang về thứ gì ngô tiềm long có chút tiết n g ư i nói đáng tiếc ta không có bị chọt chúng không phải vậy cũng muốn gặp biết hạ tiên mộ ai không muốn kiến thức ca trần tự tại nói theo bất quá nói đến cái kia trong tiên mộ khẳng định có vô thượng cơ duyên không phải vậy chúng ta thánh địa đại đế chuẩn đế cùng thánh vương bọn họ cũng sẽ không đều lưu lại ở nơi đó hiện tại ngay cả thánh chủ đều không nhịn được d ụ hoặc tự mình tiến về không có chỗ tốt thánh chủ có thể hướng nơi đó chui sao trần tự tại t r ê âu kẹo nói n ô sư minh ngươi nói như vậy chính là đối với thánh chủ bất kính rồi bất quá ta nghe nói trong tiên mộ có tiên linh khí tồn tại h í t một hơi không chỉ có thể tu vi tăng nhiều còn có thể tăng thêm p h nguyên cũng không biết có phải thật vậy hay không nào có khoa trương như vậy nô tiềm long buồn cười mắt nhìn trần tự tại tiên linh khí cũng chính là so nguyên khí cao hơn một cấp bậc lần nguyên khí mà tôi h lợi dụng tiên linh khí tu luyện nhanh chóng tăng trưởng tu vi cũng là không giả nhưng muốn hít một hơi liền tăng trưởng tu vi hay là quá mức khoa trương nô sư minh nói chính là trần tự tại lần nữa phụ họa đáng tiếc cái kia tiên táng hình để long đài người của thánh địa cướp đi bọn hắn lần này nhưng là muốn hưởng thụ tiên mộ khu vực hạch tâm ba thành tài nguyên đúng vậy à nô tiềm long cũng có chút không cam lòng nói